Đáy mắt dâng lên sắc ý, Chu hải phân khẩn nắm chặt nắm tay, tuyệt đỉnh hận ý dũng đến trong lòng. Vậy làm người đem bọn họ đưa đi âm tào địa phủ lại làm vợ chồng đi. Lệnh băng trong thanh âm để lộ ra nàng đối diêu thần chi nồng đậm hận ý. Hoán hắn. Nếu không phải bởi vì có hắn tồn tại, cái kia lão thái bà lại như thế nào sẽ nhẫn tâm rơi xuống nàng hải tử. Nàng lại như thế nào sẽ mai danh nhận tích, không chô án ra. Là, phu nhân. La mụ mụ hành lễ, xoay người rời đi. Diêu phủ, tĩnh viện. Trong nhà chính truyền đến viên nhị nương tê tâm liệt phế đau tiếng hô, nha hoàn bà tử thần sắc khẩn trương ra ra vào vào. Diêu lão phu nhân tĩnh tọa ở một bên phòng khách, liễm tinh thần nghị kỹ, nhìn không ra cảm xúc. Nhị nương, ngươi dùng sức một chút. Đừng sợ. Nương liền ở cạnh ngươi. Viên miêu thị nắm chặt viên nhị nương tay, thấy viên nhị nương mồ hôi đầy đầu, nước mắt liên liên. Ngay cả thanh âm đều kêu oách, nàng đau lòng không thôi. Ba đứa ở một bên, cao giọng hô, hút khí A, ngươi đừng nghỉ ngươi tới. Ngươi lại không phối hợp điểm, ngươi trong bụng hài nhi liền không có A. Viên nhị nương vừa nghe, liền thấp thấp năn nỉ nói, ta, ta không có lực lượng. Nàng không nghĩ sinh hạ đứa nhỏ này, nếu hài tử thật sự có thể sinh hạ tới liền không có, nàng ngược lại càng thêm vui vẻ, một không dùng lo lắng tương lai sự tình vạch trần ra tới. Nị nàng có thể danh chính ngôn thuận lưu tại Diêu phủ. Tuy rằng nàng hài tử không có, nhưng bởi vậy, Diêu gia đối nàng ấy nấy sẽ càng nhiều vài phần. Bởi vì ở Diêu gia người xem ra, này hết thể thủy làm dòng giả là Diêu thần chi. Mặc kệ nàng có phải hay không thuận lợi sinh hạ hài tử, Diêu phủ đều sẽ không đối nàng bỏ mặc. Chỉ cần nàng ăn vạ không đi, trở lên diễn một ít bi tình tiết mục, Diêu lão phu nhân như thế tâm từ người. Lại sao có thể sẽ đuổi nàng rời đi đâu? Viên Nhị nương âm thầm ở trong lòng đánh lên chính mình bản tính nhỏ. Viên Miêu thị vừa nghe, lập tức liền nóng nảy, "Nhị nương, ngươi cũng không thể như vậy, ngươi lại kiên trì một hồi, thực mau hài tử liền có thể sinh hạ tới." Nữ nhân sinh hài tử, đây chính là sống chết trước mắt, nửa điểm đều qua loa không được. Viên Nhị nương nắm chặt Viên Miêu thị tay, khóc lóc hô, "Nương, ta thật sự một chút sức lực đều không có." "Nương, Ta rất sợ hai đi, ngươi cứu cứu ta. Viên miêu thị lập tức chiều bà đỡ đầu đi cầu cứu thoáng nhìn. Đại tỷ, cầu xin ngươi, ngươi mau ngấm lại biện pháp đi. Lúc này, chính là không thể có xét cái gì lóe chật ta. Cái này, kia bà đỡ cũng là gấp đến độ xoay quanh. Cái này đến xem nhà ngươi khuê nữ à, nàng không cần lực, ta có thể có biện pháp nào. Nàng trong bụng hài tử cái đầu quá lớn, nàng không cần lực nơi nào sinh đến xuống dưới a. A bụng như là đau cắt đau lên, viên nhị nương nhị đau không được, chu lên lên. Dùng sức. Bà đỡ một bên bội, một bên làm viên nhị nương dùng sức. Nhưng cái này viên nhị nương dùng sức luôn là không được đường. Như thế đau hai cái canh giờ, hài tử còn vững vàng ngốc tại nàng trong bụng. Đường mụ mụ bưng canh xâm vào nhà chính, cấp viên nhị nương uy tiến vào sau. Liền hỏi bà đỡ, tình huống thế nào? Nhà ta lão phu nhân nhưng đang ở cách vách đại sảnh chờ đâu? kia bà đỡ vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu, nói, nàng luôn là không nghe sai sử, làm nàng hốt khí, nàng liền bật hơi, tiêu nàng dùng sức, nàng liền nói không sức lực, lâu như vậy, ta nhưng lo lắng đứa nhỏ này nẹn đến mức không được, này sao lại có thể? mau mau mau, đại tỷ, ngươi mau đem hải tử tiếp ra tới, ngươi muốn ta làm cái gì, ta tất cả đều phối hợp ngươi. Viên Miêu thị dọa trắng mặt, trên giường vốn là cố ý kéo thời gian Viên nhị đường. Đã là thật sự mệt cực đau tàn nhẫn, liền mí mắt đều không mở ra được. Kéo kẹt một tiếng, tiên mụ mụ lắp mình tiến vào, vẻ mặt bi thống nhìn đường mụ mụ, nói, lệ dung, lão phu nhân cho ngươi đi một chút. Đường mụ mụ bị thần sắc của nàng khiếp sợ, trong lòng hoảng loạn. Đây là làm sao vậy? Như thế nào là cái dạng này biểu tình? Nàng không nói hai lời liền đi ra ngoài, tiên mụ mụ liền hỏi bà đỡ, viên cô nương tình huống như thế nào? Hải tử còn hảo đi, ngu ý đã là lo lắng đại nhân, lại là lo lắng Hải tử. Viên Miêu Thị nghe trong lòng ám định, dùng sức bắt được Tiên mụ mụ tay, kinh hoàng nói, nhị nương đứa nhỏ này nàng sẽ không dùng sức. Hải tử vẫn luôn sinh không sung dưới. A, vậy phải làm sao bây giờ a? Tiên mụ mụ nôn nóng nhìn thoáng qua hơi thở thoi thóp viên nhị nương, quyết đoán đẩy một chút viên Miêu Thị nói, ngươi mau nghĩ cách đừng làm cho nàng ngủ rồi. Lúc này. Cũng không phải là đùa giỡn. Nga nga nga. Viên miêu thị liền tiến đến viên nhị nương bên hai. Lớn tiếng hô. Hai tử A. Lúc này, ngươi cũng không thể ngủ rồi. Ngươi mở to mắt nhìn xem nương A. Ngàn vạn đừng ngủ. Viên nhị nương cố hết sức mở mắt ra. Nhưng chỉ là ánh mắt tan dã nhìn nàng một cái. Lập tức liền khép lại mi mắt. Đánh nàng cái tát. Ngàn vạn không thể làm nàng ngủ rồi. Một bên, tiên mụ mụ lập tức nhắc nhở viên miêu thị. Viên miêu thị đã là gấp đến độ trong đầu trống giống, nghe tiền mụ mụ như vậy vừa nói, lập tức liền giương tay cho viên nhị nương một cái tát. Nương, ngươi. Một cái tát đi xuống, viên nhị nương quả nhiên mở mắt, giật mình nhìn viên miêu thị. Ngươi nhưng cẩn thận nhìn, nếu phát hiện nàng muốn chấp mắt, ngươi liền đánh nàng. Nga, hảo. Viên miêu thị gật đầu đáp. Tiên mụ mụ đối một bên bà đỡ, nói, ngươi lại đến kêu khẩu hiệu, nếu nàng không phối hợp ta liền đánh nàng. bà đỡ nghe ngây ngẩn cả người. nàng làm bà đỡ hơn phân nửa đời, nhưng không có nghe nói qua như vậy biện pháp. sản phụ đã là đau đến muốn chết muốn sống, nhưng người khác còn muốn trách đánh. này xem như cái gì a? nhưng là nhân gia đều nói như vậy, nàng lại có cái gì hảo phản bác? thấm lại đem hải tử đỡ đẻ, chính mình lấy cái đại hồng bao liền tính sự. bà đỡ gật gật đầu, dứt khoát thở dài lên giường. Tiên mụ mụ liền đối viên miêu thị, nói, viên phu nhân, hiện tại tình huống này, cũng không có bên biện pháp. Ngươi cần phải nhiều đảm đương chút, hết thể lấy mẫu tử bình an vì đệ nhất. Là đạo lý này. Viên miêu thị thúy thanh đáp: Tiên mụ mụ, kia hảo. Đợi lát nữa bà đơn nói dùng sức khi, chúng ta liền cùng nhau độc thủ, ngươi đem nàng cái tát, ta véo nàng thân mình. Như vậy nàng liền sẽ nhịn không được dùng sức. Chỉ cần chúng ta thế nàng phối hợp hảo bà đỡ khẩu lệnh, hai tử nhất định có thể bình an sinh hạ tới. Chúng ta lão phu nhân còn chờ ôm chắc trai đâu. Nương. Viên nhị nương vừa nghe, lập tức sợ tới mức đôi mắt chừng đến lao đại. Viên miêu thị vừa thấy, lập tức liền hỉ, liên thanh ứng tiền mụ mụ. tiên mụ mụ biện pháp này hảo. Nói, nàng liền nhìn viên nhị nương, nói, nhị nương, ngươi nghe lời. Nữ nhân sinh hài tử chính là lâm chân bước vào quỷ môn quan một bước, ngươi nhưng nhất định phải kiên trì trụ. Ta. Viên miêu thị không hề để ý tới nàng, biết thời gian không thể lại kéo, liền đối một bên bà đỡ, nói, đại tỷ, bắt đầu đi. Bà đỡ gật gật đầu, một bên quan sát, một bên kêu khẩu hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà chính liền các loại thanh âm giao tạp ở bên nhau, có đau tiếng hô, có khẩu hiệu thanh, vẫn là quạc vũ tay. Phòng khách. Đưa Ngụ mụ, mụ vội vã đi vào, "Triều lão phu nhân hành lễ, lão phu nhân." Nghe vậy, lão phu nhân liền ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ nhìn nàng, run rẩy xuống tay đem một phong thơ giao cho tay nàng chung. Đưa Ngụ mụ, mụ trong lòng hoảng hốt, tiếp nhận tin liền hủy đi mở ra. Trong tay giấy viết thư từ khe hở ngón tay bay tới trên mặt đất, Đưa Ngụ mụ, mụ cả người đều ngây dại, rơi lệ đầy mặt. "Như thế nào sẽ? Kia tôi như thế nào sẽ đột nhiên liền đi?" lão phu nhân thấy nàng vẻ mặt bi thương, liền đứng lên rưỡi tay vô vô nàng bả vai, nói, lệ dung, tía tô là vì cứu thần chi. Có hắc ý ghi nhân ý đồ ám sát thần chi, nguy khẩn thời điểm, nàng thế thần chi chắn nhất kiếm. Kiếm thương không nguy hiểm cho tánh mạng, nhưng kia kiếm lại là lao độc. Tây bộ độc, lại độc lại tuyệt, nhã tịch cùng lão hà còn không kịp phối chế ra giải dược, tía tô liền đi. Kiếm thương, độc, tây bộ. Đường mụ mụ đem này đó từ xuyến ở cùng nhau, đầy mặt bi phẫn. Chu Hải Phân, đây là ngươi sai xử người đi ám sát diêu thần chi sao? Chính là, ngươi biết Tiế Tô bị thương, vì sao không cho người đưa đi giải dược đâu? Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngươi sao lại có thể ác độc như vậy? Lệ Dung, thực xin lỗi. Lao Phu nhân mãn nhãn là nước mắt nhìn đường mụ mụ. Đường mụ mụ liền khóc lên, Tiế Tô, ta Tiế Tô, ta số khổ chất nữ. Lệ Dung, ngươi nén bi thương thuận tiện. Đậu Khấu cùng liền tiểu, Phục Linh, Bội Lan nghe được Đường Ngụ Ngụ tiếng khóc, liền từ thính ngoại chạy tiến vào, vội vàng đỡ lung lay sắp đổ Đường Ngụ Ngụ. Đường Ngụ Ngụ, ngươi làm sao vậy? Đường Ngụ Ngụ đã nói không ra lời, chỉ là không ngừng khóc. Lao Phu nhân liền thở dài một hơi, mặt mặn khỏe mắt nước mắt, nói: Tiết Tô vì cứu thần chi, bất hạnh chúng mạt độc kiếm, người đã đi. Cái gì? Tứ đại nha hoàn kinh hô một tiếng, mấy người liền đồng thời chạy xuống nước mắt. Tiếu Tô, mấy cái nha hoàn hủy diệt nước mắt, hoảng hốt nói, "Lão phu nhân, có hay không trà ra là ai làm? Chúng ta phải vì Tiếu Tô báo thù, chúng ta không thể làm Tiếu Tô chết không nhắm mắt." 135 chương muốn chết sao? 135 chương muốn chết sao? Nghe vậy, Đường Ngụ Ngụ càng là cực kỳ bi thương, vô về ngực, khóc đến thở hổn hển. Lão phu nhân liền chiều đầu khấu kỳ cái ánh mắt, đầu khấu lập tức hiểu ý đỡ ổn đường mụ mụ nhẹ giọng khuyên đủ đường mụ mụ thỉnh nén bi thương. Tiếng tốt như vậy hiếu thuận nàng nhất định cũng không nghĩ nhìn đến ngươi như vậy thương tâm. Đầu khấu trước đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lệ dung, ngươi hảo nghỉ ngơi, ta thả ngươi một cái nghỉ dài hạn, ngươi chậm rãi điều tiết tâm tình. Nếu tưởng về quê đi một chút cũng đúng. Lão phu nhân quay đầu nhìn về phía Bội Lan. Bội Lan, người đi phòng thu chi chi 500 lượng bạc cấp đường mụ mụ. Là lão phu nhân. Bội Lan hành lễ, lui ra. Đường mụ mụ từ đầu khấu nâng, lau nước mắt triều lão phu nhân hành lễ, nói: Lão phu nhân, ta tưởng đem tiế tô mang về ở nông thôn táng đến nàng cha mẹ mộ biên. Tiế tô lâm trùng khi có giao đái, nàng tưởng đem chính mình táng ở Hoàn Sơn thôn ngoại đỉnh hòn gió đối diện trên sườn núi. Hôm nay người đã hạ táng lão phu nhân thấy đường mụ mụ như như mày, đáy mắt hiện lên nghi quang, lại giải thích, ngươi cũng biết tây bộ độc là như thế nào độc ác, nhã tịch nàng thứ nhất không nghĩ ngươi xem thương tâm, thứ hai sợ độc khí phát huy, cho nên liền làm chủ không chờ ngươi đi tạo. Nô tỳ cáo lui, đưa mụ mụ gật đầu, hành lễ lui ra, thấy nàng ra phòng khách, lão phu nhân liền chiều liền kiều vẫy tay, liền kiều đưa lô thai qua đi, liền kiều, ngươi đi chuyển lời cấp gió đêm làm hắn theo dõi đường ngụ mụ, mụ là lão phu nhân liền kiêu nghiêm nghị gật đầu vội vàng lui ra lão phu nhân vỗ chán thật mạnh thở dài một hơi phục linh pha một ly trà mới bưng tiến vào lặng lặng đứng ở nàng phía sau ánh mắt chi gian tràn ra nồng đậm lo lắng cách vách trong nhà chính viên nhị nương nhịn không được ra thiệt chi khổ lại hơn nữa bụng đau khó nhịn nàng ám toán tính thời gian nghĩ thầm lúc này kia hải tử liền tính sinh hạ tới cũng nên là không số nổi Nàng phối hợp dùng sức, không bao lâu liền đem hài tử sinh xuống dưới. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, hai tử sinh hạ tới cũng đã một thân tím đen, không có hơi thở. Bà đỡ dùng bố khối đem trẻ con bao phóng tới viên miêu thị trong tay, thu thập đồ vật, liền thưởng bạc đều không có thảo liền vội vàng chạy. Lúc này, nàng cũng không dám lại lưu lại, liền sợ viên nhị nương đem sai lầm đều đẩy đến nàng trên người, nàng còn không bằng sớm đi thì tốt hơn. Viên miêu thị nhìn trong lòng ngực hài tử, vội vàng hướng về phía kia chạy trốn giường như bà đỡ, hô, uy, ngươi từ từ. Ngươi đem đứa nhỏ này làm sao vậy? Nàng run rẩy xuống tay, bay nhanh mà ở hài tử trước mũi tìm tòi, lập tức hai đến hai mắt trứng to, vẻ mặt sợ hãi đem hài tử phóng tới trên giường, nhìn tiên mụ mụ, nói, hài tử, hài tử. Phần 74 Tiên mụ mụ thăm đầu nhìn lại, đột nhiên một tiếng kinh hô. Hải tử không khí. Này! Này! Này nên sao cùng lão phu nhân giao đái? Viên nhị nương không dám nhìn hải tử. Nàng dùng sức cắn một chút môi. ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn viên miêu thị. Trên mặt lộ hiện kinh hoàng hỏi. Nương! Ta hải tử làm sao vậy? Viên miêu thị nhìn nàng. Nước mắt liền ở hốc mắt bao quanh đảo quanh. Nàng tiến lên nắm chặt viên nhị nương tay. Nói. Nhị nương! Hải tử không có việc gì. Ngươi mệt mỏi chưa nghỉ ngơi một hồi đi. Nương làm phòng bếp cho ngươi làm chút bổ dưỡng đồ ăn tiến vào, ngươi mới vừa sinh xong hài tử, thân thể mệt đâu. Hài tử đã không có, nàng nhưng không nghĩ chính mình khuê nữ có cái tốt xấu, vội vàng hướng nói. Không. Nương, ngươi gặp ta. Ngươi nói cho ta, hài tử rốt cuộc làm sao vậy? Viên nhị nương trong lòng biết rõ ràng, lại còn làm bộ hoàn toàn không biết gì cả, tâm hoảng ý loạn. Viên miêu thị hy vọng nhìn về phía Tiên mụ mụ, Tiên mụ mụ chỉ trang không nhìn thấy, xoay người ra cửa phòng. Lao phu nhân nơi đó còn chờ ta hồi báo đâu, viên cô nương, ngươi liền sống yên ổn dưỡng hảo thân mình, ngươi còn trẻ, hài tử về sau còn sẽ lại có. Hư chẳng lẽ còn tưởng ta vì ngươi khuyên giải an ủi nữ nhi không thành. Việc này, rõ ràng chính là viên nhị nương tự làm vậy, nên làm hài tử thảm dạng chặt chẽ khắc vào nàng trong đầu. Làm nàng cả đời đều không được căn bình. Thật là không có xem qua như vậy nhẫn tâm người. hổ độc nào không thực tử. Nàng lại là so sài lang hổ báo ác hơn càng độc. Tiền mụ mụ, cái này viên miêu thị muốn đuổi theo đi lên giữ chặt tiền mụ mụ, làm nàng ở lao phu nhân trước mặt giúp đỡ giải thích một chút, nhưng tay lại bị viên nhị nương kéo lại, nàng quay đầu lại nhìn lại, thấy viên nhị nương chiều nàng trước mắt, trong lòng sinh nghi, nàng liền nuốt xuống muốn giữ lại tiền mụ mụ nói. Đợi cho tiền mụ mụ ra cửa phòng, viên miêu thị liền hồ nghi nhìn về phía viên nhị nương, hỏi, nhị nương, ngươi đừng thương tâm. Hài tử không có, về sau còn sẽ có, ngươi việc cấp bách là dưỡng hảo thân mình. Viên nhị nương bay nhanh liếc liếc mắt một cái cẩm bố bao hài tử, trên mặt không có một tia thương tâm bộ dáng. Nương, ngươi choáng váng á đứa nhỏ này chúng ta không được, như bây giờ đi, chúng ta càng không cần nhiều làm giải thích. Ngươi... Viên Miêu thị lập tức không nghe Minh Bạch. "Nương, đứa nhỏ này cũng không phải là Diêu gia, ngươi chẳng lẽ còn tưởng chờ lấy máu nghiệm thân không thành? Hiện tại chúng ta liền cắn định hài tử chính là Diêu gia, hai tử đi, bọn họ dám bạc đãi ta cái này làm nương sao? Đã không có hài tử, chúng ta có thể càng thêm không có nỗi lo về sau hưởng thụ Diêu gia hết thảy." Viên Nhị nương nói, khóe miệng liền lộ ra tươi cười, "Phảng phất Diêu gia hết thảy" Cùng với Diêu Thần Chi Đô đã về nàng sở hữu. Viên Miêu thị cũng là cái một bụng ý nghĩ xấu người, mấy ngày nay ở Diêu gia hưởng thụ quán, sớm đã thích loại này nhà giàu phu nhân sinh hoạt. Hiện tại kinh viên nhị nương như vậy một chút minh, nàng lập tức liền nghĩ thông suốt. Vừa mới còn lo lắng viên nhị nương thương tâm, không thể tưởng được nàng nghĩ đến xa như vậy. Không hổ là nàng hảo nữ nhi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Viên Miêu Thị cảm thấy nữ nhi quá có chủ kiến, việc này phải hỏi hỏi nàng ý tứ. Viên Nhị Nương đôi mắt híp lại, ánh mắt sậu hàn, trong mắt đã là một mảnh lạnh băng. Nương, chúng ta cần thiết đến biểu hiện đến thương tâm muốn chết, càng là thương tâm liền càng là có thể làm cái kia lão thái bà sinh ra lòng chắc ẩn. Các ngươi như thế nào trang, ta đều sẽ không tin tưởng. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Phục Linh cùng tiền Mụ Mụ nâng lão phu nhân đi đến lão phu nhân vẻ mặt lanh túc, mắt phượng nhíp lại, như mũi tên lanh quang liền không lưu tình thân hướng viên thị mẹ con. phục linh bưng ghế, tiên mụ mụ liền đỡ lão phu nhân ngồi xuống. viên miêu thị phục hồi tinh thần lại, lập tức liền bịa giải, lão phu nhân, ngươi nghe lầm, nhị nương vừa mới mất đi hài tử, thần trí không rõ, nói lung tung, ngài lão nhân gia cũng không thể thật sự, ta cái này lão thái bà còn không có nên ngãng, các ngươi vừa mới lời nói. Ta tất cả đều nghe được rõ ràng. Lao phu nhân cấp Phục Linh kỳ ánh mắt, Phục Linh lập tức đi đến góc tường nhẹ ấn một chút sông ra gạch, phía sau giường trên tường liền lộ ra một cái tiểu phương khổng. Lao phu nhân thấy viên miêu thị mắt lộ ra kinh ngạc, liền nói, cái kia phương khổng không chỉ có riêng là cái khổng, các ngươi ở chỗ này nói chuyện, ta ở đại sảnh ngồi, dùng cái tiểu công cụ là có thể đem các ngươi nói nghe được rành mạch. Ngươi trước nay liền không có tin qua chúng ta. Lão phu nhân thanh âm phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh chợt vang ở Viên nhị nương đáy lòng. Nghĩ đến chính mình vẫn luôn tự cho là thông minh tuyệt đỉnh dễ dàng phải tới rồi tín nhiệm, nguyên lai lại là ở người sáng suốt trước giống con khỉ treo chọc, nàng không khỏi tức giận. Nếu không tin chúng ta, vì sao phải lưu chúng ta xuống dưới? Còn muốn như vậy khoản đãi chúng ta nương hai?" Viên nhị nương truy vấn. Lão phu nhân câu môi đạm cười, cười lạnh một tiếng, nói: đương nhiên là bởi vì các ngươi còn có nhưng dùng chỗ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta Diêu gia có thể có hôm nay gia nghiệp, tất cả đều là bầu trời rơi xuống không thành. Các ngươi, Viên Miêu thị lúc này mới trong lòng có sợ hãi, nàng quá tự cho là đúng, vẫn luôn cho rằng Diêu lão phu nhân là cái nhân từ nương tay, lại không đi nghĩ lại nàng một cái quả phụ đem gia nghiệp đua đến lớn như vậy là bởi vì cái gì? Nếu Diêu lão phu nhân không có gì bản lĩnh. Này đó gia nghiệp tất nhiên là không có khả năng có. Viên miêu thị suy nghĩ cẩn thận, liền nổi lên nghĩ mà sợ, phát thông một tiếng quỳ xuống, một bên dọc đầu, một bên nói, Lão phu nhân, ngươi tạm tha chúng ta đi. Chúng ta mẹ con cũng không phải cố ý lửa gạt ngươi. Không phải cố ý liền đem ta lửa đến xoay quanh, nếu là thiệt tình, chỉ sợ ta cái này, Lão thái bà đã không ở trên đời này đi. Lão phu nhân lạnh lùng nói, không, không, không. Lão phu nhân thỉnh minh cha, chúng ta thật sự không phải cố ý. Lão phu nhân lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó ngước mắt nhìn về phía nằm ở trên giường Viên nhị đường. Các ngươi mẹ con nhưng thật ra thân mẫu nữ, tâm địa đều là giống nhau tàn nhẫn, giống nhau khắc. Liên chính mình thân sinh hải tử đều bỏ được, không hề có thương tâm ý tứ. Viên Miêu thị ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Lão phu nhân, Lão phu nhân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lão phu nhân liền triệu phục linh làm cái thủ thế, phục linh gật đầu, vội vàng lui đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền lãnh Tiêu lão nhị đi đến. Tiêu lão nhị cung kính triều lão phu nhân hành lễ, Tiêu lão nhị gặp qua Diêu lão phu nhân. Viên Miêu thị nhìn Tiêu lão nhị, giống như là sống gặp được quỷ giống nhau, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, vội vàng cúi đầu, sợ Tiêu lão nhị nhận ra nàng tới. Nhưng nàng không biết, Tiêu lão nhị là bị Đỗ Nhã tịch phái người đưa đến Tô thành tới. Tới nơi này vì chính là trọc thủng viên miêu thị cùng viên nhị nương nói dối. Hơn nữa, hai người cùng thôn nhiều năm như vậy, lại là thông già, lại từng phát sinh quá như vậy nhiều không thoải mái sự tình. Nàng chính là hóa thành hôi, tiêu Lão nhị cũng nhận được nàng. Lão phu nhân nhẹ ngắm liếc mắt một cái hận không thể đem đầu chui vào trong đất đi viên miêu thị, liền hỏi tiêu Lão nhị, cái này phụ nhân, còn có trên giường nàng kia, ngươi nhưng nhận thức. Tiêu lão nhị chỉ là bay nhanh nhìn liếc mắt một cái, liền đáp, nhận thức. Các nàng là Tiêu lão nhị cùng thôn, ta cùng các nàng còn có chút thân thích quan hệ. Nga. Lao phu nhân liền ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lại. Tiêu lão nhị khinh thường nhìn Viên Miêu thị, nói, "Này phụ nhân là Tiêu lão nhị bà thông gia, nàng buồn họ mẩm, nhà chồng họ Viên, ta Tiêu lão nhị cùng ở Quân Sơn chân Bố Hồ thôn. Nhà ta con dâu là Viên Miêu thị đại nữ nhi." Mới sinh ra đã bị Viên Miêu thị nhận tâm vứt bỏ ở sau núi, kết quả bị nhà ta ngốc phúc ôm trở về, từ ta tiếu nuôi trong nhà đại. Viên Miêu thị không dám ngẩng đầu, chỉ là cúi đầu, nói: "Ngươi đừng ăn nói bừa bãi, ta căn bản là không quen biết ngươi. Ta càng thêm không nghĩ nhận thức ngươi." Tiêu lão nhị căm giận nói: "Nhận thức ngươi là của ta bất hạnh, nếu ngươi không phải tiểu Lan mẹ đẻ, ta cũng sẽ không quản ngươi sinh tử." Ngươi lời này là có ý tứ gì? Viên miêu thị đột nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía tiêu Lão nhị. Tiêu Lão nhị thiên quá mặt đi, không liếc nhìn nàng một cái, Lão phu nhân để cho ta tới tiếp các ngươi rời đi, nhưng là, nếu các ngươi không thành thật giao đái nói, vậy khi ta không có đã tới. Ta trở về liền nói cho Tiểu Lan, các ngươi hai mẹ con đã chết ở Tô Thành, làm nàng đừng lại ước lượng nhớ. Nương, ngươi đừng lý người này, chúng ta lại không quen biết hắn. Viên nhị nương lớn tiếng nhắc nhở viên miêu thị. Viên miêu thị không cấm đánh cái giật mình, liền theo viên nhị nương ý tứ, nói, ta không quen biết ngươi. Lão phu nhân, nếu này hai người ý định tìm chết, ngươi khiến cho người đuổi đi các nàng ra cửa, ta đảo muốn nhìn các nàng có phải hay không vừa ra đại môn đã bị người loạn đao chém chết. Tiêu lão nhị trừng mắt viên miêu thị, nói, viên nhị nương liền ra tiếng nhắc nhở lão phu nhân. Chúng ta chính là làm cho Tô thành bá cánh mặt vào giêu ra đại môn, nếu là chúng ta bị người chém chết ở giêu ra cổng lớn, như vậy chỉ sợ giêu ra cũng khó thoát này cứu." Chê cười. Nàng đương nhiên không có khả năng cứ như vậy ra cửa, nếu các nàng mẹ con liền như vậy đi ra ngoài, chính là không bị người giết chết, kia cũng sẽ đông chết, đòi chết. Phải không?" Lao phu nhân liền hỏi Viên nhị nương, ngươi hao hết tâm tư ở trước mắt bao người vào chúng ta giêu ra đại môn. Chúng ta hẳn là cũng không thể lén lút đưa các ngươi ra phủ. Nếu ngươi nói, ngươi hỏi chính là nhà ta thần chi hài tử, vậy ngươi cũng biết nhà ta thần chi trên vai có một khối màu đen bớt. Bớt. Viên nhị nương con ngươi xoay chuyển, liền nói, không có. Nàng lại không phải ngốc tử, nếu thực sự có nói, này khôn khéo lao thái bà sẽ lòng tốt như vậy đem đáp án cùng nhau hỏi sao. Lao phu nhân liền cười, hỏi, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. người này không đốc. Đáng tiếc, nàng chính là bởi vì quá thông minh, cho nên mới sẽ thông minh phản bị thông minh lầm. Rất rõ ràng. Không có bớt. Viên nhị nương khẳng định đáp, nhưng tâm lý lại bắt đầu có chút thấp hỏng. Đối. Là không có. Lao phu nhân gật gật đầu, nhưng ngươi như cũng không phải cái kia hoàng quần nữ tử. Ta hiện tại không phải muốn ngươi chứng minh, chính ngươi là cái kia hoàng quần cô nương. Ta là muốn cho các ngươi tâm phục khẩu phục rời đi. Bất quá. Theo ta thấy tới, các ngươi ra diêu phủ, sợ là không sống nổi. Tâm, đột nhiên chấn động. Viên miêu thị vội hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn giết người diệt khẩu? Lão phu nhân cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, thẳng tắp đem ánh mắt đầu hướng viên nhị đường, ta cũng sẽ không làm chính mình đôi tay dính lên các ngươi như vậy vô sỉ huyết. Chỉ là, các ngươi chủ tử sau lưng đã có thể sẽ không như vậy suy nghĩ nàng nhất định sẽ không làm biết quá nhiều các ngươi tồn tại uy hiếp nàng. Thông minh như viên nhị nương, đương nhiên lập tức liền minh bạch lão phu nhân ý tứ. Lúc trước các nàng bị phái đến nơi này tới, mục đích chính là diêu ra gia nghiệp. Hiện tại sự tình đã bại lộ, đương nhiên là lưu các nàng không được. Ngươi muốn cho chúng ta nói cho ngươi là ai sai xử chúng ta? Lão phu nhân liền chiều viên nhị nương đầu đi. Ngươi thực thông minh thoáng nhìn, đây là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần các ngươi nói cho ta là ai sai xử của các ngươi, ta không chỉ có đưa các ngươi một tuyệt bút tiền, còn làm người bảo hộ các ngươi rời đi tô thành. Như thế, các ngươi cũng có thể một lần nữa sinh hoạt. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Có lẽ, ngươi cũng sẽ làm tá ma giết lửa sự đâu. Viên nhị nương trong lòng đã chắc chắn, chỉ cần các nàng còn có giá trị, riêu lão phu nhân liền sẽ không đối với các nàng ra tay tàn nhẫn. Rõ ràng đã biết như vậy một đạo bảo mệnh phù, nàng đương nhiên phải dùng đến cực hạn thả vạn vô nhất thất. Các ngươi không có lựa chọn khác. Viên nhị nương liền trầm mặc xuống dưới, tinh tế suy nghĩ lao phu nhân nói. Tiêu lão nhị chỉ vào viên miêu thị liền mắng, đen tâm các ngươi, cư nhiên vì tiền còn làm việc này ra tới. Ta liền nói các ngươi loại người này không đáng cứu. Nói, hắn nhìn về phía lao phu nhân, thành khẩn nói, diêu lão phu nhân, người như vậy không đáng cứu. Liền đem các nàng đuổi ra phủ đi. Lão phu nhân, ngươi yên tâm. Nếu quan phủ tìm tới môn tới, ta liền đi thỉnh bố hố thôn các hương thân tới vì diêu ra làm chứng. Các nàng mẹ con là cái gì mặt hàng, trong thôn người nhưng không người không biết. Tiêu lão nhị quyết định, hắn không cần tiếp đôi mẹ con này hai giờ đi. Hắn ninh nguyên chờ các nàng đã chết, lại tận tận thông ra trách nhiệm, kéo các nàng thi thể hồi trong thôn đi chôn. Người như vậy lưu tại trên đời chính là hại người. Viên miêu thị bị người như vậy mắng, tất nhiên là không phục, lập tức liền phản bác tiêu láo nhị, ta phi, hảo ngươi cái tiêu láo nhị, chúng ta mới không hiếm lạ ngươi tới cứu đâu. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Liên ngươi bộ dáng này, ngươi cũng không giải phao nước tiểu nhìn xem chính mình tính tình. Ngươi dựa vào cái gì cứu được chúng ta? Ta không có như vậy thông gia, ngươi thiếu ở chỗ này ghê tầm người. Nghe vậy, tiêu láo nhị liền chỉ vào viên miêu thị, cười lão phu nhân, ngươi nhìn, nàng này còn không phải là thừa nhận ta cùng nàng quan hệ sao? ngươi lão thả yên tâm, này hai người làm chuyện sai lầm không biết hối cải, đều có thiên tới thu các nàng. ngươi chú ta, viên miêu thị quả thực cũng không dám tin, cái này tiêu lão nhị dám làm như vậy. viên nhị nương nằm ở trên giường, lắc đầu khổ than, chính mình cái này nương a, thật đúng là thiếu kiên nhẫn. nàng nghiêng đi thân mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn lão phu nhân. Hỏi, ta có thể nói, nhưng là, ta có điều kiện. Ngươi nói, Láo Phu Nhân thực sản khoái gật đầu. Ta muốn 5.000 lượng bạc, còn muốn một chiếc xe ngựa, ngươi còn muốn phái người an toàn đưa ta cùng ta nương ra tô thành. Viên nhị nương quyết định đồng ý riêu lão Phu Nhân đề nghị, cùng với ở chỗ này chờ chết, kia không bằng đi ra ngoài một lần nữa sinh hoạt. Cái gì? Tiên mụ mụ không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Phục Linh cũng là vẻ mặt phẫn nhiên. Ngươi cũng quá đương chính mình là như vậy một chuyện đi. Năm ngàn lượng bạc, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a Có cho hay không tùy các ngươi? Viên nhị nương trở mình, đưa lưng về phía mọi người. Viên miêu thị nghe nữ nhi ngữ khí, lập tức liền minh bạch, nữ nhi nhất định có biện pháp. Vì thế, nàng liền ngẩng đầu nhìn Lao Phu Nhân, nói, Lao Phu Nhân, năm ngàn lượng bạc đối riêu gia tới nói căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng ngươi lại có thể biết được vẫn luôn đang âm thầm muốn hại các ngươi người là ai, cái này mua bán công bất công nói. Ta tin tưởng, người lão nhân già trong lòng nhất định là có đem cân. Các ngươi, tiên mụ mụ quả thực không thể tin được hai mắt của mình, trong thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người. Chim én, lão phu nhân ra tiếng ngăn lại tiên mụ mụ, nhìn viên miêu thị, nói, các ngươi điều kiện, ta đều có thể đáp ứng, nhưng là, Ta như thế nào biết các ngươi có thể hay không thuận miệng biên một người ra tới? Viên nhị nương liền cong thân nói, cái này ngươi yên tâm, ta tự nhiên có chứng cứ làm ngươi tin tưởng. Chính là, viên miêu thị lập tức phù hợp. Liễm mục suy nghĩ trong chốc lát, lão Phu Nhân liền đối một bên Phục Linh phân phó. Phục Linh, đi phòng thu chi lấy ngân phiếu tới. Là, lão Phu Nhân, Phục Linh hành lễ. Xoay người trước quán hận trừng mắt nhìn trên giường viên nhị nương liếc mắt một cái. Trong lòng yên lặng nguyên rùa, loại này bại hoại, làm các nàng không chết tử tế được. Nàng mới vừa đi hai bước, đột nhiên liền nghe được nóc nhà có gì vang, nàng lập tức cảnh giác phản hồi lao phu nhân bên người. Lao phu nhân, nóc nhà có người, cẩn thận. Đêm mị lao phu nhân một tiếng quát. Nóc nhà lập tức liền truyền đến tiếng đánh nhau, khôn khéo con ngươi xoay chuyển, lao phu nhân lập tức liền phân phó phục linh. Phục Linh, bảo hộ viên nhị nương cùng viên miêu thị. Lao phu nhân. Phục Linh chần chờ đã có thể tại đây chần chờ trong ngáy mắt, lưỡng đạo ngân quang hiện lên, viên nhị nương cùng viên miêu thị đồng thời đã không có sinh lợi. Tiên mụ mụ ngơ ngác nhìn thẳng tóc ngã xuống viên miêu thị. Này! Này! Tiêu Lão nhị cũng là dọa ngây người, như thế nào đột nhiên người liền không có. Này cũng quá dọa người. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình vừa mới chú các nàng. Phục Linh, lập tức đi xem đường mụ mụ đi nơi nào. Gió đêm có hay không đi theo đi ra ngoài. Lão phu nhân lập tức phản ứng lại đây, đây là đối phương ở giết người diệt khẩu, y lý đối phương thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì một cái cảm kích người. Nóc nhà đã không có tiếng vang, lão phu nhân nhíu mày hô, "Đêm mị." Chỉ cảm thấy hắc ảnh hiện lên, đã có một người đứng ở lão phu nhân trước mặt, cung kính chắp tay, có thuộc hạ Lão phu nhân có gì phân phó? Ngươi đi hiệp chợ gió đêm bảo hộ đường lệ dung là lão phu nhân đêm mị lên tiếng trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt tiêu lão nhị hoàn toàn sợ ngây người đứng vẫn không núc ních lão phu nhân bình tĩnh phân phó chim én làm người đi báo quan sau đó nhìn về phía tiêu lão nhị hỏi viên thị tổ tôn ba người ngươi là muốn vận hồi bố hố thôn đi táng vẫn là từ chúng ta xử lý. Tiên mụ mụ vội vàng đáp, là, lao phu nhân. Chim én lập tức làm người đi tìm tô đại nhân. Xoay người liền vội vàng rời đi. Trong nhà ra án mạng, mà này viên thị mẹ con lại là thành dân chính mắt thấy vào riêu ra đại môn, tự nhiên là không thể trộm xử lý. Việc này phải từ quan phủ tới xử lý, các nàng chỉ cần phối hợp. Chỉ có phía chính phủ kết quả, tô thành bá tánh mới có thể tin tưởng. Tiêu lão nhị phục hồi tinh thần lại nhìn đôi mắt chừng đến lão đại viên miêu thị trong lòng không đành lòng thở dài một hơi nói vẫn là đem các nàng mang về bố hố thôn đi thôi lão phu nhân liền gật gật đầu hảo bất quá ngươi đến chờ quan phủ phán các nàng nguyên nhân chết lúc sau lại đem các nàng trở đi đây là tự nhiên tiêu lão nhị vội vàng chính là đi thôi là lão phu nhân hoàn thành hà y hệ thủy đình. đương lệ dung đã phát cắm hiệu Hẹn Chu Hải Phân ban đêm giờ hợi mặt gặp nhau. Nàng muốn hỏi Chu Hải Phân, sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao trơ mắt nhìn Tía Tô tặng mệnh? Gió đêm thổi tới, thổi bay nàng làn váy, thổi đau nàng đôi mắt, nghĩ đến Tía Tô đã chết thảm, nàng liền đau triệt nội tâm, cảm thấy rất là thực xin lỗi quá cố cá tẩu. Đại ca, đại tẩu đem Tía Tô phó thác cho nàng, nhưng nàng lại không có chiếu cố hảo Tía Tô. Đúng là đa dạng tuổi. Nàng liền như vậy đi. Nàng mỗi khi nghĩ đến tía tô gương mặt tươi cười, nghĩ đến nàng ngọt ngào gọi chính mình cô mẫu, nàng tâm liền không ngừng lấy máu. Đường lệ dung cắn khẩn ngân nha, ẩn ở trong tay áo trong tay gắt gao nắm một phen phiếm hàn quang truy thủ. Chu Hải Phân, hôm nay ngươi nếu là không thể cho ta một cái thực tốt giải thích, ta khiến cho ngươi vì tía tô truy thủ đền mạng. Đột nhiên, yên tĩnh hoàn thành bờ sông truyền đến đường một tiếng binh khí va chạm thanh nàng lập tức cảnh giác xoay người, đưa mắt nhìn lại, liền thấy có hai cái hắc y nhân ở đỉnh hóng gió ngoại 5 mét tả hưu địa phương đánh nhau, một cổ sát khí nhào tới, nàng chuyển động hạ con ngươi, ánh mắt chợt hàn, nắm chủy thủ tay lại khẩn vài phần. Chu Hải Phân, ngươi là liền ta cũng dung không được sao? Di Mao đột nhiên có cái hắc y nhân hướng về phía nàng giống lên một tiếng, Đường lệ dung ngay sau đó liếm hồi tâm thần, lược khởi làn váy liền hướng một bên chạy tới. Đường đường đường. Bên thai chuyển đến hỗn độn thanh âm. Đường lệ rung chạy trốn càng nhanh. Ách. Trước mắt tối sầm lại, nàng kinh hoàng ngước mắt nhìn lại, liền thấy một mét ngoại có một phen lạnh băng mũi kiếm đối diện nàng, như là đang đợi nàng tự động tiến lên. Nàng vội vàng sát bước chân, nhưng hoảng loạn bên trong, đã là không thể thuận lợi sát trụ bước chân, mắt thấy liền phải giống xuyến đường hồ lô giống nhau xuyến ở trên thân kiếm khí, đột nhiên một con hữu lực tay đem nàng túm tới rồi một bên. Ngươi không có việc gì." Đường Lệ Dung vẻ mặt trắng bệnh lắc đầu. Bên kia, không có chờ đến con ngồi tự động đụng phải tới Hắc Y Liệp Nhân, Huy Kiếm liền triệu bên này đâm lại đây. "Chạy!" Ngươi nọ dùng sức đẩy ra nàng, nhảy ra đi liền cùng cái kia Hắc Y Liệp Nhân truyền đánh lên. Đường Lệ Dung căn bản là không có thời gian nghĩ lại, đứng vững vàng thân mình liền lập tức triều ngõ nhỏ chạy tới, rốt cuộc làm nàng chạy tới một cái có ánh sáng ngõ nhỏ. Nàng ngừng lại, Dựa vào tường liền ngồi ở trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Trong đầu thì tại nhanh chóng suy đoán, này rốt cuộc là ai muốn nàng mệnh. Xem ngươi còn chạy đi nơi đâu. lãnh lệ như từ địa ngục tầng chốt nhất truyền đến thanh âm, làm đường lệ rung hoắc đứng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn đối phương, thấy đối phương từng bước một chiều chính mình đi tới, nàng rút ra trong tay háo trùy thủ, ánh mắt hung tận trứng mắt đối phương, nói, ngươi đối đế là ai phải tới. Ngươi vì sao phải lấy ta mệnh? Chờ ngươi xuống địa ngục, Diêm Vương gia sẽ tự nói cho ngươi chân tướng. Thứ ai chết còn không biết đâu. Đường lệ dung nắm chủy thủ liền nhào lên đi cùng hắc ý gì nhân đánh lên, kinh hoàng dưới, nàng vốn định sấn đối phương triển đánh vào cùng nhau khi, bước ra rời đi. Không thể tưởng được vẫn là bị đuổi theo. Đã là như thế, nàng còn không bằng bông tay một bác. 136 chương nhã tịch, ngươi là của ta. Một lát, Đường lệ dung vẻ mặt không thể tin được ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, nàng toàn thân run rẩy vài cái, liền suy sụp khí tuyệt. Hắc y di hề nhân thổi huyết sáo, sau đó cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất Đường lệ dung liếc mắt một cái, thả người biến mất ở bóng đêm bên trong. Hoàn sơn thôn, Đỗ gia, Đỗ nhã tịch ngồi ngay ngắn trên giường trước, tay bưng chén thuốc một ngụm một ngụm uy diêu thần chi uống nước thuốc, mà diêu thần chi còn lại là hưởng thụ dựa trên giường trước, nàng múc nước thuốc đưa qua. Hắn liền há mồm uống xong, khoe miệng tràn đầy ngọt ngào mỉm cười, Phảng phất giờ phút này hắn uống xong đi không phải lại khổ lại xú dược, mà là lại hương lại ngọt nước đường. Lệ thẩm từ ngoài cửa tiến vào, đứng ở đỗ nhã tịch bên cạnh người, chờ nàng uy xong dược sau tiếp nhận không chén thuốc, liền đem trong tay tin đưa qua, lão phu nhân tới tin. Xoay người liền cầm không chén ra cửa phòng, đem thời gian cùng không gian đều để lại cho này hai miệng nhỏ. Mấy ngày nay, bởi vì tía tô sự tình đại gia cảm xúc đều rất thấp cũng bởi vì diêu thần chi bệnh không lạc quan mọi người đều thực an ý không có việc gì không vào nhà tôi quấy rầy bọn họ hai người thế giới đỗ nhã tịch tiếp nhận tin triển khai diêu thần chi liền cẩn thận chú ý đỗ nhã tịch biểu tình May liêu nhũ chặt đỗ nhã tịch cầm tin tới rồi gian ngoài bếp lò thiêu bưng một ly nước cấm tiến vào xúc xúc miệng mới vừa uống thuốc miệng khổ Diêu thần chi tiếp nhận cái ly, liền nói, nhã tịch, không nội. Ta uống mấy khẩu liền sẽ không khổ. Mấy ngày này, nàng mặt ngoài bình bình tĩnh tĩnh, nhưng hắn biết nàng trong lòng là khổ sở. Bị một cái coi là tỷ muội người ban đứng, loại này cảm thụ không có khả năng sẽ hảo. Cho nên, nàng thích cho chính mình bưng trà đổ nước, thích bồi chính mình ngồi. Diêu thần chi đâu không có nói đệ nhị câu nói. Nàng yên lặng vì chính mình làm việc, chính mình liền yên lặng tiếp thu. Đặt ở trong lòng, dư vị quý trọng. Hảo. Đỗ nhã Tịch đứng ở trước giường, chờ hắn uống xong thủy liền tiếp nhận không cái ly lược đến một bên mấy tử thượng, ngồi ở mép giường thượng nắm hắn tay nhìn hắn, nói, thần chi, tổ mẫu tin thượng nói, viên thị mẹ con, còn có đường mụ mụ mẹ đều bị người diệt khẩu, tổ mẫu không có thể bắt được đối phương là ai. Diêu thần chi gật gật đầu, nhìn đỗ nhã Tịch, hỏi, tổ mẫu nhưng có đề cập nhị phòng. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được hắn, chỉ là Đỗ Nhã Tịch cũng không tin tưởng việc này cùng Nhị phòng có quan hệ. Nhẹ nhạt gật đầu, Đỗ Nhã Tịch vô vô hắn mu bàn tay, trong giọng nói không có một tia phập phồng nói, "Phó thị Trúng Phong, nằm liệt trên giường, diêu cảnh chi mê thượng đánh bạc, lấy sòng bạc vì ra. Nghe nói Vu Lệ Tử có thai, Phó thị đem Nhị phòng gia nghiệp đều giao từ nàng ở xử lý. Cái này Vu Lệ Tử như là ở nàng nâng khiêng cả đời." chính mình mua sơn loại thảo nàng thế nhưng cũng đi theo nhẹ nhàng khởi vũ đem láo quân sơn mạch bên vọng như sơn cấp mùa, nghe nói đã bắt đầu làm người khai hoang thật không phải nàng từ đâu ra dũng khí nàng là hiểu dược lý vẫn là biết như thế nào loại thảo dược nghĩ đến diêu kính viện cùng hạ anh ly thế phó thị chú gió diêu cảnh chi thích đánh cuộc diêu thần chi liền hơi hơi thở dài một hơi không thể tưởng được nhị phòng sẽ biến thành như vậy thần chi ngươi đáng thương bọn họ Diêu thần chi lấp đầu, mặc kệ phó thị cùng diêu cảnh chi biến thành như thế nào, ta đều không thể đáng thương bọn họ, nhưng là thập thúc cùng thập thúc thẩm thật là không có đã làm thực xin lỗi chúng ta này một phòng sự tình. Nghĩ đến bọn họ như vậy ly thế, trong lòng ta nhiều ít là có chút vì bọn họ khổ sở. Đồ nhã tịch nắm chặt hắn tay, nhẹ giọng nói, ngươi chính là quá thiện lương. Tổ mô ở tin thượng nói, vũ lệ tử mua vọng như sơn, cũng chuẩn bị loại thảo dược. Tiêu vọng Nưu Sơn liền cùng lão quân sơn dựa vào, ngươi nói nàng có thể có cái gì hiếu động cơ? Ta liền không rõ, ta lại không chiêu nàng trong nàng, nàng vì sao liền vẫn luôn muốn cùng ta không qua được đâu? Đến nay ngẫm lại, Đỗ Nhã Tịch vẫn là nghi trăm lần cũng không ra. Cái này Vu Lệ Tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đã có có thai, vì sao không hảo hảo dưỡng thân mình đâu? Nhị phòng còn có như vậy nhiều sản nghiệp, chẳng lẽ còn không đủ nàng đội sao? Nàng loạn nàng Chúng ta loại chúng ta, nay liền cùng chúng ta khai dược phòng, bọn họ cũng khai dược phòng giống nhau, không cần để ở trong lòng. Diêu thần chi bất kham để ý nói, thấy đồ nhã tịch hơi hơi nhăn lại mày, suy nghĩ một chút, liền mục mang chờ đợi nhìn nàng, nói, nhã tịch, ngươi có thể hay không bồi ta đến trong viện nguyên lương đằng giá hạ ngồi một hồi. Mấy ngày này không có ra khỏi phòng, ta muốn nhìn một chút bên ngoài xanh lá mạ trúc diệp, bừng bừng sinh cơ hết thảy. Đỗ nhã Tịch trần trời nhìn hắn, bên ngoài gió lớn, ta lo lắng ngươi thân mình. Hắn đây là tưởng tách ra đề tài. Không có việc gì. Ngươi cũng đừng quên, ta cũng là một cái đại phu, tuy chưa từng vì người khác khám quá bệnh, nhưng ta tự tin cũng sẽ không quá sai. Chẳng lẽ ngươi không tin được ta? Hiện tại có ngươi có hài tử, còn có tổ mẫu, ta lại như thế nào sẽ lấy thân thể của mình tới nói giỡn đâu. Diêu Thần chi huệ quá tay nàng, nhẹ nhàng lay động vài cái. Rất có một loại làm nụ ý tứ, được không sao? Không nhịn được mà bật cười, đồ nhã tịch ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Người trước chờ một chút, ta làm hồ tuy tiến vào đỡ ngươi. Đi ra ngoài gọi hồ tuy, lại làm cây kim ngân cùng bán hạ ở bên lương đằng giản trồng hoa hạ phóng một trương ghế quý phi, mặt trên phô một khối thật dày miên lót, thế cho nên ngồi xuống đi sẽ không quá lạnh. Đương đội nhã tịch cùng hồ tuy hai người một tả một hữu đỡ riêu thần chi đi đến Nguyên lương đằng giản trồng hoa trước khi, không cấm bị trước mắt hết thẻ làm cho sợ ngây người. Chỉ thấy Nguyên lương đằng giản trồng hoa thượng, xanh biết là cây giàn có quy cách hệ hồng lụa mang, còn treo không ít đánh cắt tường như ý hình chữ dây đeo. Gió thổi qua, hồng lụa mang phiêu phiêu, dây đeo hạ hệ len ken phát ra giòn nhị thanh âm, như là một khúc tử phong tự mình đàn tấu phong chi khúc. Giàn trồng hoa hạ. Tây Kim Ngân ở phô ghế quý phi, bán hạ ở khởi bếp lò nấu thủy. Đỗ Thủy Triệu, Đỗ Nhã Lan, Tiểu Thanh La còn lại là chỉnh tề đứng, đôi mắt không chớp mắt nhìn diêu thần chi, đen lúng liếng trong con người, đựng đầy lo lắng, quan tâm, còn có vui vẻ. Không biết vì sao, Đỗ Nhã Tịch nhìn trước mắt một màn này, chót mũi không khỏi đau xót, trong lòng ế ẩm mềm mại. Đỗ Nhã Tịch nhìn giàn trồng hoa ba cái Tiểu Gia hỏa, kinh hỉ hỏi. Đây là các người ba cái bố trí. Ba cái tiểu gia hỏa liền mặt đỏ hồng, có chút ngượng ngùng gật gật đầu, đỗ thủy triệu liền chỉ chỉ phía sau giàn trồng hoa, nói, hồng lụa mang là thanh la cùng nhã lan cùng nhau cắt, dây đeo là nhã lan đánh, ta chỉ là thế các nàng đem mấy thứ này đều hệ đi lên. Đỗ nhã lan cười cười, nói, len ken là ta thỉnh tô tề đại ca đến chấn trên giúp ta mua trở về. Này đó dây đeo, ta tổ mẫu cầm đi chùa miếu khai quá hết. Tiểu thanh la bình tĩnh nhìn đối nhã tịch, nói, tổ mẫu nói, Phật tổ sẽ phù hộ thiếu gia, có mấy thứ này, thiếu gia thực mau liền có thể hào lên. Nguyên lai like mấy thứ này đều là có chú ý. Tất cả đều là đại gia quan ái. Này đó quan ái xuyên thấu qua len khen thanh, một chút một chút, một tiếng một tiếng truyền lại tới rồi diêu thần chi trong lòng. Diêu thần chi nhìn bóng dâm trung điểm điểm hồng, nghe dễ nghe gió thổi len khen thanh, khỏe mắt đã là ướt át cỡ nào chi kỷ tiểu gia hỏa, bọn họ hành động, làm diêu thần cảm giác đã chịu nướng tâm dòng nước gấm, nóng bỏng nóng bỏng từ trái tim chạy qua, làm hắn trong thân thể hơi nước lập tức liền toàn bộ bức hơi, sau đó ngưng tụ ở trong ánh mắt, hóa thành từng viên tinh ánh dịch thấu nước mắt nhỏ giọt xuống dưới. hắn từ hồ tuy trong tay rút ra bản thân tay, nhẹ lau khoe mắt, tràn ra sán lạn tươi cười đối giản trồng hoa hạ mấy tiểu tử kia, nói, cảm ơn các ngươi. Ta nghe nói, các ngươi tìm quắc quắc. Có thể hay không lấy tới cấp ta chơi một chút. A, ba cái tiểu ra hỏa, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không rõ như thế nào giống diêu thần chi lớn như vậy người còn nghị chơi quắc quắc. Kia không phải tiểu hài tử mới chơi sao. Đô nhã tịch trong lòng biết diêu thần chi là tưởng cùng này mấy tiểu tử kia kéo gần khoảng cách, thiệt tình tưởng theo chân bọn họ cùng nhau cảm thụ một chút đồng thú. Các ngươi liền đi lấy các ngươi quắc quắc lại đây đi. Đỗ Nhã Tịch chỉ chỉ Diêu Thần Chi, nói: "Hắn khi còn nhỏ đều không có chơi qua quắc quắc, các ngươi sẽ dạy cho hắn đi." Nghe vậy, ba cái tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, không dám tin tưởng nhìn Diêu Thần Chi, "Tỷ phu, đại ca, ca, thiếu gia chưa từng chơi quắc quắc." Diêu Thần Chi ngượng ngùng gật gật đầu. Hắn khi còn nhỏ lại là bị ốm đau tra tấn, lại là nhìn không thấy, hơn nữa Diêu phủ cũng không có người tìm quắc quắc tới chơi, hắn tự nhiên là thật không có chơi qua. Biết quắc quắc thứ này, vẫn là lần trước thấy này ba cái tiểu gia hỏa ghé vào cùng nhau đấu quắc quắc, cũng cũng chỉ là tò mò nhìn thoáng qua. Bất quá, hắn hiện tại tưởng chơi quắc quắc, một là tưởng cùng này ba cái gia hỏa thân cận một phen, nhị là muốn mượn này cảm thụ một chút đồng thú, tam là tưởng ảo tưởng một chút về sau hắn hài tử chơi quắc quắc tình cảnh. Hắn biết thân thể của mình một ngày không bằng một ngày, hắn lo lắng cho mình ngao không đến hài tử sinh ra thời điểm. Các ngươi có nguyện ý không dạy ta. Diêu thần chi ánh mắt thanh triệt, tươi cười nồng đậm nhìn ba cái tiểu gia hỏa. Ba cái tiểu gia hỏa đồng thời gật đầu, nguyện ý. Sau đó liền từng người trở về lấy quắc quắc. Đỗ nhã tịch cùng hồ tuy đã diêu thần chi đến nguyên ương đằng giàn trồng hoa hạ. Diêu thần chi duỗi tay nhẹ nhàng đẩy một chút dây đeo, len ken liền phát ra đương đương đương thanh âm. Hắn không cấm con môi cười khẽ, chậm rãi ngồi xuống. Bếp lò thượng thủy khai. Tây kim ngân pha một hồ trúc diệp trà, Diêu thần chi tiếp nhận trà, nhẹ hạp một ngụm, nước trà nhập hầu liền tản mát ra trúc diệp độc đáo thanh hương vị, nháy mắt liền toát lên ở trong cổ họng, khoang miệng, làm người nhịn không được tiếp tục phẩm đi xuống. Uống trúc diệp trà, bên cạnh là trúc ốc cùng rừng trúc, lại có một loại tái quá thần tiên cảm giác. Này trà là tân chế. Diêu thần chi buông trung trà hỏi đỗ nhã tịch. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, này trúc diệp trà, đương thải mùa xuân tân diệp trong đó buổi sáng trưa phơi nắng còn có giọt sương tốt nhất diêu thần chi liền nhìn về phía một bên bán hạ cùng cây kim ngân mỉm cười hỏi nhất định là các ngươi ngắt lấy đi bán hạ cùng cây kim ngân liền lắc đầu đây là thông gia phu nhân cùng lệ thẩm thải thiếu phu nhân chế chúng ta cũng không dám kể công vậy các ngươi đều không vì bổn thiếu gia làm điểm chuyện này diêu thần chi kỳ quái nhìn các nàng ách bán hạ cùng cây kim ngân không khỏi sửng sốt Ánh mắt kinh ngạc, hai người đều là giống xem người xa lạ giống nhau nhìn diêu thần chi. Thiếu gia đây là sinh khí. Nhưng không giống A, hắn khỏe miệng còn có ý cười. Chẳng lẽ là cùng các nàng nói giỡn? Cũng sẽ không đi, thiếu gia cũng không cùng các nàng nói giỡn. Nhìn bán hạ cùng cây kim ngân sừng suốt sừng suốt bộ dáng, đồ nhã tịch liền hảo tâm thế các nàng giải vây. Các ngươi đừng thật sự, hắn ở cùng các ngươi nói giỡn đâu. Thật là nói giỡn. Bán hạ cùng cây kim ngân càng là cầm ngã xuống, đầy mặt ngạc nhiên. Thiếu gia cư nhiên sẽ nói giỡn. Bán hạ quay đầu nhìn cây kim ngân liếc mắt một cái, hai người liền đồng thời triều diêu thần chi hành lễ, không biết thiếu gia muốn nô tỷ làm chút cái gì. diêu thần chi xua xua tay, các ngươi không nghe thấy thiếu phu nhân lời nói sao. Ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút, không cần thật sự. Là, thiếu gia. Hai người cùng kêu lên đáp. lúc này. Ba cái tiểu gia hỏa liền dẫn theo quắc quắc chạy trở về, đồ nhã lan vẻ mặt hứng thú bừng bừng đem chính mình quắc quắc lung phóng tới trên bàn, nâng lên mang chút trẻ con phì khuôn mặt, chốc nàng kiếp như hắc mã nào đôi mắt, nói, đại ca ca, ta quắc quắc cho người chơi. Hảo! Cảm ơn tứ muội. Diêu thần chi vui sướng gật đầu. Đồ nhã lan liền nghiêm trang đáp, không cần cảm tạ. Nói xong, nàng liền nhìn diêu thần chi lấy quá quắc quắc lung, tò mò nhìn bên trong quắc quắc. Đỗ nhã lan liền vui vẻ cười, trên má tiểu má lún đồng tiền như ẩn như hiện, đáng yêu cực kỳ. Mọi người không khỏi mỉm cười. Đỗ nhã tịch liền đối một bên cầm quắc quắc lung đứng bất động đỗ thủy triệu cùng tiểu thanh la, nói, các ngươi cũng lấy quắc quắc qua đi, cùng nhau chơi đi. Ta có việc muốn đi tìm một chút lao hả, cái này đại tiểu hài liền giao cho các ngươi. Đỗ nhã tịch vỗ vỗ Diêu thần chi bả vai, Diêu thần chi ngẩng đầu nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, đi thôi. Làm cho bọn họ chơi với ta sẽ. Kia hành. Đỗ Nhã Tịch phân phó Hồ Tuy cùng Bán Hạ, "Hồ Tuy, Bán Hạ, các ngươi lưu lại nơi này chiếu cố thiếu gia." Là, thiếu phu nhân." Đỗ Nhã Tịch liền chiều cây Kim Ngân kỳ cái ánh mắt, hai người cùng nhau hướng rừng trúc tân phòng đi đến. Phần 75. Lệ Thẩm. Cây Kim Ngân, Lệ Thẩm cùng phu nhân đến chấn trên đi. "Nga." Đỗ Nhã Tịch trong lòng có chút bực bội tổng cảm thấy dầu dỉ, tâm thần không yên, có loại như là có chuyện gì muốn phát sinh cảm giác. Tang chi đâu? vẫn là một người ngốc tại trong phòng. Thiếu phu nhân yên tâm, ta cùng bán hạ đều có khuyên nàng, buổi tối cũng là ở nơi đó bồi nàng, tin tưởng nàng thực mau liền có thể đi ra. nói lên Tang chi, Tây Kim Ngân liền không khỏi than nhẹ một hơi, từ tiếu tố sự tình bùng nổ sau, nàng liền đem chính mình khóa ở trong phòng, không biết suy nghĩ cái gì, tâm tình của nàng. Mọi người đều là có thể lý giải Rốt cuộc bốn người là cùng nhau Ăn khổ lớn lên Cảm tình so thân tỉ muội còn muốn thân cận Mà Tiế Tô cùng Tang Chi tình cảm lại Còn muốn càng sâu một chút Không chỉ là bởi vì vẫn luôn cùng phòng cư trú Càng là bởi vì Tiế Tô Từng đã cứu Tang Chi mệnh Cho nên nàng trong khoảng thời gian ngắn Cảm thụ không được toàn thương tâm Khổ sở đều là về tình cảm Có thể tha thứ Ngươi cùng bán hạ nhiều quan tâm một chút nàng Đỗ Nhã Tịch nhẹ giọng giao đái, Tề Kim Ngân gật gật đầu, chúng ta biết đến, thiếu phu nhân cũng không cần vẫn luôn khổ sở, thiếu gia nhìn trong lòng cũng nhất định không dễ chịu. Hảo, Đỗ Nhã Tịch gật đầu đáp ứng. Bên người người đều có thể nhìn ra được Diêu Thần Chi vì nàng mà lo lắng, nàng lại như thế nào sẽ không cảm giác được đâu. Bất quá, Tiết Tô sự tình cố nhiên làm nàng thương tâm khổ sở, nhưng trước mắt nàng càng lo lắng chính là Diêu Thần Chi thân thể. Vào tân phòng viện môn, Tây Kim Ngân liền hô: "Hà đại phu, ngươi ở bên trong sao?" Kéo kẹt một tiếng, lão Hà liền đỉnh hai cái gấu trúc mắt nhô đầu ra, hắn nhìn đến Đỗ Nhã Tịch khi, đầu tiên là sử sốt, ngay sau đó liền kéo ra cửa phòng, sườn khai thân nên Đỗ Nhã Tịch vào nhà. "Thiếu phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì nhi, ngươi làm người kêu ta qua đi liền thành." Đỗ Nhã Tịch vào phòng, bên trong một cổ nồng đậm dược vị liền xông vào mũi. Nàng nhìn trên bàn loạn bảy tám tàu dự liệu, không cầm nhữ nhữ mày, liền phân phó một bên cây kim ngân, cây kim ngân, ngươi đi pha trả lại đây. Là, thiếu phu nhân. Cây kim ngân sau khi rời khỏi đây, đồ nhã tịch liền nhìn Lão Hà, đi thẳng vào vấn đề nói, Lão Hà, thần thân thể nội cổ độc kéo không được bao lâu đi. Hôm nay, ta tới tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi thay ta chuẩn bị một ít dự liệu, ta muốn trợ sản. Thúc dục lão hà vẻ mặt kinh ngạc nhìn đỗ nhã tịch sau đó kiên quyết lắc đầu cái này không được nói cái gì cũng không thể lấy tiểu thiếu gia cùng thiếu phu nhân an nguy tới mạo hiểm ngươi có càng tốt biện pháp nghe vậy lão hà liền nản lòng lắc đầu trầm mặc không nói nếu hắn có biện pháp kia hắn liền không cần mỗi ngày đem chính mình vây ở trong phòng phối dược không có vậy nghe ta nói đỗ nhã tịch đứng dậy dục rời đi lại quay đầu lại hỏi lão hà Lão Hà, ngươi cũng biết vì sao ta cùng thần chi, còn có tổ mâu ở viên nhị nương xuất hiện thời điểm liền biết nàng không phải thật sự hoàng quần cô nương. Lão Hà lắc đầu. Việc này hắn còn buồn bực đâu. Nói thực ra, hắn cùng Hồ Tuy đều cho rằng kia viên nhị nương chính là ngày đó ở Lão Quân Sơn hoàng quần cô nương đâu. Hại hắn còn lo lắng Đỗ nhã tịch sẽ bởi vậy cùng Diêu thần chi quan hệ đổi bại, không thể tưởng được hắn cùng Hồ Tuy mới là đống đốc, mới là cái gì cũng không biết. Bởi vì chúng ta đều biết hai mới là chân chính hoàng quần cô nương. Ai? Lao hà kinh ngạc cực kỳ. Cư nhiên thiếu gia đã sớm biết, thiếu phu nhân cũng biết, kia vì sao còn làm người tiếp tục tìm người đâu. Ta. đỗ nhã tịch trở tay chỉ vào chính mình, biểu tình vô tội cực kỳ. Trái lại, Lao hà biểu tình lại là quỷ dị cực kỳ. đỗ nhã tịch không cấm cười, vốt ve chính mình bụng, nói, tính tính nhật tử cũng mau đến dự tính ngày sinh. Cho nên, lúc này chính là chợ sản cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Ngươi tận lực yên tâm đi. Chỉ là việc này, ngươi đừng làm cho thần chi biết, hắn sẽ lo lắng. Ngày mai ngươi liền đem sự tình an bài hảo, đái ta sinh hạ hài tử sau, ngươi lập tức lấy tím xe hà đi cùng giải dược cùng nhau nấu. Nói xong, nàng lấy trong tay hào lấy ra một chiếc giấy, đưa tới lao hà trước mặt. Này trên giấy là kia giải dược thành phần, chỉ là không biết dùng lượng là nhiều ít. Ngươi cầm đi cùng ta sư bá cùng nhau nghiên cứu một chút, chúng ta mọi việc làm được lo trước khỏi họa, cũng bất trí với luôn là ở vào bị động vị trí thượng. Ngón tay run rẩy tiếp nhận phối phương, Lão Hà vẻ mặt thần phục nói, thiếu phu nhân, Lão Hà thật là tâm phục khẩu phục. Nơi này thành phần là thần chi biện bạch ra tới, ngươi sẽ không cho rằng ta có kia năng lực đi. Lúc này, cây kim ngân pha trà đoàn tiến vào, thấy đồ nhã tịch đã chuẩn bị rời đi, liền buông chung trà, hà đại phu. Thỉnh uống trà, tây kim ngân Chúng ta trở về đi Là, thiếu phu nhân Thôn ngoại, trên đường núi đương xe ngựa đi ngang qua đỉnh hóng gió khi Cố Hoài Viễn không tự giác lược Khai cửa sổ xe mảnh Khiếp mắt chiều đối diện trên núi nhìn lại Một đống mộ mới cô đột ở đỉnh núi Không biết vì sao Hắn lại có loại thực cô đơn cảm giác Xe ngựa chạy như bay mà qua Cố Hoài Viễn buông màn xe Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt tiểu mấy tử Thiếu gia, phía trước là Đỗ ra xe ngựa. Cố cục hồi bẩm. Cố hoài viễn liễm hủi tâm thần, đã biết. Trong lòng hết cách nặng nề, có như vậy một chút, cố hoài viễn muốn cho cố cục quay đầu trở về. Ánh mắt chạm đến tiểu mấy tử thượng một chậu hương phong lan, trong đầu liền hiện ra kia trương ngộng rắc hồn hoành mặt đẹp. Hương phong lan là một loại hy hữu hoa, nó được một loại đặc thù mùi hương. Đỗ nhã tịch từng hướng hắn đề cập muốn trồng hoa sự tình, lúc ấy. Hắn chính ngẫu nhiên đến như vậy một gốc cây hương phong lan, vốn định dùng chút thủ đoạn tài tiến ngự hoa viên, nhưng tưởng tượng đến nàng nhìn đến hương phong lan khả năng sẽ lộ ra kinh hỉ tươi cười, hắn liền lập tức ôm hoa non tới rồi hoàn sân thôn. một chết có chút kỳ quặc, hảo hảo, như thế nào sẽ liền sinh bệnh cấp tính đâu? Này có thể hay không là đố nhã tịch đã xảy ra cái gì? Lúc ấy, thu được 11 tin người chết khi, hắn trực giác chính là lời đồn. Đại hắn xác nhận sự thật này lúc sau, hắn liền quyết đoán trừ bỏ Viên thị mẹ con cùng Đường lệ dung. Nguy hiểm thật, nếu hắn không có quyết đoán ra tay nói, kia hiện tại Diêu lão phu U nhân hẳn là đã biết này hết thề đều là chính mình ở sau lưng bố cục đi. Lúc ấy, không có phản đối Viên thị mẹ con tiến Diêu phủ, hắn là ôm may mắn tâm lý. Hắn cho rằng Viên nhị nương xuất hiện có thể cho Diêu thần chi cùng Đỗ nhã tịch sinh ra hiểu lầm. Hắn thậm chí nghĩ. Chờ bọn họ chi gian có hiểu lầm, chính mình liền có cơ hội sấn hư mà nhậm, đi vào đố nhã tịch trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới, sự tình cùng hắn dự đoán hoàn toàn là đi ngược lại. Mỗi khi một người yên tĩnh khi, hắn liền không ngừng tưởng, đố nhã tịch rốt cuộc là một cái như thế nào nữ tử. Có thể tưởng tượng tới muốn đi, các loại ý niệm, các loại khả năng liền giống như sinh trưởng tốt dây đang giống nhau, gắt gao, chặt chẽ, đem chính mình vây ở bên trong, chói chặt ở nơi đó càng dễ rửa liền càng chặt xe ngựa đột nhiên ngừng lại cố cục ở bên ngoài nói thiếu gia tới rồi hảo cố hoài viễn thật cẩn thận ôm hương phong lan từ trên xe ngựa nhảy xuống phía trước thai thị cùng lệ thẩm cũng vừa từ trên xe ngựa xuống dưới các nàng chiều hắn nhìn lại đây cố hoài viễn liền ôm chậu hoa cười tiến lên bá mẫu hoài xa lại tới làm phiền thai thị cười xua tay nói cố thiếu gia thật là hái nói dỡn Mời vào đi. Cố hoài viễn mỉm cười đối lệ thẩm gật đầu thăm hỏi, theo sát ở thai thị phía sau, vào đô ra sân. Mọi người mới vừa bước vào sân, đã bị huyên nương đằng giàn trồng hoa hạ một màn cấp hấp dẫn ở bóng dâm trùng, hồng lụa phiêu động, len ken thanh thúy, bọn nhỏ tiếng cười thiên chân sán mạn. Cố hoài viễn ánh mắt không khỏi liền chặt chẽ khóa ở cái kia đứng ở giàn trồng hoa xuống tay cầm dây đeo, ngửa đầu giống chăm chú nhìn càng như là trầm tư nữ tử trên người. Nàng sơn mặt thực tinh xảo, hơi nhếch môi, mê mang con người, làm như lòng có ngàn sầu vạn tự. Như vậy nàng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Tâm, không khỏi có rút đau đớn. Cố hoài viễn nghĩ nhiều tiếng lên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu chấn an. Chính là, hắn không thể. Hắn bất động thanh sắc đem không khỏi về phía trước nâng ra chân chịu trở về, ôm chậu hoa tay, gân xanh ngảy lên. Nàng đây là ở vì diêu thần chi lo lắng sao. Lãnh lệ ánh mắt bắn cái kia cùng hài tử chơi ở bên nhau Diêu Thần Chi thân thượng, Cố Hoài Viễn cắn chặt hàm răng, khắc chế chính mình muốn tiến lên đi tấu hắn xúc động. Như vậy một cái không biết thương tiếc nam nhân, nàng như thế nào liền vì hắn như vậy khăng khăng một mực? Diêu Thần Chi rốt cuộc có cái gì tốt? Hắn còn không phải là một cái đoạt nàng trong sạch người sao? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ chi gian co hài tử, cho nên nàng mới như vậy vì hắn sao? Nghĩ đến đây, Cố Hoài Viễn đấu kỵ đến muốn mệnh, như vậy độc đáo nữ tử nên xứng chính mình loại này vĩ nạn có thành tiểu nam tử, chính mình mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. "Thiếu gia, thiếu gia." Cố cục nhẹ gọi vài tiếng. Cố Hoài Viễn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, định thân nhìn lại liền thấy thai thị cùng Lệ Thẩm chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía chính mình, hắn lúc này mới kinh chính mình thất thố. Ho nhẹ một tiếng, che giấu xấu hổ nói: lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vui mừng lại đẹp rạng trong hoa nói hắn liền nhìn về phía Thái Thị bá mẫu trong nhà chính là có hỉ sự Thái Thị sắc mặt liền tối sầm lại trên mặt hiện lên đau thương cố thiếu gia phía tô mấy ngày hôm trước bệnh cấp tính mới vừa đi đợi lát nữa ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhắc lại việc này Mây dậm nhũn chặt cố Hoài Viễn vẻ mặt xin lỗi hạ giọng nói Hoài Sa lô mãng thỉnh bá mẫu tha thứ Việc này ta nhất định sẽ không nhắc lại, Thỉnh bá mau yên tâm. Xem thái thị biểu tình, Mười Một Đảo thật sự như là nhân bệnh cấp tính mà đi. Cố thiếu gia, mời vào tới uống trà. Nghe được tiếng vang, Đỗ Nhã Tịch liền triều viện môn khẩu nhìn lại, mỉm cười chào hỏi, "Cố thiếu gia, hôm nay như thế nào có rảnh tới?" Mau mau tiến nhà chính ngồi. Một cái ánh mắt, Tây Kim Ngân cùng Bán Hạ liền tiến lên đỡ Đỗ Nhã Tịch, Đỗ Nhã Tịch rũ mắt ôn nhu nhìn Diêu Thần Trì, nói: Cố thiếu ra tới, ta đi chiêu đãi một chút. Ngươi liền ở chỗ này, bồi này ba cái tiểu hỏa chơi đi. Nếu trong nhà tới khách nhân, ta như thế nào có thể không lộ mặt đâu? Diêu thần chi ruôi tay, hố tuy liền tiến lên đem hắn đỡ lên. Diêu thần chi nhìn về phía trong lòng ngực ôm chậu hoa cố hoài viễn, chắp tay, nói, cố mình. Diêu mình, cố hoài viễn đem chậu hoa giao cho cố cục trong tay, chắp tay đáp lễ, đánh giá một chút diêu thần chi sắt mặt. Liền lo lắng hỏi, Diêu huynh sắc mặt không tốt lắm, chính là thân mình không khỏe. Đa tạ cố huynh quan tâm, thân mình ngẫu nhiên phong hàn, không ngại. Đỗ nhã tịch liền quan tâm nhìn Diêu thần chi, hỏi, ngươi thật sự không có việc gì. Đừng miễn cưỡng chính mình, nếu không vẫn là làm hồ tuy trước đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta thực mau trở về phòng đi bồi ngươi. Không có việc gì. Ta đã lâu cùng cố huynh sướng hàn huyền, hôm nay vừa lúc có thể tâm sự. Diêu thần chi cười nhạt xua tay, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Nam nhân trời sinh liền hảo cường, đặc biệt là ở tình địch trước mặt. Không biết là Đỗ nhã tịch muộn đồn không có nhận thấy được cố hoài viễn kia rất có nội dung ánh mắt, vẫn là diêu thần nhiều lo lắng. Dù sao, diêu thần chi chính là không yên tâm cố hoài viễn. Tổng cảm thấy người này đối Đỗ nhã tịch có không giống nhau tình tố. Thế cho nên, hắn mỗi lần nhìn thấy cố hoài viễn liền sẽ đem hắn về vì tình địch một loại. Đối hắn luôn là mạc danh phòng bị, mạc danh liền có một loại kháng cự cảm, mắt đen trong trẻo, cố hoài viễn lập tức liền phụ hợp. Diêu Hinh lời nói cực kỳ, chúng ta thật là đã lâu không có sướng Hàn Huyên. Nói, hắn liền cười nhìn về phía một bên Thái Thị, bá mẫu, hôm nay hoài xa chính là đánh muốn cỏ ăn cỏ uống chủ ý tới. Ngươi nhưng đến cấp hoài xa làm kia nói mang chua canh cá, ta mỗi khi nhớ tới kia canh cá hương vị, liền nước miếng chảy ròng. Diêu thần chi mày không khỏi nhữ một chút, ngay sau đó lại vẻ mặt nhàn nhạt nói, ta nương tay nghề, kia chính là tuyệt thế vô song, không ngừng cố huynh cảm thấy kia canh cá hảo uống, theo ta tổ mẫu, còn có tiền mụ mụ các nàng là cực ai uống. Nga! Nhà ta nương tử nói, mang chua canh cá đối nữ tử ra thịt hảo. Diêu thần nói đến liền chiều hồ tuy kỳ cái ánh mắt, hồ tuy lập tức liền đỡ hướng nhà chính đi đến. Đỗ nhã tịch vẫn luôn nhìn bọn họ hai người có qua có lại ám mà sát thanh, nhưng chính là tưởng không rõ, này hai cái đại nam nhân là chuyện như thế nào. Như thế nào vừa thấy mặt liền sát thanh. Bất quá, nghe được Diêu thần nói đến măng chua cá đối nữ tử ra thịt hảo, nàng liền rất muốn cười. Rõ ràng nàng liền không có như vậy nói qua, hắn hiện tại như vậy vừa nói, hôm nay giữa trưa, cố hoài viễn còn uống đến hạ canh cá không. Cố hoài viễn liền vỗ vỗ chính mình mặt ngâm bực nói, ta khuôn mặt hàng nằm bên ngoài dãi nắng dầm mưa, đích sắc không bằng diêu huynh trắng non hoặc lộn. Hiện giờ nghe diêu huynh như vậy vừa nói, xem ra ta hôm nay giữa trưa muốn uống nhiều canh cá mới là. Ở đây người đều nhìn ra này hai người ở tranh cãi, thay thị túc khẩn mày, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, đứng ở nơi đó đều quên thỉnh cố hoài viễn đi vào uống trà. Bá mẫu, diêu huynh nói, ngươi cũng nghe tới rồi, giữa trưa. Ngươi nhưng đến nhiều nấu chút canh cá. Cố hoài viễn vì sặc diêu thần chi, cố y đối Thái thị thỉnh cầu. Thái thị ngơ ngẩn gật đầu, hảo. Diêu thần chi âm thầm cười lạnh một tiếng. Hư không biết xấu hổ, dình coi người khác nương tử, cư nhiên còn như vậy quang minh chính đại. Thật sự là người không biết xấu hổ liền thiên hạ vô địch. Chỉ là, hắn cho rằng đồng dạng thích uống nhã tịch gái uống canh cá là có thể kéo gần khoảng cách sao. Môn đều không có. Nhã tịch là hắn diêu thần chi nương tử. Đỗ nhã tịch bất đắc dĩ cười lắc đầu, nàng không có tâm tư suy nghĩ cô hoài viễn vì sao phải cùng diêu thần chi sắc miệng, nàng chỉ là lo lắng diêu thần chi sẽ bị thương thân mình. Hiện giờ, hắn nhật tử là ngày càng lộn bại. Bất quá, này hết thảy, chờ ngày mai hắn ăn vào dược thì tốt rồi. Nghĩ đến kia giải dược, đỗ nhã tịch liền không khỏi nghĩ đến hắc y li đi nhân điều kiện, trong lòng giống như là nhét đầy bông giống nhau, dầu dĩ. Làm người thấu bất qua khí tới. Đỗ Đương gia, này buồn hoa là lan hương thảo, ngươi từng nói tưởng lưu một cái triền núi dùng để trồng hoa. Ta phỏng đoán ngươi là tưởng trồng hoa làm hương lộ đi, nếu làm hương lộ, này lan hương thảo chính là tốt nhất một loại. Cố Hoài viễn chỉ vào cố cục trong tay lan hương thảo giới thiệu, ánh mắt liền dừng ở Đỗ Nhã Tịch trên mặt. Bình tĩnh trên mặt, trừ bỏ lễ phép mỉm cười ở ngoài, không còn có cái gì kinh hỉ như điên biểu tình. Nhìn đến nơi này, Cố Hoài Viễn trong lòng Lan tràn một cổ nhàn nhạt mất mát. Nàng là không thích sao. Đỗ nhã tịch làm bán hạ đi tiếp nhận Lan Hương Thảo, cảm tạ đối cô Hoài Viễn, nói, cảm ơn cô thiếu gia, này buồn Lan Hương Thảo nhất định được đến không dễ đi. Đa tạ ngươi nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, mà sau sở cần hoa non liền làm phiền cô thiếu gia nhiều hơn lo lắng. Đỗ đương ra, khách khí. Cố Hoài Viễn chấp tay, màu tím trường bảo hắn có vẻ phong lưu phong khoáng. Khỏe miệng tươi cười càng là loa mắt, chỉ là, Đỗ nhã tịch lại cảm thấy vẫn là diêu thần chi kia ấm áp cười chân thật. Đỗ nhã tịch chiều hắn làm cái mời vào thủ thế, cố thiếu gia thỉnh bên trong ngồi. Cây kim ngân, pha trà. Là, thiếu phu nhân. Thai thị liền hướng về phía trong viện Đỗ thủy triệu. Hô, thủy triệu, ngươi đi dược viên, kêu cha ngươi trở về, liền nói trong nhà tới khách nhân. Là, nương. Đỗ thủy triệu gật gật đầu. Một hồi lưu yên liền chạy xa. Bán hạ, đem hoa phóng hảo. Lâm tiến nhà chính khi, đỗ nhã tịch vẫn là dừng lại dặn dò bán hạ. Cố hoài viên nói được không có sai, này lan hương thảo thật là thứ tốt. Không thể không thừa nhận, cố hoài viên tâm tư rất nhỏ, nàng chỉ nói muốn trồng hoa, hắn liền đoán được nàng muốn trồng hoa tới làm hương lộ. Chỉ là, hắn định sẽ không nghĩ đến, hoa tươi cũng không gần chỉ nhưng dùng làm hương lộ, nàng ý tưởng là hương lộ mặt xương từ từ một ít nữ tử ra thịt bảo dưỡng phẩm, lan hương thảo đối trung khu thần kinh có cân bằng tác dụng. Từ lan hương thảo điều chế ra tới tinh dầu có thể cho người có một loại yên ổn cảm giác. Nói cách khác, lan hương thảo chế tinh dầu có chấn tĩnh tác dụng, có trợ giúp chống đỡ bệnh tật quấy nhiễu, cũng hữu ích với tâm thần và thể xác đều mệt mỏi trạng thái. Thậm chí còn có lưu thông máu hành huyết công năng, có thể giải trừ cơ bắp đau nhức, cũng hữu ích với bệnh phong thấp cập viêm khớp đau lớn còn có thể cải thiện mất ngủ, xúc tiến ngủ say. Nhìn vừa mới cố hoài viễn vẫn luôn thật cẩn thận ôm, cố cục lại là vẻ mặt tuyệt tích, nói vậy này Lan Hương Thảo là một loại hy quý giá trị vật. Nhưng cố hoài viễn đưa Lan Hương Thảo cho nàng, có mấy cái ý tứ, tỏ vẻ hợp tác thành ý. Vẫn là, đỗ nhã tịch cảm thấy chính mình có chút buồn cười, không biết có phải hay không bởi vì vẫn luôn bên người liền không có sống yên ổn quá, cho nên, nàng đối người khác kỳ hảo đều sẽ không tự giác truy trách người này có cái gì mục đích sao. Tường từ chính mình trên người được đến cái gì. Như vậy trông gả hóa quốc không tốt. Chỉ là đối nhã tịch đối cố hoài viễn chính là vô pháp giống đối một thanh như vậy, có thể là bằng hữu, có thể huynh đệ, có thể là tỉ muội, có thể tăng thiếm, có thể nói mà. Thai thị cùng lệ thẩm vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, bán hạ cùng cây kim ngân ở một bên pha trà tục thủy, chỉ chốc lát sau. Đỗ Viễn Nghiên liền từ dược viên đã trở lại. Đỗ Viễn Nghiên cùng cố hoài viện giống như là bạn vong niên giống nhau tâm tình lên. Đỗ Nhã Tịch nhân cơ hội liền tìm chính mình muốn cho Diêu Thần Chi về phòng hỗ trợ làm việc lý do. Hai người từ nhà chính về tới trong phòng. Tiến phòng, Đỗ Nhã Tịch liền vẻ mặt nôn nóng hỏi, như thế nào? Thần Chi, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Diêu Thần Chi đối với thê tử đem chính mình xem đến như vậy nhược, có chút không cao hứng hắn triều hồ tuy bọn họ vây vây tay, các ngươi trước tiên lui đi xuống, ta cùng thiếu phu nhân có chuyện muốn nói. là thiếu gia, hai người vào nội thất. đỗ nhã tịch nhìn hắn, nhún mày, nói, thần chi, ngươi vì sao phải cùng cố hoài viễn sặc miệng? ngươi chẳng lẽ không cảm thấy các ngươi hai cái đại nam nhân như vậy sặc miệng rất là khôi hài sao? diêu thần chi hiếp mắt nhìn nàng, đột nhiên không lưng liền thò lại gần bao lại kia hai mảnh còn tưởng lại nhảy môi. Hán trừng phạt tính cắn nàng một chút, cái này vô tâm không gan, chẳng lẽ nàng nhìn không ra người tới ra đối nàng có cái kia ý tứ sao? Nàng cư nhiên còn có chính mình trước mặt, trực tiếp kêu người nọ tên, chân chính là lệnh nhân sinh khi à. Nghĩ, diêu thần chi liền càng là miệng hạ không buông tha người, gặm đến vui vẻ vô cùng. Qua sau một lúc lâu, Đỗ nhã tịch thở hổn hển đẩy ra hắn. Mị nhãn như tơ trừng mắt hắn, nói, ngươi như thế nào như vậy? Thuộc cẩu sao? Thuộc cẩu Diêu thần chi ánh mắt lộ ra không vui. Hắn hôn, nàng sao lại có thể cầm đi cùng cẩu so sánh với đâu? Nữ nhân này, thật là đủ rồi. Nàng thật là học không an. đỗ nhã tịch đắc ý rảo rạt nhìn hắn, ánh mắt bí mật mang theo khiêu khích. Ai ngờ nàng vừa định lại cờ trách diêu thần là lúc, hắn lại đánh lén lại đây lúc này đây so vừa mới càng là không khách khí. uy diêu thần chi, ngươi rốt cuộc hiểu hay không cái gì gọi là thương hương tiết ngọc? lại là một phen gặm cắn lúc sau, đỗ nhã tịch vỗ về sưng đỏ môi đối với diêu thần chi quát. diêu thần chi liếc nàng liếc mắt một cái, nói, cậu lại như thế nào sẽ thương hương tiết ngọc? đỗ nhã tịch ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được phụt một tiếng, cười ra tiếng tới, diêu thần chi, ngươi có thể hay không quá nghiêm túc? Ta chỉ là chỉ đùa một chút, không ai sẽ thật đem chính mình cùng cậu đánh đồng. Ta vẫn luôn liền như vậy nghiêm túc đối với ngươi. Diêu thần chi sụ mặt, nói. Ách, chính mình sẽ không thật thương đến hắn đi. Nhưng này rõ ràng chính là một cái vui đùa a, nào đối người yêu sẽ không khai nói giỡn. Ngươi thật sự sinh khí. Ta không nên sinh khí. Diêu thần chi như cũ sụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Đỗ nhã tịch liền thấp thấp lẩm bẩm một câu. Ai làm ngươi như vậy không ôn nhu? Ngươi nói cái gì? Chưa nói cái gì. Nhưng ta nghe được. Đỗ Nhã Tịch cảm thấy hiện tại Diêu Thần Chi có chút khó chơi, như là ở vô cớ gây rối, tâm tình cũng không hảo lên. Ngươi đều nghe được. Vậy ngươi còn muốn ta nói cái gì? Ngươi liền không biết. Ta nên biết cái gì? Đỗ Nhã Tịch rất kỳ quái nhìn Diêu Thần Chi. Hôm nay là muốn đánh ách ngữ rốt của sao? Diêu thần chi bỗng chốc có loại một quyền đánh tới cục đông cảm giác, hắn một người ở nháo tâm, ở ghen, nhưng người ta căn bản là không biết người đang làm gì. Ngươi nói một chút, đây là hà tất đầu. Đây là cố hoài viễn tương tư đơn phương, hắn có yêu cầu vì cố hoài viễn mà chỉ ra Đỗ nhã tịch sao? Giống như không cần thiết. Còn không bằng khiến cho Đỗ nhã tịch vẫn luôn không biết. Nghĩ như thế, diêu thần chi tâm liền không có như vậy đổ nhìn nhìn lại Đỗ Nhã Tịch ngồi lại hồng lại sưng hắn lúc này mới tử sinh một cổ ấy nấy rất đau hắn duỗi tay qua đi ngón tay ôn nhu vu ở nàng trên môi ách đối với Diêu Thần Chi đột nhiên âm chuyển tình Đỗ Nhã Tịch có chút phản ứng không kịp chỉ là ngơ ngác nhìn hắn hảo kỳ quái gia hỏa này Diêu Thần Chi không thích Đỗ Nhã Tịch giờ phút này như là ở nghiên cứu quái vật giống nhau ánh mắt nhìn chính mình hắn nhẹ nhàng ôm nàng nhập hoài cằm để ở nàng trên đầu, cảm thấy mỹ mãn hút nàng trên tóc tràn ra mùi hương thoang phẳng vị. Nhã tịch, ngươi là của ta. A, ngươi là của ta. Đời này đều là của ta. Diêu thần chi kiên định thuật lại một lần. May liêu hơi cho, người này hôm nay thật đúng là lần nữa khác thường a. Rồi tay vây quanh hắn vòng eo, đồ nhã tịch nhẹ nhàng nói, ta vốn dĩ chính là của ngươi, vẫn luôn là, cả đời đều sẽ là. Chờ trên người của ngươi cổ độc giải, chúng ta liền hạnh phúc sinh hoạt, được không? Hảo. Vậy ngươi nói nói, ngươi hôm nay như thế nào như vậy khắc thường? Ta nào có? Rõ ràng liền có. Rõ ràng liền không có. Còn nói không có. Đồ nhã tịch buông lỏng ra hắn, ngẩng đầu vẻ mặt không tin nhìn hắn. Không có. Diêu thần chi thấy nàng không tin, liền xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói, ta chỉ là không tự giác liền nhiệt tình lên. 136 chương sinh con, thượng. Không tự giác liền nhiệt tình lên. Này xem như cái gì ngữ liệu? Đỗ Nhã Tịch mặt người, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn, cho hắn một cái ngươi không nói ta cũng hiểu biểu tình, Diêu Thần Chi liền gãi gãi đầu, tách ra đề tài, nói, ta có chút mệt mỏi, nếu không, ngươi bồi ta đến trên giường nằm sẽ. Ngươi cái này đổng đốc, ngươi như thế nào không nói sớm đâu? Đỗ Nhã Tịch lập tức liền đau lòng không thôi. Diêu hắn hướng mép giường đi đến, chậm một chút. Người đi lên nằm, về sau, nhưng đừng lại cậy mạnh. Hảo! Diêu thần chi gật đầu, trong lòng lại không phải như vậy tưởng, nếu về sau cố hoài viễn còn nói như vậy, chính mình khẳng định là không thể đương nhìn không thấy. Đây chính là chính mình nương tử, dựa vào cái gì hắn dùng như vậy ánh mắt xem a? Lần sau không cậy mạnh, trực tiếp mạnh hơn hắn. Đồ nhã tịch ôn nhu thế hắn dịch hảo tràn, ngủ đi. Ngươi không ở ta bên người, ta ngủ không được. Diêu thần chi ngước mắt nhìn nàng, trong mắt nhanh như chớp chuyển, thấy Đỗ nhã tịch vừa tức giận vừa buồn cười bộ dáng, hắn rứt khoát sốc lên sờn chăn, vô vô không dừng đệm, nói, đi lên đi. Đỗ nhã tịch quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ sát trời, hiện tại lúc này, ta ngủ không được. Nếu không, ta lấy thư lại đây xem, liền ngồi trên giường trước bồi ngươi. Không được. Lặng lặng nhìn hắn kia phó như là nếu không đến đường hài tử biểu tình, trong lòng liền không cấm mềm mại một mảnh, nàng gật gật đầu, đi qua đi đóng cửa sổ, thuận tay từ án đài lấy quá y hề tịch, ngươi ngủ bên trong, ta bên ngoài sườn đọc sách, như vậy tổng được rồi đi. Diêu thần chi ngẩn người, lấy lại tinh thần, nở nụ cười, nương tử, vẫn là ngươi đau nhất ta. Nói xong, liền vui vẻ dịch ngoại sườn vị trí cấp đô nhã tịch. Đô nhã tịch thì trên đầu giường tay cầm y liệt tịch, nhàn nhạt, nhạt câu môi, "Ngươi ngủ một hồi đi, ta liền ở chỗ này, nào cũng không đi." Diêu Thần Chi một tay chi thần, nhìn Đỗ Nhã Tịch, "Ngươi không bồi ta ngủ." "Không được, ta xem sẽ xe thư." Diêu Thần Chi liền bình tĩnh nhìn chằm chằm kia ố vàng thư tịch, vẻ mặt hay hoán, "Thư có ta đẹp sao?" "Có." "Cái gì?" "Ngươi có so nó đẹp." Đỗ Nhã Tịch chỉ chỉ chính mình quyển sách trên tay. "Không thành ý." Ngươi còn như vậy, ta liền lập tức làm một kiện không thành ý sự tình. Chuyện gì? Ta đi nhà chính nói chuyện hiếm. Diêu thần chi ngưng mi, lập tức lắc đầu, không được. Ta lập tức liền ngủ, ngươi nhưng đừng đi. Hảo! Đô nhã tịch gật gật đầu. Một lát sau, nàng quay đầu đi nhìn lại, chỉ thấy diêu thần chi đã nhắm mắt lại ngủ. Chỉ là hắn lông mày còn vừa động vừa động, vừa thấy liền biết hắn cũng không có ngủ. Không tiếng động cười cười, nói nhỏ. Thật là cái đồ ốc, không có chuyện gì sao muốn ăn loại này không liên quan giấm. Diêu thần chi nghe trong lòng ngật đáp liền biến mất không thấy, nguyên lai nàng biết đến. Vừa mới cư nhiên còn như vậy đậu chính mình, nghĩ đến chính mình giống cái thanh đầu lăng tử giống nhau hạt ghen. Hắn có chút không hảo ý lặng lẽ rời thân cọ gần nàng một ít, khỏe miệng cong cong tiểu lên. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt đẹp, có nàng tại bên người, liền hô hấp đi vào không khí đều là ngọt, Bất quá! Hắn quyết định, như cũng không thể coi khinh Cố Hoài Viễn. Loại này nam nhân thực ưu tú, hắn trong lòng là rõ ràng, chỉ là miệng thượng không thừa nhận mà thôi. Cơm trưa, Cố Hoài Viễn lưu tại Đỗ gia ăn, Đỗ Nhã Tịch làm người đem đồ ăn đoan tới rồi trong phòng, nàng cùng Diêu Thần Chi ở trong phòng ăn cơm. Sau khi ăn xong, Diêu Thần Chi cũng không có lại đi nhà chính cùng Cố Hoài Viễn đánh đối mặt. Đỗ đố phụ bởi vì phía đông đỉnh núi muốn trồng hoa, Cho nên liền Thỉnh Cố Hoài Viễn đi xem nơi đó địa chất, nhìn xem đều thích hợp loại chút cái gì hoa, quay đầu lại lại cùng Đỗ Nhã Tịch thương lượng. Cơm chiều, Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch như cũ là ở trong phòng ăn, Đỗ Viễn Nghiên đưa Cố Hoài Viễn ra cửa, Cố Hoài Viễn ánh mắt không khỏi liếc hướng Đỗ Nhã Tịch phòng. Cửa phòng nhắm chặt, bên trong mơ hồ truyền đến hai người nói chuyện với nhau thanh. Kéo kẹt một tiếng, Đỗ Nhã Tịch kéo ra cửa phòng từ bên trong đi ra. Ngước mắt liền thấy cố hoài viễn đang nhìn chính mình, mày không cấm hơi cho, thông thả ung dung đi ra. Cố thiếu gia là phải đi về sao? Cố hoài viễn gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, ngày mai định ngày hẹn mấy cái lao khách hàng, đêm nay ta phải chạy về tô thành, về đô Dương gia muốn trồng chọn những cái đó hoa. Có chút thích hợp loại, có chút không thích hợp, ta đều đã nhất nhất liệt ra tới cấp đô bá phụ. Đô Dương gia quyết định hảo về sau khiến cho người mang tin cho ta, ta lại an bài hoa non sự tình. Làm cố thiếu gia lo lắng, việc này ta cùng người nhà thương lượng lúc sau liền lập tức làm người mang tin cho ngươi. Đến nỗi thiêm nghị này đó, chúng ta lại chọn khi ký kết. Đỗ nhã tịch cười đối cố hoài viễn chắp tay trí tạ. Đỗ đương ra, khách khí. Chúng ta là sinh ý đồng bọn, song thắng mới là hợp tác mục đích. Cố hoài viễn cười chắp tay đáp lễ. Lúc này, trong phòng liền truyền đến diêu thần chi thanh âm nhã tịch ngươi không phải đi cho ta tẩy trái cây sao nghe vậy đỗ nhã tịch vô ngữ gia hỏa này rõ ràng nghe được nàng cùng cố hoài viễn ở nói chuyện thiên tới này một bộ hắn thật đúng là thích gan dám a ngươi trước từ từ cố hoài viễn khuôn mặt tuấn tú liền hơi hắc trong lòng giận sôi máu hảo ngươi cái diêu thần chi một cái nhanh như vậy muốn sinh sản thai phụ Ngươi cư nhiên còn không quên sai xử nàng vì ngươi làm loại này kia, ngươi chẳng lẽ liền không biết thương hương tiếc ngọc. Mật nữ nhân này còn vì ngươi cái gì đều nguyện ý làm. Cố hoài Viễn trong lòng không cấm vì đồ nhã tịch cảm thấy không đáng giá, nhưng tưởng tượng đến nàng qua không bao lâu liền có thể rời đi người nam nhân này. Vĩnh viễn bồi ở chính mình bên người, hắn tâm liền thoáng dễ chịu một ít. Về sau, ở hắn bên người, hắn nhất định sẽ sủng nàng, đau nàng, cái nàng. Tuyệt không sẽ giống Diêu Thần Chi như vậy, đương nàng là một cái hạ nhân tới phái đi. Có thể hay không mau một chút ta. Trong phòng lại truyền đến Diêu Thần Chi không kiên nhận thanh âm, cây Kim Ngân vội vàng từ trong phòng bếp mang sang mới vừa tẩy tốt trái cây, Đỗ Nhã Tịch liền chiều nàng kỳ cái ánh mắt, đoan tới rồi chính mình trên tay. Mày rậm cao nhăn, Cố Hoài viễn đầy mặt không tán đồng nhìn Đỗ đồ Nhã Tịch. Nữ nhân này, chẳng lẽ liền phải như vậy sùng hắn sao? Chịu đựng hắn vô lý. Có thể. Đỗ Nhã Tịch đứng giương thần chi nhất hành, sau đó nhìn về phía Cố Hoài Viễn, hơi mang xin lỗi nói, "Cố thiếu gia đi thông thả, ta liền không tiễn ngươi." Đỗ đương ra không cần khách khí. "Nhã Tịch, ngươi trước vào nhà đi thôi." Đỗ Viễn Nghiên ngay cả vội giơ tay làm cái thành thế, "Hoài Sa, ta đưa đưa ngươi." Bá phụ cũng xin dừng bước, "Hoài Sa lại không phải lần đầu tiên tới nơi này." Cố Hoài Viễn làm Đỗ Viễn Nghiên dừng bước, xoay người rời đi. Viện môn khẩu, cố cục đã dắt ra xe ngựa. Cố Hoài Viện quay đầu đối kháng khăng khăng đưa ra Môn đồ Viện Nghiên chắp tay, nói: "Bá phụ, xin dừng bước. Hoài Sa liền này trước cáo tử, ngày nào đó lại đến quấy rầy." "Đây là nói chi vậy? Ta Hoan Ninh đều không tìm đâu. Ta đây liền không khách khí, nhất định sẽ thưởng tới An Bá mẫu làm đồ ăn." "Ha ha. Chỉ cần ngươi thích ăn, này đó đều là chuyện dễ dàng. Có người thích chính mình ái thê tay nghề." Đỗ Viễn Nghiên thực vui vẻ, về sau nhất định phải thường tới. Nhất định, nhất định. Cố Hoài Viễn đưa mắt nhìn phía cái kia đèn sáng phòng, yên lặng ở trong lòng nói, ta về sau nhất định thường tới. Nhìn theo Cố Hoài Viễn rời đi, Đỗ Viễn Nghiên trở lại trong viện, ánh mắt liền như suy tư gì nhìn Đỗ Nhã Tịch phòng. Hôm nay thần trí như thế nào có chút không thích hợp. Ngày thường cũng không có như vậy sai xử Nhã Tịch làm này làm kia a. Cha, ngươi tiến vào ngồi xe đi. Hảo. Đỗ Viễn Nghiên vào phòng, liền thấy Diêu Thần Chi đã xuống giường, đang cùng Đỗ Nhã Tịch cùng nhau ngồi ở gian ngoài trước bàn uống trà, một mâm mới vừa tẩy hảo, còn mang theo bọt nước trái cây, Hảo Hảo đặt lên bàn, một cái cũng không núc núc. "Cha, uống trà." Đỗ Nhã Tịch nhắc tới ấm trà, cấp Đỗ Viễn Nghiên đổ một ly trà. Diêu Thần Chi ngước mắt mặt mang xin lỗi nhìn về phía Đỗ Viễn Nghiên, giải thích, "Cha, ta vừa mới cũng không phải bổn ý." Ngươi nhưng đừng là hiểu lầm, ta nhưng luyến tiếc làm nhã tịch đỉnh bụng to đi tẩy trái cây. Luyến tiếc, nhưng hắn rõ ràng liền lớn tiếng nói ra à. Đỗ nhã tịch chiều hắn cười chớp chớp mắt, Đỗ viễn nghiên lập tức liền minh bạch lại đây. Ha ha cười khẽ vài tiếng, cũng không bạch trần, mà là từ trong tay háo lấy ra một chừng giấy, đưa tới đỗ nhã tịch trước mặt. Đây là ngươi viết đơn tử, hoài sa đã tiêu tuyển thích hợp ra tới, ngươi trước nhìn xem. Cầm lấy giấy. Nhanh chóng quét nhìn thoáng qua, đồ nhã tịch liền gật gật đầu, nói, liền ấn này đó tới loại đi, trồng trọt phương diện, liền từ cha hướng hắn thỉnh giáo. Bất quá, chúng ta cũng không thể mọi chuyện đều chỉ vào người khác, cha làm người đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không tinh thông tài hoa người, chúng ta thỉnh về tới hỗ trợ. Đồ viên nghiên gật gật đầu, cái này cha trong lòng hiểu rõ, ngươi thả yên tâm. Hảo! Vậy lao cha lo lắng. Đứa nhỏ ngốc, như thế nào còn cùng cha khách khí đi lên. Đỗ viễn nghiên giận nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía Diêu thần chi, nói, thần chi, ngươi phải hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo. Tương lai chiếu cô thế nhi, hiếu thuận ngươi tổ mẫu, đem riêu gia gánh nặng khơi màu tới. Thần chi minh bạch, thỉnh cha yên tâm. Thần chi tương lai nhất định sẽ hảo hảo đáy nhã tịch, còn có hai tử. Đương nhiên, ta còn muốn cùng nhã tịch cùng nhau hiếu thuận tổ mẫu cùng cha mẹ. Diêu thần chi nghiêm túc đáp, hảo hảo hảo, cha cũng không phải cho ngươi áp lực, ngươi liền yên tâm dưỡng hảo thân thể đi. Đỗ viễn nghiên đem trên bàn giấy thu lên, đứng dậy liền nói, vậy các ngươi trước nghỉ ngơi, ta về phòng đi. Cha đi thong thả. Diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch đứng dậy, rục đưa đỗ viễn nghiên đi ra ngoài, đỗ viễn nghiên liền vây vây tay, nói, chính mình trong nhà còn sợ ta lạc đường không thành. Các ngươi ngồi, đừng đưa, đừng đưa. Hai người vẫn là đưa đến cửa phòng. Trên xe ngựa, Cố Hoài Viễn bên thai vẫn luôn tiếng vọng diêu thần chi sai sử đỗ nhã tịch tẩy trái cây khi không kiên nhận thanh âm. hắn khẩn nắm chặt nắm tay, oán hận chiều trước mặt tiểu mấy tử thượng đấm đi. Phích một tiếng, trước mặt tiểu mấy tử liền thành một đống gỗ vụn hối. Kinh người quá đáng. Một trận gió thổi qua, lược nổi lên màn xe, Cố Hoài Viễn nhìn kia nơi xa đình hồng gió, ánh mắt không khỏi sừng sốt. Suy nghĩ gian, hắn thay đổi một thân y phục dạ hành, từ trong xe ngựa trong một góc lấy hai vỏ rượu, hưu một tiếng, liền từ trên xe ngựa thả người đi ra ngoài, biến mất ở mạc sắc bên trong. Thiếu gia, người thả đi về trước, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Cố cục nhìn hắn rời đi phương hướng, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Đem xe ngựa ngừng ở ven đường, cố cục liền chờ ở nơi đó chờ cố hoài viễn. Gió đêm đem góc áo thổi đến bay phất phới. H.I. Y hệ nhân đứng ở mộ mới trước, nhìn chăm chú mộ địa, trong đầu liền hiện ra kia trương thanh tú khuôn mặt, đa tình con ngươi, ôn nhu mỉm cười. Phần 76 Nàng đối chính mình tình, cố hoài viễn không phải không biết. Chỉ là, hắn trong lòng đã trang một người, liền rốt cuộc dung không dưới người khác. Hắn đối nàng trước nay đều chỉ là trên dưới thuộc quan hệ, bọn họ đều là một người bán mạng. Nàng là 11, mà hắn ở người nọ trong mắt. Cũng chính là một cái đánh số kêu một người, có lẽ nói, bọn họ ở người nọ trong mắt liền không phải người, mà chỉ là một cái biên hảo công cụ. hắc y nhân ở trước mộ ngồi xuống, mở ra hai vò rượu, một vò đặt ở trước mộ, hắn nhắc tới vò rượu chiều mộ bia kinh kính, nói, 11, kính ngươi. Đáp lại hắn chính là hô hô rung động gió đêm. 11, nguyện ngươi kiếp sau làm một cái hạnh phúc người. 11, tâm ý của ngươi, ta minh bạch. Nhưng là, ta không thể cho ngươi bất luận cái gì đáp lại, bởi vì ta cũng có người mình thích. Mỗi một câu nói, hắc y ghi nhân liền uống mấy mồm to rượu. Không bao lâu, một vò rượu đã thấy đế. Hắn chưa đã thèm, nhắc tới trước mộ mặt khác một vò rượu, ngự khí mang theo xin lỗi nói, 11, ngươi rượu cho ta mượn uống, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Đợi không được đáp lại. Hắn liền cười, tự lời nói tự cố nói, ta biết, ngươi nhất định sẽ không để ý. Nói xong, hắn liền ngẩng đầu đột nhiên chút rượu. Không thể tưởng được, ngươi cũng không phải như vậy máu lạnh vô tình người sao. Ai? Hắc Y H.I.G. nhân kéo mông mặt bố, đem mặt kín mít mông lên, đống chốc đứng lên, một đôi lệ mục hung hăng nhìn từ một bên trong rừng cây đi ra người. Ngươi là ai? Vì sao trốn tránh nghe lén ta nói chuyện? Ngươi lại là ai? Vì sao lén lút tới nơi này? Ngươi nọ nhẹ liếc liếc mắt một cái phân mộ. Người này chính là Diêu phủ nha hoàn. Ngươi như thế nào sẽ tới nàng trước mộ tới uống rượu? Ánh mắt u lãnh, Hắc Y Lệ Nhân rút ra trên eo nhuyễn kiếm liền chiều người nọ tiếp đón qua đi. Ngữ khí lạnh băng nói, mặc kệ ngươi nghe được nhiều ít, cũng mặc kệ ngươi đã biết nhiều ít. Ngươi đêm nay đụng phải ta, ngươi liền không thể tồn tại nhìn đến Minh Thần Thái Dương. Hư lời nói cũng không thể nói đến quá về toàn. Dứt lời, người nọ liền rút ra kiếm, cùng Hắc Y Lệ Nhân đánh lên. Hai người võ công tương đương, nhất thời khó phân cao thấp, lại là ai đều không lưu tình. Người đánh ta lóe, người truy ta trốn, một đường từ trên sườn núi đánh tới dưới chân núi. Còn đánh sao? Đánh. Hai người đồng thời huy kiếm, đang muốn hướng đối phương tiếp đón qua đi, liền thấy mười mấy đạo hắc ảnh mặt trên đường nhỏ chạy như bay mà đến. Thoạt nhìn mỗi người võ công đều không thấp. Hai người liếc nhau, hắc y lìa nhân nhướng mày, người nọ liền hưu một tiếng rời đi. Hắc Y Diệp Nhân nhìn người nọ rời đi phương hướng, mày không khỏi nhíu chặt. Người này là hướng Hoàn Sơn thôn đi, những cái đó Hắc Y Diệp Nhân cũng là, này ban đêm hành động, xem ra đều không phải là người lương thiện. Đột nhiên, hắn thầm kêu một tiếng không song, tưởng cũng không có nghĩ nhiều liền thả người hướng Hoàn Sơn thôn phương hướng mà đi. Hoàn Sơn thôn là một cái hẻo lánh địa phương, nơi đó trừ bỏ Diêu Thần Chi cùng Đô Nhã Tịch, những người khác không có khả năng sẽ nhận người họa sát thân. Thiếu gia. Cố Cục một thân hấp y từ phía sau đuổi theo, theo sát đến Cố Hoài Viễn bên cạnh người. Cố Hoài Viễn nhìn hắn một cái, liền hỏi: "Phu nhân phái người?" Cố Cục lắc đầu: "Ta cũng không biết. Ta xem những người đó thân thủ cũng không như là chúng ta người. Đi, chúng ta cũng đi xem." Cố Hoài Viễn trong lòng nôn nóng. "Thiếu gia, thỉnh tam tư. Những người này đi làm gì, cùng chúng ta nhưng không có quan hệ?" Thiếu gia hà tất tranh này một nước đục đầu. Cố cục khuyên nhủ ngươi có thể không đi, nhưng là, ta nhất định sẽ đi. Cố hoài viễn lược hạ tàn nhẫn lời nói, vận khinh công liền chiều hoàn sơn thôn mà đi. Chỉ cần tưởng tượng đến người mang lục giáp đồ nhã tịch, hắn liền lòng nóng như lửa đốt, tưởng cũng không dám tưởng những người đó nếu là bị thương nàng, chính mình sẽ lại như thế nào nổi điên. kia trường hợp, hắn ngắm lại liền thể sắc và tinh thần phát run. Cố cục không có cách nào. Làm hắn ném xuống cố hoài viễn một người trở về, đó là không có khả năng. Hắn lại sợ những người đó thương tới rồi cố hoài viễn, không có biện pháp liền gắt gao đuổi theo. Khi bọn hắn đuổi tới đô gia khi, nơi đó đã loạn thành một đống. Hai đối nhân mã trinh kịch liệt triền đánh vào cùng nhau, đô nhã tịch cửa phòng mở rộng ra, bên trong cũng có tiếng đánh nhau truyền đến. Hắn rôi tay chỉ chỉ đô viễn nghiên phòng, chiều cố cực kỳ cái ánh mắt, làm hắn đi bảo hộ đô thị vợ chồng. Chính mình còn lại là vòng đến mặt sau cửa sổ, đẩy ra cửa sổ phòng nghỉ nhìn lại. Chỉ thấy lệ thẩm chấp kiếm che ở đỗ nhã tịch trước mặt, mà đỗ nhã tịch tắc như là gà mái hộ tiểu kê trường cánh tay đem diêu thần chi che ở phía sau trên giường. Nữ nhân này, vì diêu thần chi là liền chết còn không sợ sao. Cố hoài viễn lại cấp lại tức Đột nhiên, hắn trong mắt sầu súc, không kịp tự hỏi người cũng đã phá cửa sổ mà nhập, trong tay phi tiêu cũng tùy theo ném đi ra ngoài. Frank. một cái từ trước giường bên kia cửa sổ nhảy vào tới Hắc Y -E Diệp Nhân liền ngã xuống đất bất động. một cái khác Hắc Y -E Diệp Nhân thấy có người giết chính mình đồng bạn, lại thấy đối phương cũng giống chính mình giống nhau thân xuyên y phục dạ hành. trong khoảng thời gian ngắn liền sững sờ ở nơi đó. lệ thẩm tùy thời không thể thất, huy kiếm đâm tới, kia Hắc Y -E Diệp Nhân đột nhiên hoàn hồn, linh hoạt lắc mình nhảy khai. bên ngoài tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt. Đồ nhã tịch nghe trong lòng gấp đến độ đến không được, rồi lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh đối mặt, hiện tại cái này tình huống, nàng không thể hoảng loạn. Nàng nhìn về phía đối chiều chính mình đi tới Hắc H.I. Dẻ Nhân, lập tức liền nhận ra hắn, vội vàng đối không biết nên phòng bị ai lệ thẩm, nói, lệ thẩm, chuyên tâm đối phó ngươi trước mặt cái kia, hắn là người quen. Đúng vậy. Lệ thẩm thiếu nỗi lo về sau, đối phó khởi cái kia Hắc H.I. Dẻ Nhân liền dần dần chiếm thượng phong. Đỗ Nhã Tịch vội vàng xoay người nhìn trên giường Diêu Thần Chi, "Thần Chi, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Diêu Thần Chi sắc mặt tái nhợt, tay chặt chẽ vô về ngực, ngẩng đầu phòng bị nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch phía sau hắc y liễu nhân, đột nhiên, phụt một tiếng liền phun ra một búng máu. Thần Chi Đỗ Nhã Tịch kinh hoàng hô, "Nào qua đi ôm hắn, nôn nóng hỏi, "Thần Chi, Thần Chi, ngươi làm sao vậy?" Diêu Thần Chi suy yếu ngẩng đầu nhìn về phía nàng ngón tay run run vói qua sắt trên mặt nàng nước mắt. Nhã Tịch, đừng khóc, ta không có việc gì. Ngươi nhìn ngươi, đều khóc thành một con đại hoa miêu, bộ dáng thật đúng là xấu. Mau, mau đừng khóc. Cha đột nhiên truyền đến Đỗ Nhã Lan thanh âm, Đỗ Nhã Tịch lập tức quay đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, ánh mắt kinh hoàng, nàng duỗi tay nắm chặt cố hoài vĩ tay, khẩn cầu nói, hiệp sĩ, cầu ngươi đi hộ nhà ta người an toàn. Nam chính mình tay run bần bật. Cố hoài viễn trong lòng đau đớn không thôi, nhìn chăm chú nàng hai mắt đấm lệ, hắn liền vô pháp cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu. Hảo! Ngươi tiểu tâm một chút. Nói xong, hắn liền từ kia cửa sổ phá cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Biết hắn vô công không thấp, đồ nhã tịch liền quay đầu nhìn Diêu thần chi, thần chi, ngươi kiên trì một chút. Chờ thu thập những người này, ta liền vì ngươi trấn trị. Diêu thần chi nắm chặt tay nàng, mỉm cười gật gật đầu. Nhã Tịch. Thần chi cầu ngươi một sự kiện được không? Không tốt. Đỗ nhã tịch trực giác cự tuyệt, có chuyện gì chờ ngươi hết bệnh rồi, chính ngươi đi làm, giận ta không thể vì ngươi làm việc. Giờ phút này, hắn gầy yếu bộ dáng, làm đỗ nhã tịch cảm thấy sợ hãi không thôi. Nàng không muốn nghe hắn nói cái gì cầu hay không nói, bởi vì lời này như là ở giao đái di ngôn giống nhau. Nàng sợ hãi, nàng không nghe, nàng cảm thấy chỉ cần chính mình không đáp ứng. Hắn liền sẽ kiên trì đi xuống. Diêu thần chi, ngươi đừng nghĩ ném xuống chúng ta mẫu tử ba. Ta nói cho ngươi, ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Nếu ngươi có thành ý, ngươi liền chính mình làm. Ngươi đừng quên, buổi tối ngươi còn đáp ứng rồi cha ta cái gì. Nói, nói, đối nhã tịch nước mắt liền rất xuống dưới. Đồng đốc. Diêu thần chi khẽ cười một tiếng, khoe miệng lại có huyết tràn ra tới. Đỗ Nhã tịch chỉnh trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên, nhìn hắn khoẹt miệng kia mặt máu tươi, chỉ cảm thấy tâm bị thứ gì khẩn nắm chặt, đau nhức không thôi. Đừng nói nữa, đồ đúc, ta như thế nào sẽ ném xuống ngươi cùng hải từ đâu? Ngươi đừng nói nữa. Đỗ Nhã tịch dùng khăn tay hoảng loạn lao đi hắn khoẹt miệng huyết, đầu đại nước mắt như mưa hạ xuống, một giọt một giọt đánh vào diêu thần chi trên tay. Diêu thần chi ôn nhu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy đều là lưu luyến. Hắn nỗ lực cong lên khỏe môi, thấp thấp nói, nhã tịch, thực xin lỗi. Không không không, ta không cần nghe, ta không cần nghe ngươi nói xin lỗi. Đỗ nhã tịch khóc lóc lắc đầu, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, giải tâm nước phổi hô, thần chi. Diêu thần chi mỉm cười nhắm mắt, nắm chặt tay nàng buông ra rũ xuống. Không. Lệ thẩm quay đầu nhìn lại, nhìn trên giường nhìn thấy ghê người một màn, thế nhưng liền ngốc ngốc đứng ở nơi đó bị nàng đả thương hắc y lỵ nhân tùy thời không thể thức liền giơ kiếm lướt qua nàng triều đỗ nhã tịch đâm tới thiếu phu nhân phịch một tiếng vang lớn kia hắc y lỵ li nhân liền ngã xuống đất không dậy nổi cố hải viện trong tay mũi kiếm còn nhỏ máu tươi hắn quay đầu nhìn về phía đỗ nhã tịch lại thấy nàng ôm bụng thống khổ hoạt tới rồi trên mặt đất hắn rũ mắt nhìn lại liền thấy nàng làn váy đã nhanh chóng bị huyết nhiễm hồng nhã tịch trong tay kiếm một ném hắn đối phía sau lệ thẩm Mau, mau tìm bà đỡ tới, nàng muốn sinh. Cố hoài viễn nhanh chóng đem trên giường diêu thần chi hướng trong sườn đẩy đi, ai ngờ đối nhã tịch lại là cảnh giác tâm sậu khởi, đối với hắn chân liền há mồm cắn qua đi. Ách! mày dầm nhữ chặt, cố hoài viễn túi đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng ánh mắt như mẹ lang hung hãn, hắn quay đầu đem chân cái ở diêu thần chi thân thượng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối hắn như thế nào. Nói xong. Hắn ngồi sổm xuống thân mình liền bế lên nàng, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, ngươi nhịn một chút, thực mau sẽ có bà đỡ tới. Thần chi, thần chi, ngươi ứng ta một tiếng A. Đỗ nhã tịch nằm lên giường, liền bất chấp rất nhiều, không ngừng loạn trọng riêu thần chi thân mình. Cố hoài viện ai hoán nhìn nàng một cái, một lòng tiệm lạnh Ngoài cửa tiếng đánh nhau ngừng lại, cố hoài viện thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người liền từ phía sau cửa sổ thả người rời đi. 138 chương sản tử hạ, 138 chương sản tử hạ, thiếu phu nhân, ngươi thế nào? bán hạ cùng cây kim ngân, tăng chi chạy tiến vào. Ngay sau đó Đỗ Viễn nghiên cùng Thái Thị cũng nắm Đỗ Thủy Triệu, Đỗ Nhã Lan, mấy người kinh hoàng thất thố chạy vào nhà tới. Tiến phòng, một cổ nồng đậm mùi máu tươi liền xông vào mũi, nhưng bọn họ đều đã xem nhẹ này đó, mà là vội vàng chạy đến trước giường. Nhìn trên giường Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi, không cấm kinh hỏi, "Nhã Tịch, Thần Chi, các ngươi làm sao vậy?" Lúc này, Lệ Thẩm tìm Không lão đầu cùng lão Hà tiến vào. Đỗ Nhã Tịch quay đầu nhìn Không lão đầu cùng lão Hà, mục mang hy vọng nói, "Sư bá, lão Hà, Thần Chi liền giao cho các ngươi." Không lão đầu thấy một phòng bừa bãi, trong lòng khiếp sợ. Hắn vẻ mặt ngưng trọng đáp, "Hảo. Thần Chi, ta nhất định sẽ nghĩ cách thế ngươi bảo vệ tốt." Ngươi muốn kiên trì trụ, nhất định phải hảo hảo đem hài tử sinh hạ tới. Nói xong, Không lão đầu cũng không rảnh lo rất nhiều, vội vàng đối một bên Đỗ Viễn Nghiên nói, "Đỗ huynh đệ, mau giúp một chút, chúng ta đến đem thần chi đỡ đến cách vách trong phòng đi trấn trị." Đỗ Viễn Nghiên vội vàng gật đầu. thật cẩn thận cởi giày lên giường, không lương bế lên Diêu thần chi, cảm thụ được hắn kia cùng thần cao kém xa thể trọng, Đỗ Viễn Nghiên trong lòng lên men, hắn dụ mắt nhìn Đỗ Nha Tịch, nói: Khuê nữ, người muốn cố lên. Thần chi, cha sẽ chiếu cố hảo hắn. Đỗ nhã tịch đau đến linh hắn ròng ròng, lại như cũ cười đối hắn gật đầu. Hảo, cha, thực xin lỗi. Này một câu thực xin lỗi, bao hàm rất nhiều ý tứ. Đỗ viễn nghiên minh bạch, liền tận lực xả ra tươi cười, lắc đầu, không có việc gì. Chỉ cần các người đều hảo hảo. Hồ tuy rỗi tay đi tiếp riêu thần chi, đỗ viễn nghiên không buông tay, ta đến đây đi. "Nga, hảo." Hồ Tuy liền chạm bên cạnh, cẩn thận che chở, Đỗ Viễn Nghiên xuống giường, liền dậy đều không có xuyên liền vội vàng hướng cách vách Đỗ Thủy Triệu trong phòng đi. Không láo đầu cùng láo Hà đã qua đi chuẩn bị. Đỗ Nhã Tịch nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó, ngước mắt nhìn về phía trước giường mấy ngày, đâu vào đấy phân phó, tăng Trì, ngươi mang Thủy Triệu cùng Nhã Lan đi trong phòng, không cần ra tới. Bán Hạ, Tiết Tô, các ngươi một cái đi nấu nước." Một cái đi xem thiếu gia bên kia muốn hay không hỗ trợ. Nương, lệ thẩm, các ngươi thay ta đỡ để đi. Dứt lời, bán hạ cùng tây kim ngân đã vội vàng ra cửa phòng. Ta, thai thị trần chờ nói, ta đi thỉnh trong thôn bà đỡ đến đây đi. Không được. Đỗ nhã tịch nghiêm túc nhìn nàng, nhà chúng ta hiện tại cái dạng này, không thích hợp có người ngoài tới. Nói xong, nàng lấy ra trước ngực bạc cái còi thổi một chút. Dạ Linh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, nàng cùng kính triều đỗ nhã tịch chắp tay, vẻ mặt xin lỗi nói: Thuộc hạ vô năng, làm thiếu phu nhân bị sợ hãi. Này không phải ngươi sai, hết thể đều quá đột nhiên. Ngươi hiện tại đem những người đó rửa sạch rớt, sau đó nghĩ cách thông tri hổ trưởng trở về. Là thiếu phu nhân. Dạ Linh như nàng xuất hiện như vậy, hưu một tiếng đã không thấy tâm hơi, đồng thời không thấy còn có trên mặt đất hai cổ thi thể. Tang Chi liền một tay đỡ Quá Đỗ Thụy Triệu, một tay dắt Quá Đỗ Nhã Lan, thông gia thiếu gia, thông gia tiểu thư, chúng ta về phòng đi. Đỗ Thụy Triệu tránh thoát khai tay, quan tâm nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, nhị tỷ, ngươi làm ta ở ngươi trong phòng đi. Ta cũng muốn lưu lại. Đỗ Nhã Lan cũng ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch. Đỗ Nhã Tịch cắn răng nhìn đau, nàng hiện tại đau đến liền hô hấp đều là đau, chỉ cảm thấy hài tử lập tức liền phải ra tới. Nhưng nàng vẫn là chậm rãi lộ ra một mặt trấn an tính tươi cười. Thùy triệu, ngươi là tiểu nam tử Hán, các ngươi bảo vệ tốt nhã lan. Nếu nàng sợ hãi, ngươi liền cho nàng nói một chút chuyện xưa. Nhị tỷ muốn sinh hải tử, nơi này không thích hợp các ngươi ở đây. Đợi lát nữa hải tử sinh ra, nhị tỷ lập tức làm người gọi các ngươi lại đây xem, được không? Vì cái gì? Vì cái gì ta cùng Tam Ca không thích hợp ở đây? đỗ nhã lan khó hiểu hỏi. Thai thị liền giúp đỡ khuyên đủ, Thụy Triệu, Nhã Lan, các ngươi nghe lời. Các ngươi nếu là ở chỗ này thủ, ngươi tiểu ngoại chất nhóm liền sẽ thẹn thùng không ra. Nhanh lên tùy tàng chi trở về phòng chờ xem, thực mau các ngươi liền có thể nhìn đến bọn họ. Đỗ Thụy Triệu tuy rằng cũng tưởng không rõ, càng không quá tin tưởng Thai thị lý do thoái thác, nhưng là, hắn biết, nhị tỷ gọi bọn hắn lảng tránh, bọn họ nên lảng tránh. Vì thế, hắn dắt quá Đỗ Nhã Lan tay, đối trên giường Đỗ Nhã Tịch nói nhị tỷ chúng ta trở về phòng chờ ngươi nếu là đau cũng đừng chịu được hảo Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu mồ hôi lạnh ướt tóc Lưu Hải gắt gao dán ở trên chán có vẻ sắc mặt đặc biệt tái nhợt lệ thẩm sấn vừa mới kia trong chốc lát đã đem phá cửa sổ cấp phong lên lại tìm tới kéo tiểu hài tử quần áo linh tinh đổ vỡ Đỗ Thụy Triệu bọn họ rời khỏi sau Đỗ Nhã Tịch đã rốt cuộc nhịn không được đau kêu lên bụng liền như đau dẻo đau Lệ Thẩm, Lương, nhanh lên, Hải Tử. Hải Tử như là muốn ra tới. Đỗ Nhã Tịch đau đến thở hổn hển nói. Hai người vội vàng đi qua. Nhã Tịch, thiếu phu nhân, người đừng vội. Chúng ta nhìn xem. Các nàng sốc lên tràn, thở ra áo váy. Vừa thấy, quả nhiên là Hải Tử liền phải sinh ra. Hai người liếc nhau, lập tức liền phân công. Tuy là lần đầu tiên hợp tác, nhưng còn xem như ăn ý. Thực mô liền tiếp ra đứa bé đầu tiên. Thai thị vui sướng đem hải tử bao lên, phóng tới đồ nhã tịch bên cạnh người. Nhã tịch, ngươi sinh một cái đáng yêu khuế nữ. Nói xong, lại qua đi tiếp tục hỗ trợ. Đồ nhã tịch quay đầu đi nhìn bên người phấn đô đô trẻ con, khỏe miệng không cấm hướng về phía trước giơ lên. A khỏe miệng tươi cười còn chưa giấu đi, bụng đột nhiên đau vài phần, nàng không cấm kêu lên đau đớn. Thai thị cùng lệ thẩm song song sừng sốt. Nhìn kia dốc rách mà lưu huyết, thẳng say xe, xe. Nháy mắt say xe, xe sau, lệ thẩm lập tức chạy đi ra ngoài, không hảo. Đỗ đại tẩu tử, thiếu phu nhân dòng huyết, ta phải đi kêu lão hà lại đây. Thai thị chân tay luôn cúng nhìn đỗ nhã tịch, hoảng loạn trấn an. Nhã tịch, ngươi đừng sợ, sẽ không có việc gì. Nương liền ở chỗ này bồi ngươi, ngươi ngàn vạn muốn kiên trì trụ, hai tử còn ở bên trong đâu. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, trái lại trấn an nàng. Nương, ngươi đừng hoảng hốt, ta nhất định sẽ không làm chính mình có việc. Lúc này, lão Hà vội vàng đi đến, "Xin mệnh vương quan." Hắn cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Tiến vào liền lấy ra một viên thuốc viên cấp lệ thẩm, "Lệ nương, ngươi đem này dược uy thiếu phu nhân ăn vào." Hắn tiến lên kiểm tra rồi một chút, sắc mặt ngưng trọng đối Đồ Nha Tịch, nói, "Thiếu phu nhân, đứa nhỏ này vị trí không đúng." Hắn lấy ra ngân trầm phong huyệt cầm máu. Thần chi tình huống như thế nào? Đỗ nhã tịch nhớ diêu thần chi tình huống, thấy Lao Hà trầm mặc xuống dưới, liền cảm kích huống cũng không lạc quan. Lập tức liền nói, ngươi lần trước toàn bộ hành trình nhìn ta cấp tiểu lan mổ bụng sinh con, hiện tại ngươi tới thay ta mổ bụng sinh con. Hai tử lấy ra sau, lệ thẩm lập nên liền lấy tử Hà xa đi cấp thần chi nấu giải dược. Thiếu phu nhân, ta chỉ là xem qua một lần, chỉ sợ. ta tin tưởng ngươi. Lao Hà! Hiện tại thời gian cấp bách, ngươi nếu là lại không chạy nhanh mộ bụng, hai tử, ta, còn có thần chi đâu có tánh mạng chi yêu. Chuẩn bị một chút, động thủ đi. Mộ bụng sinh con. Thai thị nghe thấy chi chút từ liền sợ tới mức bảy hồn thiếu sáu phách, này sao lại có thể? Không được. Nàng vội vàng cự tuyệt, nhìn đối nhã tịch, nói, nhã tì, ngươi đừng vội. lam nương tới giúp ngươi, ngươi nhất định có thể. Nói xong, cũng lập tức tỉnh tay. Đỗ Nhã Tịch nhìn ra nàng dụng ý, liền hô: Nương, ngươi từ từ. Lệ Thẩm, ngươi đi đem ta tiểu tay nải bao tay mang tới, làm ta nương mang lên. Là, thiếu phu nhân. Lệ Thẩm vội vàng đi lấy bao tay lại đây. Thai Thị tiếp nhận mang lên, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Nàng nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, nói: Nhã Tịch, nương trợ ngươi đem hải tử vị trí điều lại đây. Ngươi là đại phu, ngươi nên biết như thế nào phối hợp. Hảo. Trên mặt nàng kiên định cảm nhiễm đồ nhã tịch, làm nàng không cấm liền đối thai thị sinh ra nồng đậm tín nhiệm. Vừa mới nàng không phải không có nghĩ tới biện pháp này, chỉ là nàng lo lắng lầm riêu thần chi cùng hải tử thời gian. An vào lão hạ cấp đan dược, Đỗ nhã tịch lại có sức lực, huyết cũng chậm rãi ngừng. Sau nửa canh giờ, Đỗ nhã tịch ở mấy người hỗ trợ hạ, thuận lợi sinh hạ một cái khác hải tử. Hoa một tiếng, đứa nhỏ này tiếng khóc so vừa mới kia hải tử còn muốn văng rội. Thái Thị đem Hải Tử giao cho lệ thẩm trong tay, thật dài thở ra một hơi, khoẹ miệng tràn ra vui mừng tươi cười. Nương, mau đem Tử Hà Sa cấp Lão Hà. Đỗ Nhã Tịch không có không có lúc nào là không nhớ Tử Hà Sa, đây chính là Diêu Thần Chi cứu mạng đồ Vật, nàng không dám quên. Nga, hảo. Thái Thị đem Tử Hà Sa giao cho Lão Hà trong tay, Đỗ Nhã Tịch liền từ trên cổ lấy ra tròn tròn bạc mặt dây, nhìn Lão Hà, nói, Lão Hà. Dược liền ở bạc châu bên trong, ngươi mau đi. "Là, thiếu phu nhân." Lao hạ không dám chậm trễ, phụ tử Hà Sa liền chạy đi ra ngoài, tự mình vì Diêu thần chi nấu giải dược. Lệ Thẩm đem Hải Tử ôm tới rồi Đỗ Nhã Tịch bên người, cười nói: "Thiếu phu nhân, ngươi mau nhìn xem, đây là tiểu thiếu gia." "Tiểu thiếu gia?" Đỗ Nhã Tịch nghe tiếng hơi giật mình, hơi khoảnh, khóe môi thị gợi lên một mạt phi dương độ cung. "Thật tốt." Không nghĩ tới lại là một đôi long vượng thai, thần chi đã biết, nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Đỗ nhã tịch nhìn bên người hai đứa nhỏ, trong lòng chạy qua một cổ ấm áp nhiệt lưu, đôi mắt liền nhiễm hơi nước, hai mắt đấm lệ ơn nhân nhìn Thái thị, nghẹn ngào nói, Nương! Thái thị tiến lên, thăm đầu nhìn một đôi phấn điêu ngọc chát hải tử, cao hứng đến nước mắt đều rớt xuống dưới, nhã tịch, ngươi là làm tốt lắm. Thật tốt! Nương hiện tại liền đi nói cho cha ngươi tin tức tốt này. Ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, ta đi phòng bếp cho ngươi lộng tốt hơn ăn. Nhị tỷ, ta tiểu cháu ngoại trai đâu. Tang chi nắm đồ nhã Lan đi đến, tiểu gia hỏa vừa vào cửa liền tránh ra tay chạy tới, tò mò nhìn trên giường hai cái em bé, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, tựa hồ không thể tin được, hoa hảo đáng yêu à. Đô thủy triệu cũng thấu lại đây, hai mắt sáng lên nhìn hài tử. Thái thị liền nói, các ngươi đừng xảo ngươi nhị tỷ, ngươi nhị tỷ rất mệt, làm nàng nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, các ngươi cũng trở về phòng ngủ đi. Ngày mai buổi sáng lại qua đây xem tiểu cháu ngoại trai, tốt không? Không sao, không sao, Nhã Lan còn tưởng lại xem một hồi. Nói, Đỗ Nhã Lan liền trước mắt chờ đợi nhìn Đỗ Nhã Tịch, nói, nhị tỷ, làm ta nhìn nhìn lại, được không? Nương, làm cho bọn họ xem đi. Đỗ Nhã Tịch cũng cảm thấy hài tử rất đẹp, chính mình cũng luyến tiếc rời đi đôi mắt. Đỗ Thủy Triệu rốt cuộc là so Đỗ nhã lan hơn mấy tuổi, hắn nhìn Đỗ nhã tịch tái nhợt mặt, trong lòng biết nàng nhất định là mệt mỏi, liền tiến lên dắt quá Đỗ nhã lan, nghiêm túc nhìn nàng, nói, thứ muội, loại nhóm không xảo nhị tỉ nghỉ ngơi, chúng ta về phòng ngủ đi, sáng mai lại qua đây xem tiểu cháu ngoại trai. Chính là ta. Ngươi nhìn bên ngoài thiên đều như vậy đen, tiểu cháu ngoại trai cũng muốn ngủ. Đỗ Thủy Triệu tiếp tục hướng nàng. Đỗ nhã lan ngoài đầu nhỏ vẻ mặt trầm tư, bộ dáng rất là đáng yêu, hơi khoảnh, nàng liền gật gật đầu, cảm xúc không cao lắm nói, hảo đi, chúng ta ngày mai buổi sáng lại đến xem nhị tỷ cùng tiểu cháu ngoại trai, nhị tỷ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Đỗ Thủy Triệu nói nhỏ, hảo, Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, nhìn về phía Đỗ Nhã Lan, nói, Nhã Lan, trở về phòng sau đi ngủ sớm một chút, ngày mai cũng không thể đỉnh quần thâm mắt tới xem ngươi tiểu cháu ngoại trai nếu là bằng không, bọn họ sẽ cho rằng gì là chỉ tiểu gấu chút đâu. Ha ha. Đỗ Nhã Lan liền nở nụ cười, ngoan ngoãn cùng Đỗ Thụy Triệu cùng nhau rời đi. Thiếu phu nhân, ngươi uống trước nước miếng. Tăng Chi đổ chén nước đưa tới, ánh mắt liền dừng ở trên giường kia đối tiểu nhân nhi trên người, hai mắt tràn ngập vui mừng. Tăng Chi, ngươi đi xem bán hạ nơi đó có cần hay không hỗ trợ, tùy thời hướng ta hồi báo thiếu gia tình huống. Là, thiếu phu nhân. Tang chi theo tiếng mà đi Lệ thẩm làm cây kim ngân hong ấm một giường tràn Hai người thật cẩn thận đem trên giường chăn thay đổi xuống dưới Lại đem phòng thu thập thỏa đáng Cây kim ngân đánh thủy tiến vào Đem sàn nhà tẩy xuyến sạch sẽ Còn sái một ít đồ nhã tịch điều chế ra Tới tinh dầu, điểm đàn hương Thẳng đến trong phòng không còn có mùi máu tươi Nàng mới ngừng lại được Đồ nhã tịch rất mệt Đôi mắt thực đau nhức Nhưng chính là ngủ không được Nàng biết chính mình là không yên lòng Diêu Thần Chi, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Không lão đầu thế Diêu Thần Chi làm trầm, giống thường lui tới như vậy đem Diêu Thần Chi phao vào nước thuốc chung. Đây là Đỗ Viễn Nghiên lần đầu tiên nhìn đến Diêu Thần Chi trấn trị toàn quá trình, hắn trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, nếu là tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản là tưởng tượng không đến thế, nhưng sẽ có như vậy trấn trị thủ pháp. Nhìn mấy người thuần thục thủ pháp, hắn biết, như vậy trấn trị Diêu thần chi nhất định đã trải qua rất nhiều. Hắn một đại nam nhân nhìn đều cảm thấy nhìn thấy ghê người, thật không hiểu nhã tịch đối mặt trường hợp này khi lại như thế nào đau lòng. Đột nhiên bên thai truyền đến trẻ con tiếng khóc, Đỗ viễn nghiên vui mừng khôn siết, vọt tới rược thùng trước, mặc kệ diêu thần chi là nghe thấy, vẫn là nghe không thấy, liền nói, thần chi, ngươi có nghe hay không? Nhã tịch sinh, ngươi hải tử sinh ra. Mày rậm hơi không thể cơ nhũ một chút. Ngay sau đó lại bất động. Không láo đầu cũng là kích động vạn phần, vội vàng phân phó bán hạ, bán hạ, ngươi mau đi xem một chút, nếu lao hà cẩm tử hà xa ra tới, ngươi lập tức hỗ trợ nấu đoan lại đây. Là, không tiền bối. Bán hạ vội vàng ra cửa, hốc mắt phiếm hồng, tâm tình rất là kích động. Nàng mới ra cửa phòng, liền đụng tới tang chi từ đỗ nhã tịch trong phòng đi ra, tang chi, thiếu phu nhân sinh chính là tiểu tiểu thư vẫn là tiểu thiếu gia. Thiếu phu nhân còn hảo đi. tang chi lau lau khỏe mắt nước mắt, tiến lên gắt gao cầm bán hạ tay. Bán hạ, ta thật là thật là vui. Thiếu phu nhân sinh một cái tiểu thiếu gia, một cái tiểu tiểu thư, cư nhiên là long phượng thai, thực đáng yêu một đôi long phượng thai, lớn lên nhưng xinh đẹp. long phượng thai. Bán hạ lặp lại một câu, ngơ ngác đứng, đột nhiên nàng hét lên một tiếng, lôi kéo tang chi nhảy dựng lên, hảo đồng. Thật sự là quá tốt. Hai người tay nắm tay, cao hứng đến lại nhảy lại cười. Lao Hà từ trong phòng bếp nô đầu ra, nhìn kia hai cái nha đầu nốc, hô, các ngươi không tới hỗ trợ. Hai người ngừng lại, nhìn nhau, bán hạ liền nịch ngậm thẻ lưỡi, lôi kéo tang chi liền chạy qua đi, tới, tới. Lao Hà cười lắc đầu, nói nhỏ, này đó nha đầu. Phòng sau, trong rừng trúc, một đạo hắc ảnh đứng ở nơi đó trên cao nhìn xuống nhìn trúc ốc hồi lâu, thẳng đến nghe được trẻ con tiếng khóc khi. Hắn mới buông lỏng ra khẩn nắm chặt nắm tay. Nàng rốt cuộc không có việc gì. Thiếu gia Cố cục vẫn luôn bồi ở hắn bên cạnh người. Vẫn luôn yên lặng quan sát hắn. Cố hoài viên quay đầu nhìn hắn một cái. Đi thôi. Đúng vậy. Lưỡng đạo hắc ảnh ở trong rừng trúc xuyên qua mà qua. Như gió như ảnh biến mất được vô tung tích. Tô Thành. Hà Hương. Cố gia Chu Hải Phân. Ngươi thật to gan. Ngươi cư nhiên dám phá hỏng ta chuyện tốt nẹn ngào trầm thấp thanh âm, lạnh băng quỷ mị như trong địa ngục sâu nhất tầng truyền ra giống nhau. Trên mặt đất quỷ chu hải phân cả người chấn động, thịch thịch thịch giật đầu. Sau đó phủ trên mặt đất một cử động cũng không dám. Chủ tử, hải phân không rõ chủ tử ý tứ. Dạ ngu. Một cái mang ác quỷ mặt nạ người xoay người lại, hung tợn chừng mắt nàng, nói: Ta làm những chuyện ngươi làm, ngươi một kiện đều không có hoàn thành. Thế thế dược đường bị một phân thành hai. Ngươi đây là ở hư chuyện của ta. Chủ tử, thật sự là kia Diêu linh chi bất kham lợi dụng, hải phân đã tận lực. Tận lực? Là? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi những cái đó ngu xuẩn thủ đoạn, ta không biết. Còn có, ngươi cái kia ngoan nhi tử, hắn đều làm cái gì? Vì sao lập đi lập lại nhiều lần cứu cái kia Đỗ nha tịch? Hắn chẳng lẽ không biết, nàng này là hắn nhập chủ tế thế dược đường lớn nhất với chân thạch sao? Quỷ diện nhân gầm nhẹ nói. Thanh âm kia tạc ở người Lô Thai, ầm ầm vang lên. "Chủ tử Minh giám, tiểu khuyên chỉ là bị kia Đỗ Nhã Tịch cấp nhất thời mê hoặc tâm trí, tối nay qua đi, hắn nhất định có thể toàn tâm toàn ý vi chủ tử làm việc." Chu Hải phân vội vàng giải thích, "Đêm nay, đối, ta đã phái người đi Hoàn Sơn thôn giết Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần chi, những cái đó nhưng đều là trên giang hồ nổi danh sát thủ, nhất định sẽ không lại có sơ suất." Chu Hải phân hơi hơi ngẩng đầu, khe miệng tràn ra một mà tâm lãnh tươi cười. Đêm nay kia đối đoàn mệnh vợ chồng nhất định sẽ đi diêm vương nơi đó báo danh. Ngày mai nàng liền đi diêu phủ thu thập cái kia lão thái bà. Quỷ diện nhân cười ha ha, trong mắt rốt cuộc có một chút vừa lòng. Ngươi nếu là sớm động thủ, lại sao lại kéo đến hôm nay? Trung ra nơi trốn cản con đường của ta, hư chuyện của ta, ta cố tình liền phải từ cái này đệ nhất ý quan xuống tay. Nếu trong quân vô dược. Ngươi nói sẽ là tình huống như thế nào đâu? Ha ha, ta lại cho ngươi một tháng thời điểm, nếu là ngươi còn làm không xong sự, vậy đừng trách ta không nhớ tình cũ. Quỷ diện nhân lạnh lùng trừng mắt Chu Hải Phân, Chu Hải Phân vội vàng túi đầu, "Là, đừng vội giết cái kia lão thái bà, lưu giữ nàng, nàng còn chỗ hữu dụng." "Là, chủ tử." Bên hai lại không tiếng động âm, trong phòng khí lạnh sậu tán, Chu Hải Phân chậm rãi ngẩng đầu, Gặp quỷ mặt người đã đi, liền vô vô ngực, thật dài thở ra một hơi. Năm đó, nàng lưu rừng ở ngoại, bị người khi dễ, hạnh đến quỷ diện nhân cứu giúp. Sau lại, quỷ diện nhân nghe xong nàng trải qua lúc sau, không biết từ nơi nào cho nàng ôm một cái hải tử, làm nàng dưỡng tại bên người, cũng nói cho hải tử hắn là riêu ra con cháu, làm hắn tương lai nhập chủ tế thế dựa đường. Ngay lúc đó nàng, mãn trong đầu tưởng đều là kiều hận, liền vui vẻ đáp ứng. Ở quỷ diện nhân an bài hạ, từng bước một có hôm nay cố ra. Nàng cũng không xin hỏi quỷ diện nhân có phải hay không cùng Diêu gia có thâm kỷu đại hận, nhưng là từ vừa mới quỷ diện nhân nói tới suy đoán, chân chính cùng quỷ diện nhân có thù hận tựa hồ là chung gia. Quỷ diện nhân thân phận rốt cuộc là cái gì? Chu Hải phân nhíu mày trầm tư. Sáng sớm hôm sau, La Mụ Mụ vội vội vàng vàng vào nhà chính, đi đến đang ở sơ phát Chu Hải phân bên người, phu nhân Ơn. Chu Hải Phân lời biếng nhẹ ân một tiếng, sâu hỏi, sự tình nhưng đều làm thỏa đáng. La mụ mụ sắc mặt liền có chút hoảng loạn lên, rũ đáp, phu nhân, theo hồi báo, những người đó đi hoàn sơn thôn liền không có ra tới quá. Cái gì? Chu Hải Phân đột nhiên quay đầu nhìn lại, tích mặc trong tay mi bút liền ở Chu Hải Phân trên mặt vẽ thật dài một cái hát tuyến. Chu Hải Phân nhìn về phía trong gương chính mình, đứng dậy giơ tay liền quăng tích mặc mấy cái cái tát. Chân tay vụng về đồ vật, Lan. Tích Mặc vội vàng lui ra. La Mụ Mụ liền rút ra khăn tay, tinh tế thế Chu Hải phân leo đi hạt tuyến, ôn nhu trấn an, phu nhân Mạc động khí, nô tỳ lập tức làm người đi hỏi thăm một chút, đêm qua ở Hoàn Sơn thôn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ân, hiện giờ cũng cũng chỉ có thể như vậy. La Mụ Mụ liền động thủ đem Chu Hải phân mi hòa hảo, lại ở trang sức hộp cho nàng chọn cùng quần áo nhan sắc xứng đôi đồ trang sức mang lên. La Mụ Mụ nhìn trong gương Chu Hải Phân, thẳng nói: Phu nhân thật đúng là đẹp. Này đi ở trên đường cái, liền nói Phu nhân chính tuổi thanh xuân, cũng không có người không tin a. Ha ha. Đường Tịnh là vớt mông ngựa, ngươi đi trước làm việc đi. Chu Hải Phân vuốt ve mặt nhìn về phía trong gương chính mình, hơi hơi cười, tự luyến không thôi. La, phu nhân. La Mụ Mụ đi đến cửa phòng, nhìn đột nhiên xuất hiện Cố Hoài Viễn, không khỏi ngần ra vội vàng hành lễ, thiếu gia. Ân. Cố Hoài Viễn nhàn nhạt lên tiếng, ngay sau đó liền vào Chu Hải Phân phòng. "Nương, ngươi đêm qua lại phái người đi Hoàn Sơn thôn." "Ngươi là làm sao mà biết được?" Chu Hải Phân trên mặt tươi cười cương ở bên miệng, không dám tin tưởng nhìn Cố Hoài Viễn, hỏi, "Ngươi ngày hôm qua đi Hoàn Sơn thôn?" "Đúng vậy." Cố Hoài Viễn lược khai góc áo liền ngồi xuống dưới, ngước mắt nhìn về phía Chu Hải Phân, "Nếu ta không đi, Ta như thế nào biết nương lại là căn bản là không tuân thủ hứa hẹn? Ta không tuân thủ hứa hẹn. Chu Hải Phân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong tay ti lũa bị nàng dùng sức lôi kéo, ta làm ngươi cưới từ Bảo Ngọc, ngươi cưới sao? Là ngươi không tuân thủ hứa hẹn ở phía trước, ngươi cũng đừng trách ta. Nương, ngươi không phải đã được từ gia dược còn sao? Ta muốn chính là diêu gia, còn có thế thế dược đường, này đó đâu? Ngươi tính toán khi nào cho ta? Chu Hải Phân không khỏi hướng hăn quát, ngươi có biết, đêm qua chủ tử tới cửa chất vấn việc này, ta thiếu chút nữa đã bị chủ tử cấp giết. Cố Hoài viễn ngạc nhiên nhìn về phía Chu Hải Phân, trong mắt lộ hiện xin lỗi cùng quan tâm, nương, kia chủ tử có hay không làm khó dễ ngươi, khó xử. Chu Hải Phân lạnh lùng cười cười, ngươi hiện tại biết vì nương vất vả. Ta nói cho ngươi, chủ tử nói, nếu trong một tháng còn vô pháp nhập chủ thế thế dược đừng nói hắn sẽ không lại nhớ tình cũ. Cố Hoài Viễn không cấm nhăn chặt mày. Lại có chuyện như vậy. Hắn biết chủ tử muốn tê thế dược đường, khá vậy chưa nói quá, như vậy vội vã muốn a. Chủ tử muốn tê thế dược đường đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Chu Hải phân nhìn hắn, lại nói, chủ tử nói, đồ nhã tịch cần thiết trừ bỏ. Ngươi nếu là không hạ thủ được, vậy tắc vì ngươi tới, ngươi không thể lại cản trở. Nếu không, tiếp theo cái sống không được người. Chính là chúng ta hai mẹ con. Không được. Không được. Chu Hải Phân Thái Dương gân xanh hiện lên, xích trong mắt lửa giận quẩn quận. Ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn ta chết. Như thế, nàng nếu bất tử, kia chết người chính là chúng ta. Sẽ không. Sẽ không. Chu Hải Phân hận sắt không thành thép nhìn Cố Hoài Viễn, tự rêu cười khẽ vài tiếng. Ngươi nói sẽ không. Ngươi là ngày đầu tiên đi theo chủ tử sao. Cố Hoài Viễn nắm chặt quyền. Không nói chuyện nữa. Đúng vậy. Hắn biết, nếu quỷ diện nhân muốn sát đồ nhã tịch, đó là nhất định sẽ động thủ. Mà hắn, sẽ một chút biện pháp đều không có. Trừ phi cùng quỷ diện nhân phản bội vì thủ. Chính là, chuyện này không có khả năng. Làm hắn nhìn đồ nhã tịch bị giết, này cũng không có khả năng. Hắn thâm hô một hơi, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở to mắt, nói, Nương, ta sẽ có biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ hộ ngươi an toàn, nhất định sẽ đem ngươi muốn đồ vật, tất cả đều đưa đến ngươi trên tay. Phần 77 Ta muốn đố nhã tịch chết. Chu Hải Phân nhìn hắn đáy mắt dây rua, lại nói, ta hiện tại muốn nhất, đó chính là nhìn đến nhã tịch cùng cái kia tiểu tạp trùng, chết. Nương, ta hiện tại còn làm không được. Chủ tử không phải cho một tháng thời điểm sao? Ngươi cho ta thời gian, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Cố Hoài Viễn không nghĩ tranh cãi nữa xảo đi xuống. Việc này, hắn đến lén tính toán. Ngươi nên được như vậy sảng khoái, ngươi nên sẽ không tưởng. Chu Hải Phân không tin nhìn hắn. Sẽ không. Chỉ mong ngươi sẽ không lại làm vì nương thất vọng. Nương. Cố Hoài Viễn nhẹ gọi Chu Hải Phân một tiếng. Nhi tử cũng không phải ý định khí nương. Nương đến cấp nhi tử thời gian, nhi tử nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Thấy hắn như thế ăn nói khép nép. Chu Hải phân khí cũng liền tiêu hơn phân nửa. Đi, bồi nương ăn cơm sáng đi. "Hảo." Chu Hải phân cảm thấy chính mình cũng không nên đem hắn bức cho quá nóng nảy, nếu hắn kỳ mềm, chính mình cũng không nên vẫn luôn bưng không bỏ. Hắn tuy rằng không phải nàng thân sinh, nhưng dù sao cũng là nàng một tay nuôi lớn, tình cảm tự nhiên là có. Hai mẹ con ấm áp ăn cơm sáng. An vào giải dược cùng Tử Hà Sa cùng nhau nấu canh, ngày mới hơi lượng. Diêu Thần Chi liền sâu kín tỉnh lại. Nhã Tịch, thiếu gia, ngươi tỉnh lạ. Canh giữ ở trước giường hồ tuy nghe được thanh âm, lập tức mở tinh tùng mắt buồn ngủ, vẻ mặt kinh hỉ nhìn trên giường Diêu Thần Chi. Giang ngoại Không lão đầu cùng lão Hà nghe tiếng chạy tiến vào, thấy Diêu Thần Chi thật sự tỉnh lại, cũng là vẻ mặt vui mừng. Không lão đầu tiến lên, chớp khởi Diêu Thần Chi thủ đoạn, liền tinh tế thế hắn bắt mạch. Mạch tương vững vàng. Thế nào? Lão hà suốt ruột hỏi. Không lão đầu buông ra tay, không thể tin được cảm khái, không thể tưởng được này giải dược như thế lợi hại, thần chi thân thượng, cổ độc đã giải. Ngay vậy, hồ Thụy cùng hồ gì liền ngốc tại nơi đó. Giải. Này đi theo diêu thần chi 17 cổ giải rốt cuộc giải. Này dược như vậy hữu hiệu, xem ra người nọ lời nói tất cả đều là thật sự. Thần chi hẳn là còn cần phục một lần giải dược, bởi vì thân thể nhiều năm vẫn luôn bị cổ xâm thực. Hắn hiện tại thân thể còn thức lượng, yêu cầu thời gian dài điều dưỡng. Không láo đầu vui vẻ về vui vẻ, nhưng cũng đúng sự thật nói ra sự thật. Diêu thần chi nghe được chính mình trong cơ thể cổ độc tạm thời giải, lập tức liền hỏi, nhã tịch sinh lạc. Lúc này, đoàn người mới nhớ tới quên mất đem như vậy một cái rất tốt tin tức nói cho hắn, hồ tuy là cái miệng rộng, lập tức liền mi hoan mắt cười đáp, chúc mừng thiếu gia, thiếu phu nhân sinh một đôi long phong thai, long phượng thai. Diêu thần chi mở to hai mắt nhìn, quả thực cũng không dám tin tưởng. Hồ Tuy cho rằng hắn không biết cái gì là long phượng thai, liền cười giải thích, long phượng thai chính là một cái tiểu thiếu gia, một cái tiểu tiểu thư, thiếu phu nhân một hơi liền sinh hai. Một hơi. Lao hả dối tay liền thưởng hắn một cái bạo xào hạt rẻ, không khách khí quát, một hơi. Ngươi đi cho ta một hơi sinh hai đứa nhỏ nhìn xem. Thiếu phu nhân rong huyết, thiếu chút nữa liền. Lao hả. Ngươi nói cái gì? Dông huyết. Diêu thần chi nháy mắt đã bị sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cố hết sức dây rùa liền phải rời giường, không được. Ta mau chân đến xem nhã tịch. Không lão đầu vội vàng đè lại hắn, mỉm cười lắc đầu, nhã tịch cùng bọn nhỏ đều thực hảo. Nàng vẫn luôn đang đợi tin tức của ngươi, ta đợi lát nữa liền qua đi nói cho nàng. Ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, chờ ngươi thân thể hảo, ngươi mới có thể cả đời đều đổi nàng, che chở nàng. Báo đáp nàng vì ngươi sở làm hết thảy, Nàng còn đang đợi ta. Nàng thật sự không có việc gì. Không có việc gì. Thiếu gia, này đều do ta nhất thời lắm miệng. Lúc ấy, ta chạy tới nơi liền phong huyệt cầm máu. Hết thảy đều thực thuận lợi. Lao hả ảo náo vô vô chán. Hồ Tuy, lấy giấy bút mực tới. Diều thần chi phân phó. Đúng vậy. Hồ Tuy xoay người liền đi lấy đô thủy triệu văn phòng tứ bảo. Hầu hạ Diêu Thần Chi cố hết sức viết xuống ba chữ. Diêu Thần Chi nhìn về phía Không Lão Đầu, nói: "Sư bá, phiền toái ngươi mang qua đi cấp Nhã Tịch, làm nàng hảo hảo dưỡng thân thể. Trời đã sáng, ta liền đi xem nàng." Không Lão Đầu tiếp nhận giấy, nhìn trên giấy ba chữ, cười gật gật đầu. 139 chương khi dễ người. 139 chương khi dễ người. "Sư bá, thần chi tình huống ra sao?" Không Lão Đầu mới vừa ở vào nhà, Đỗ nhã tịch liền nôn nóng nhìn hắn, hỏi. Con môi, nhướng mày, đem trong tay tờ giấy đưa tới nàng trước mặt, sau đó vẻ mặt từ ái nhìn xem hai cái đã ngọt ngào đi vào giấc ngủ hải tử, hải tử lớn lên thực đáng yêu. Đỗ nhã tịch nhìn trên giấy quen thuộc chữ viết, khỏe mắt liền không cấm ước ác, sư bá, ngươi nói cho ta nghe một chút đi tình huống của hắn. Hắn cho nàng tờ giấy thượng viết ba chữ ta thủ tín. Không lão đầu nhìn nàng, mỉm cười lắc đầu, nhã tịch. Ngươi nên nghỉ ngơi. Hiện tại thần chi đã tỉnh lại, các ngươi đều giống nhau phải vì lẫn nhau chiếu cố hảo tự mình thân thể. Thần chi tình huống thực ổn định, chỉ là, thân thể hắn thiếu hụt lâu như vậy, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng. Đỗ nhã tịch chính mình chính là đại phu, đương nhiên biết lâu bệnh lúc sau, người thân thể đều mệnh hư đến lợi hại, tình huống như vậy, chỉ có thể trường kỳ cẩn thận điều dưỡng. Hết thể làm phiền sư bá. Nhã tịch, ngươi không cần cùng sư bá khách khí nghỉ ngơi đi, hảo, không lão đầu đang muốn rời đi, đỗ nhã tịch lại gọi lại hắn, sư bá, lao quân sơn thượng rừng sâu chỗ có rất nhiều chân quý dược liệu, nếu có thời gian, ngươi có thể đi nhìn xem, có hay không dùng được với, có thể giúp thần chi điều trị thân mình dược liệu. Hảo, ta đã biết. đỗ nhã tịch quay đầu nhìn hai đứa nhỏ, rồi tay ôm lấy bọn họ, vẻ mặt hạnh phúc cười ngủ, có lẽ là quá mệt mỏi, có lẽ là đã biết diêu thần chi tình huống tâm tình thả lỏng, không bao lâu, nàng liền nặng nề ngủ rồi. Thai thị bưng canh gà vào nhà, thấy mẫu tử ba người ngủ thật sự hương, lại tay chân nhẹ nhàng ra cửa phòng, làm lệ thẩm vào nhà thủ. Những người khác đều tạm thời đừng đi vào. Tam ca, vì cái gì chúng ta còn không thể đi vào xem tiểu cháu ngoại trai? Đỗ Nhã Lan đứng ở cửa phòng, nhìn Đỗ Thủy Triệu hỏi. Hư Đỗ Thủy Triệu thở dài một tiếng, nắm nàng liền đi ra ngoài. Chúng ta trước đi học đường đi. Hạ học đường lại đi xem tiểu cháu ngoại trai nhóm. Ngươi không phải rất muốn nói cho Thanh La sao? Đi, chúng ta này liền đi nói cho Thanh La. Nghe vậy, Đỗ Nhã Lan nghĩ lại tưởng tượng, liền vô cùng cao hứng cùng nhau đi ra cửa đi học đường. Trong đầu tưởng lại là ở các bằng hữu trước mặt, hảo hảo tán tán chính mình tiểu cháu ngoại trai. Hai cái tiểu gia hỏa thật là quá đáng yêu. Học đường, bọn nhỏ lục tục từ trong nhà xuất phát lại đây, cửa bình thường. Đại gia tụ ở bên nhau, vui vẻ chơi trò chơi. Đỗ nhã lan tránh ra Đỗ thủy triệu tay, hưng phấn chạy qua đi, hướng về phía các bạn nhỏ hô nói cho đại gia một cái tin tức tốt, ta nhị tỷ cho chúng ta sinh hai cái tiểu cháu ngoại trai. Nói xong, nàng liền nâng cằm vẻ mặt thần khí nhìn các bạn nhỏ. Thật sự, ở Hoàn Sơn Thôn còn không có ai sinh quá song bào thai, đương bọn nhỏ nghe được hai cái khi, tất cả đều vây quanh đi lên đầy mặt tò mò nhìn Đỗ Nhã Lan. Nhã Lan, Song Bảo Thai có phải hay không lớn lên rất giống? Đỗ Nhã Lan gật gật đầu, như hắc mã nào đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Giống à, giống nhau như lúc đầu. Nhã Lan, là nam vẫn là nữ? Một cái nam một cái nữ, ha ha. Đỗ Nhã Lan nói cũng không cấm lại hương phấn lên, khuôn mặt nhỏ thần thái phi dương. Nhã Lan, ngươi thật là lợi hại nga, ngươi lập tức liền có hai cái tiểu cháu ngoại trai. Ha ha, là ta nhị tỷ lợi hại. Nhã Lan, chúng ta có thể hay không cũng đi nhà ngươi nhìn xem ngươi tiểu cháu ngoại trai. Nghe vậy, Đỗ Nhã Lan dừng tươi cười, quay đầu nhìn về phía Đỗ Thủy Triệu. Đỗ Thủy Triệu liền chiều nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Đỗ Nhã Lan lập tức hiểu ý, nghiêm túc nói, không được đâu, ta nhị tỷ đang ở dưỡng thân thể, tạm thời còn không thể đi xem ta tiểu cháu ngoại trai. Nếu không, đại ta tiểu cháu ngoại trai sau khi lớn lên. Ta dẫn bọn hắn tới nơi này cùng đại gia cùng nhau chơi đi. Mọi người nghe, liền lắc lắc khuôn mặt nhỏ, đầy mặt tiếc nuối, giống nhau như lúc song bảo thai a, bọn họ thật đúng là tò mò. Hư có cái gì đẹp, ta nghe nói nhà bọn họ tỷ phu chính là một cái bệnh lao tử, nhất định là cái sống không lâu. Bọn họ hài tử, nhất định cũng là cái có bệnh, bị mọi người vắng vẻ ở một bên lý tử kiệt, lôi thời ra tiếng. Mọi người nghe xong đầu tiên là sửng sốt lại đồng thời sắc mặt đột biến, đồng thời nhìn về phía Lý Tử Kiệt. Người này là chuyện như thế nào? Hắn như thế nào có thể đem lời này cấp nói ra? Tuy rằng về Diêu thần chi sự tình, cũng không phải không có người không nói, nhưng trong nhà đại nhân nhưng đều là ngàn giao đái thành dặn dò không thể nói lung tung. Diêu gia là hoàn sơn thôn đại ân nhân, bọn họ như thế nào có thể như vậy ở sau lưng nói người đâu? Đỗ nhã lan hốc mắt lập tức liền đỏ. Nhớ tới hiện tại còn nằm trên giường không dậy nổi diêu thần chi, chỉ vào Lý Tử Kiệt, lớn tiếng hô, ngươi nói cái gì? Ta đại ca ca không phải bệnh lao tử, nhà ta tiểu cháu ngoại trai rõ ràng liền rất đáng yêu, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Đỗ nhã lan nói nước mắt liền hạ xuống. Lý Tử Kiệt, ngươi phong cái gì cho má? Ngươi có loại liền nói lại lần nữa. Đỗ Thụy Triệu nghe không được người khác nói chính mình người nhà nói bậy, càng xem không được người khác lộng khóc chính mình thân nhân. Hắn buông lỏng ra Đô Nhã lan tay, nộ mục chứng to, nắm chặt nắm tay đi đến cao hắn một cái đầu Lý Tử Kiệt trước mặt, xin lỗi, thu hồi ngươi nói, bằng không, ta muốn ngươi đẹp. Lý Tử Kiệt nhẹ nhàng ngó Đô Thủy Triệu liếc mắt một cái, ta nói đều là lời nói thật, ta vì sao phải thu hồi? Vẫn là ngươi cho rằng ngươi nhóm Đô gia hiện tại liền có thể khi dễ người, khi dễ người. Đô Thủy Triệu cắn răng, quả muốn tiến lên tấu hắn một đốn. Hiện tại khi dễ người. Chính là hắn Lý Tử Kiệt. Người nói liền không phải lời nói thật, cho nên, người phải xin lỗi. Đỗ Thụy Triệu một quyền đánh vào chính mình trưởng thượng, hung tận trừng mắt Lý Tử Kiệt. Lý Tử Kiệt nhưng không đem hắn để vào mắt, câu môi cười hỏi, nếu là ta không xin lỗi đâu. Đỗ Thụy Triệu thấy Lý Tử Kiệt cả người lưu bi khí, cùng hắn căn bản là không có đạo lý nhưng, giảng, hắn tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Cố tình Lý Tử Kiệt lại làm như cố ý nói một câu, các ngươi đỗ gia nếu không phải Diêu gia, nào có hôm nay? Nếu ngươi tỷ phu không phải bệnh lao tử, ngươi nhị tỷ lại như thế nào gả đến tiến Diêu gia? Ngươi, nhà đỗ thủy triệu rốt cuộc nhịn không được chịu Lý Tử Kiệt trên người huy quyền qua đi. Tuy rằng người khác so Lý Tử Kiệt tiểu, nhưng là bởi vì hắn trong lòng có khí, một quyền so một quyền càng trọng vài phần, một lát liền đem thoại không chịu phòng Lý Tử Kiệt đánh ngã xuống đất thượng. Tiểu hai tử tất cả đều bị trước mắt một màn cấp dòa gây người, bọn họ căn bản là không nghĩ tới Đỗ Thủy Triệu cũng sẽ đánh nhau. Lý Tử Kiệt căm giận nghiêng đầu dùng sức phun ra một búng máu thủy, hắn khỏe miệng đều bị Đỗ Thủy Triệu đánh vỡ ra. Hắn nhảy dựng lên, loát khởi ống tay háo, liền từng bước một tới gần Đỗ Thủy Triệu, quắc, ngươi dám đánh ta. Xem ta hôm nay không đánh chết ngươi cái này ngoại lai tiểu tạp trùng. Đỗ gia không phải buồn thôn người, nay trong thôn người đều biết. Trước kia, trong thôn có rất nhiều người đều sẽ cô lập Đỗ gia, cũng có sẽ ở sau lưng nói Đỗ gia này như thế nào không tốt, kia như thế nào không tốt, có một ít không có căn cứ lời đồn đãi. Bất quá, loại này lời đồn đãi sớm đã ở Đỗ gia quật khởi lúc sau, đoàn người đều ăn ý không để cập tới, cũng bắt đầu đem Đỗ gia coi như là chân chính hoàn sơn thôn người. Người mới là tiểu tạp chủng. Đỗ Thụy Triệu hướng về phía Lý Tử Kiệt giống lên trở về, Lý Tử Kiệt giơ lên tay, Đang muốn chiều đỗ thủy triệu tiếp đón qua đi, lại bị hắn nhanh nhảy tránh đi. Có loại ngươi đừng trốn. Ngóc tử mới không né. Lý tử kiệt thấy chung quanh bọn nhỏ đều nở nụ cười, đối với hắn chỉ chỉ trò trò, vung lên nắm tay liền hướng đỗ thủy triệu tạc khởi, đỗ thủy triệu lại là linh hoạt tránh ra. Lúc này, bọn nhỏ tiếng cười liền lớn hơn nữa thanh. Lý tử kiệt đột nhiên vọt đi lên, nắm chặt đỗ thủy triệu tay khâm, từ nhỏ liền làm việc nhà nông hắn. Lực lớn như đại nhân, dễ dàng liền nắm lên Đỗ Thụy Triệu. Mà Đỗ Thụy Triệu căn bản là sẽ không đánh nhau, vừa mới lập tức đem Lý Tử Kiệt đánh ngã xuống đất thượng. Bất quá là bởi vì Lý Tử Kiệt không có phòng bị, hiện tại Lý Tử Kiệt xúc lực mà phát, chính hắn liền không phải đối thủ của hắn. Buông ta ra tam ca. Đỗ nhã lan vọt đi lên, lung tung đấm đánh Lý Tử Kiệt. Đỗ Thụy Triệu bị lạc đến mặt đỏ dần, phất tay đối Lý Tử Kiệt vừa bắt vừa đánh, Lý Tử Kiệt bực bội ném chân, dục ném ra Đỗ Nhã Lan, lại không có ý tưởng, Đỗ Nhã Lan không chỉ có ôm chặt hắn chân, còn há mồm liền hung hăng cắn đi xuống. "Thì ngươi thuộc cẩu sao?" Lý Tử Kiệt duỗi tay tưởng chụp qua đi, Đỗ Nhã Lan ngẩng đầu, một đôi nước mắt lấp lánh mắt to vắn hận trừng mắt hắn, không biết vì sao, Lý Tử Kiệt liền thu hồi tay. "Đỗ Nhã Lan, ngươi này chỉ tiểu cẩu, ngươi mau nhả ra. Ngươi nếu là không buông khẩu, ta liền đem Đỗ Thủy Triệu quăng ra ngoài." Ngươi trước phóng ta tam ca xuống dưới, Đỗ Nhã Lan không tin hắn, nói xong lại cắn không bỏ. Hảo, Lý Tử Kiệt đau đến mày đều nhăn thành một đoàn, nhẹ buông tay, Đỗ thủy Triệu liền ngã ngồi trên mặt đất. A Đỗ Nhã Lan hung hăng cắn, dùng sức một xả, Lý Tử Kiệt tức khắc liền đau đến nước mắt đều ra tới. Ngươi, ta như thế nào? Đỗ Nhã Lan ngẩng đầu lưỡi ngực, không cam lòng yếu thế chừng mắt hắn, ngươi còn muốn đánh nữ nhân sao? Lý Tử Kiệt sắc mặt biến biến, phẫn nhiên lùi về tay. Hảo Nam không cùng nữ đấu. Ngươi tính cái gì Hảo Nam? Cười chết người, vừa mới còn khi dễ người tới. Ngươi cùng Hảo Nam kiếp này vô duyên, kiếp sau vô phân, ít nói những lời này ra tới làm người chê cười. Đỗ nhã lan khinh thường nói. Ngươi! Ta! Lý Tử Kiệt bị tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được, mọi người liền cười vang. Đám người ngoại vội vàng tới rồi một thanh. Không biết nên khóc hay cười, ở nghe được Đỗ Nhã Lan nói ngươi còn muốn đánh nữ nhân sao, rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, cắn môi cười nhẹ, lao lực dừng lại cười. Lúc này mới đối với đám người đặt câu hỏi, các ngươi đang làm gì? Một phụ tử, mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền thấy một thanh vẻ mặt nghiêm túc đã đi tới, nhìn giữa đám người Đỗ thủy Triệu cùng Đỗ Nhã Lan, còn có treo mẩu Lý Tử Kiệt, hỏi lại, các ngươi đang làm gì? Phụ tử. Lý Tử Kiệt khi dễ người. Mục Thanh liền hỏi, như thế nào ta xem đảo như là hắn bị người khi dễ. Lý Tử Kiệt nhưng thật ra cái không nhận túng, không sợ nhìn Mục Thanh, nói, phu tử, ta cùng hắn đánh nhau, nhưng là bọn họ hai cái đánh một cái. Hai cái một cái. Mục Thanh quay đầu nhìn về phía đồ nhã lan cùng đỗ thủy triệu, sau đó, biểu tình lãnh tốc nói, các ngươi ba người đến ta trong phòng tới, một năm một mười đèm tình huống cho ta nói rõ ràng. là. Phu tử, Đỗ Nhã Lan cùng Đỗ Thụy đương như xương đánh cả tím đi theo một thanh phía sau, Lý Tử Kiệt đi theo bọn họ phía sau, ba người cùng nhau vào một thanh trong phòng. Vào nhà khi, một thanh đã ngồi ở trước bàn, trong tay cầm một cái trúc gậy gộc, nhìn bọn họ ba người, liền đi thẳng vào vấn đề nói, nói đi, không thể có điều dầu dím, nếu không cũng đừng quái phu tử trong tay trúc côn vô tình. Đỗ Thụy Triệu liền trừng mắt nhìn Lý Tử Kiệt liếc mắt một cái hắn nói ta tỷ phu là cái bệnh lao tử còn nói nhà ta tiểu cháu ngoại trai cũng là cái bệnh còn nói chúng ta đua ra là bởi vì diêu gia mới có hôm nay ta nhị tỷ có thể gả tiến diêu gia là bởi vì ta tỷ phu là bệnh lao trong lòng không vui nhưng mục thanh vẫn là nhìn xuống vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía lý tử kiệt hỏi đỗ thủy triệu nói chính là sự thật là lý tử kiệt không có cái lại nửa câu trực tiếp liền nhận Ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Đây là sự thật. Mục thanh dùng sức đem trong tay chúc côn hướng trên bàn vừa kéo, ba một tiếng, ba cái hài tử hoảng sợ, Lý Tử Kiệt, ngươi là nghe nói. Vẫn là nhìn đến. Hoặc là chính ngươi thế Đỗ thủy triệu tỷ phu trần trị qua. Nghe nói. Vậy ngươi có từng nghe nói qua như vậy một câu, Hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Nghe qua. Vậy ngươi còn tin? Lý Tử Kiệt liền không nói. Mục thanh lại uy vị thâm trường nói, trên đời sự tình, có đôi khi liền đôi mắt nhìn đến cũng không nhất định chính là thật sự. Có khi các ngươi phán đoán thật cùng giả khi, không chỉ có phải dùng đôi mắt đi xem, còn phải dùng tâm đi xem. Là, phu nhân. Ba người thấp giọng đáp. Mục thanh liền hỏi Lý Tử Kiệt. Lý Tử Kiệt, ngươi minh bạch phu tử ý tứ sao? Minh bạch. Lý Tử Kiệt gật gật đầu. Vậy ngươi còn kiên trì ngươi cách nói sao? Ta lý tử kiệt nhìn đố thủy triệu cùng đố nhã lan liếc mắt một cái, túi đầu, đứng, không nói lời nào. Mục thanh liền nghiêm khắc nhìn bọn họ ba người, gàn từng chữ một, hôm nay về nhà sau, các ngươi ba người cắt sao mời biến đệ tử quy. Là, phụ tử. Ba người không hẹn mà cùng nghĩ đến số lượng không ít đệ tử quy, tức khắc trong lòng âm thầm kêu khổ. Mục thanh hãy còn chưa rắc đủ, lại nói, đệ tử quy trung, thấy chưa thật, chớ nhẹ giọng, biết chưa. Chớ nhẹ truyền, sự phi nghi, chớ nhẹ nặng, cậu nhẹ nặng, tiến tôi sai. Này đó ta không phải không có đã dạy các ngươi, nhưng các ngươi có ghi tạc trong lòng sao. Ba người đầu càng rũ càng thấp, đặc biệt là Lý Tử Kiệt. Trở về chuẩn bị một chút, trước đi học. Mục thanh vẫy vây tay. Là, phụ tử. Ba người hẳn là, lui ra, trở lại học đường, đi học. Ngươi cho ta đi vào xin lỗi. Nếu không ta liền không nhận ngươi cái này tôn nhi. Lý Tử Kiệt tổ mẫu Vương Thị lôi kéo Lý Tử Kiệt đi tới đô gia viện muôn khẩu, chỉ vào viện muôn khẩu, nghiêm khắc đối Lý Tử Kiệt lên tiếng. Lý Tử Kiệt do dự nhìn Vương Thị, khẩn cầu nói, tổ mẫu, ngươi đừng như vậy, ta không đi vào. Thật sự không đi vào. Vương Thị trước mắt thất vọng. Nàng thất vọng ánh mắt làm Lý Tử Kiệt lần chịu dày vò, nhưng ngấm lại đợi lát nữa hắn nếu là xin lỗi kia đô nhã lan về sau còn không được mỗi ngày chê cười hắn sao. Quang tưởng cái này quỷ nha đầu kia trương khéo mồm khéo miệng, Lý Tử Kiệt liền dưới chân mọc dễ, chết sống cũng không muốn tiến đô ra. Vương thị thấy hắn bất động thần, liền giận sôi máu, tùy tay liền đến viện môn khẩu bên cạnh cầm một cái gậy trúc, dơ lên liền hung hăng chiều Lý Tử Kiệt trên đùi đánh đi. Ta làm ngươi ngoan cố, ta làm không biết tốt xấu, ta làm ngươi không biết học giỏi, ta nếu giáo bất động ngươi. Ta đây hôm nay liền đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi, ta lại đi xuống bồi ngươi, hướng cha mẹ ngươi nhận lỗi. Một gậy trúc tạm đi xuống, Lý Tử Kiệt liền không khỏi về phía trước đánh tới, mắt thấy liền phải quăng ngã một cái cẩu bò tức, một đôi cường tráng hữu lực cánh tay liền đem hắn vững vàng đỡ lấy. Đình Đầu lập tức truyền đến quan tâm thanh âm, có phải hay không rất đau? Lý Tử Kiệt ngẩng đầu, quật cường nhếch môi, lắc đầu. Vương thị thấy hắn như thế, Trong lòng hỏa càng là tạch tạch tạch mãnh trưởng, nắm chặt gậy chúc lại chiều Lý Tử Kiệt ném tới. Thấy thế, thế Đỗ Viễn Nghiên vội vàng kéo qua hắn, gắt gao hộ ở chính mình phía sau. Lý Đại Nương, hai tử không nghe lời hảo hảo giáo là được, đừng đánh hắn á tử Kiệt là cái thông minh hài tử, ngươi cùng hắn nói một chút đạo lý, hắn liền minh bạch. Về hôm nay bọn nhỏ ở học đường sự tình, Đỗ Viễn Nghiên đã có nghe thấy, trước mắt này tình hình Nhìn dáng vẻ là Vương Thị biết sau lôi kéo Lý Tử Kiệt tới cửa tới xin lỗi. Vương Thị liền hốc mắt phiếm hồng chỉ vào Lý Tử Kiệt, nói, rằng đạo Lý, hắn nếu là minh bạch, ta liền không cần như thế động khí. Ngươi nói một chút đứa nhỏ này, hắn như thế nào có thể nói nói vậy đâu. Đỗ Viễn nghiên mới vừa nghe nói khi, cũng là sinh khí, nhưng xong việc ngắm lại, Lý Tử Kiệt đứa nhỏ này từ nhỏ liền không có cha mẹ, từ tổ mẫu mang đại, tính cách quái dị một chút đạo cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hắn cho rằng chỉ cần nhân tính không thành vấn đề, chỉ cần hảo hảo giao giáo, cũng là có thể sửa tốt. Đỗ Thụy Triệu cùng Đỗ Nhã Lan nghe tiếng từ trong phòng đuổi ra tới. Đỗ Nhã Lan nhìn Đỗ Viễn nghiên phía sau Lý Tử Kiệt, kỳ quái hỏi. Lý Tử Kiệt, ngươi mời biến đệ tử quy sao xong rồi? Lý Tử Kiệt quay đầu đi, không để ý tới nàng. Đỗ Thụy Triệu liền hỏi, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Lý Tử Kiệt bất động cũng không nói lời nào. Nhưng thật ra Vương Thị xuất ruột, vội vàng thế hắn trả lời, ta kéo hắn tới cửa tới xin lỗi, này hồn tiểu tử nói nói vậy, như thế nào có thể không tới cửa xin lỗi đâu. Xin lỗi. Đỗ Thụy Triệu cùng Đỗ Nhã Lan nhìn nhau, nghĩ thầm, người này sao có thể nguyện ý xin lỗi, nếu là hắn xin lỗi, ở học đường khi, cũng sẽ không đem sự tình phát triển trở thành như vậy. Đỗ Nhã Lan ngọt ngào cười nhìn Vương Thị, ngọt ngào kêu, Lý bà bác, Việc này chúng ta Phu Tử đã nói qua chúng ta ba cái, cũng đừng nhắc lại. Lý Tử Kiệt đống chốc ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt không thể tin được. Nàng sẽ dễ nói chuyện như vậy? Mới không có khả năng. Quả nhiên, liền nghe được Đỗ Nhã Lan nói, này xin lỗi cũng là phải có thanh ý, hắn không muốn tới, Lý Bà Bác cũng không cần miễn cưỡng hắn. Về đến nhà sau, chúng ta nhị tỷ đã hơn chúng ta một đốn. Ngay liền mang theo hắn, về trước ra đi. Ngươi. Lý Tử Kiệt cũng không phải là cái ngốc tử, hắn nghe được ra Đỗ nhã lan ý tứ trong lời nói. Đơn giản chính là nói hắn không có thành ý. Đệ tử của ngươi quy sao xong rồi, chúng ta còn có sao xong. Chúng ta không có sao xong liền biết làm người không nên mặc kệ nó, không nên thấy chi tin chi, không nên dây vào sự sinh sự. Ta tưởng, ngươi hẳn là hiểu được càng nhiều, vậy mời trở về đi. Đỗ nhã lan nói xong, liền xả hạ đỗ thủy triệu quần áo, hai người liếc nhau sau đó xoay người vào nhà. Lý Tử Kiệt nhìn nàng kia nho nhỏ bóng dáng, tâm tình lại là rốt cuộc bình tĩnh không được. Như vậy tiểu nhân nhân nhi đều hiểu đạo lý, chính mình như thế nào đã bị người cấp mông đâu. Ngơ ngác xuất thần, hắn vẻ mặt mê hoặc. Đỗ Viễn nghiên liền đem hắn từ chính mình phía sau kéo ra tới, Tử Kiệt, ngươi mau cùng ngươi tổ mẫu nhận cái sai, trước ra đi thôi. Lý Tử Kiệt ngẩng đầu nhìn hắn, tự khang viên chính, gản từng chữ một, thực xin lỗi. Hảo hai tử, biết sai có thể sửa liền hảo, thừa dịp thiên còn không có toàn đen xuống dưới, ngươi đỡ ngươi tổ mẫu trở về đi. Đô viễn nghiên vui mừng cười, duỗi tay xoa xoa tóc của hắn. Vương thị chợt phục hồi tinh thần lại, khoe miệng liền tràn ra một nụ cười, nghiêng đầu nhẹ lau khoe mắt, lặp đi lặp lại nói, biết sai liền hảo, biết sai liền hảo. Lý tử kiệt nhìn vương thị bộ dáng, trong lòng lại hối lại hận. Đô ba bá. Ta tưởng đi vào cùng Diêu thiếu gia nói tiếng thực xin lỗi, có thể chứ? Đô Viên Nhiên liền gật gật đầu, nắm hắn vào Diêu Thần Chi ở tạm phòng, Lý Tử Kiệt đầy mặt xin lỗi nhìn dựa ngồi ở trên giường Diêu Thần Chi, rũ âm thầm cố lấy dũng lực, sau đó bình tĩnh nhìn hắn, nói: Diêu thiếu gia, thực xin lỗi, ta hôm nay nói một ít không nên lời nói, ta hiện tại đã biết sai rồi, thỉnh ngươi tha thứ ta, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Diêu thần chi không thèm để ý xua xua tay, ngươi nói cũng là nói thật, ta thật là thường xuyên sinh bệnh. Không không không, ta nói sai rồi, Diêu thiếu gia nhất định sẽ tốt. Lý tử kiệt đầu Diêu đến như là chống bỏi giống nhau, trong giọng nói có chút lo lắng nói, Diêu thiếu gia là không muốn tha thứ ta sao. Ta tha thứ ngươi. Diêu thần chi nhàn nhạt cười cười, ta thủy triệu nói, ngươi cùng ta giống nhau từ nhỏ liền không có cha mẹ, đều là tổ mẫu nuôi nấng lớn lên. Cho nên, ngươi làm như vậy là vì cái gì? Lòng ta rõ ràng. Ta cũng biết ngươi tiếng lòng, ngươi cũng không hư hại tử. Diêu thiếu gia cũng giống tử kiệt như vậy. Lý tử kiệt kinh ngạc hỏi. Đối. Diêu thần chi thực tự nhiên gật đầu. Ta cũng từng đã làm ngươi loại này tưởng khiến cho người khác chú ý sự tình. Nhưng là, sau lại ta hiểu được một đạo lý, tự kia về sau, ta liền không còn có đã làm đồng dạng sự tình. Cái gì đạo lý? Hai người đồng dạng trải qua, lập tức liền kéo gần khoảng cách. Lý tử kiệt mạc danh liền đối diêu thần chi sinh ra một loại thực thân thiết cảm giác, tổng giác cái này sắc mặt tái nhợt nam tử sẽ phát ra một loại người thời nay tin phục lực lượng. Nếu muốn được đến người khác hữu hảo, ngươi phải trước đối người khác hữu hảo. Nếu ngươi hoán trời trách đất, ngày đó cũng sẽ không chiếu cố ngươi. Chỉ cần ngươi lạc quan đối mặt hết thẻ, hết thẻ liền sẽ trở nên lạc quan lên. Lý Tử Kiệt nhíu mày tự hỏi hắn ý tứ trong lời nói. Diêu thần chi lại nói, thân thể của ta là không tốt, nhưng là ta nhất định sẽ không sống không lâu. Bởi vì ta có ta luyến tiếp người, cũng có ta quan tâm người, càng có rất nhiều quan tâm ta người, ta không nghĩ bọn họ khổ sở, cho nên, ta sẽ kiên cường đối mặt ta bệnh, ta tin tưởng, ta sẽ đánh bại nó. Diêu thần chi nói không ngừng tiếng vọng ở Lý Tử Kiệt trong thai, hắn ngơ ngẩn đứng ở trước giường không có người quay dày hắn. thật lâu sau, hắn chớp chớp mắt, vẻ mặt cảm kích nhìn Diêu Thần Chi, nói: Diêu thiếu gia, cảm ơn ngươi. Ta thành tâm thành ý đối với ngươi nói một tiếng, thực xin lỗi. Thỉnh ngươi tiếp thu ta xin lỗi. Hảo, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Diêu Thần Chi gật gật đầu, khẽ miệng dơ lên một mạt phi dương độ cung. Về nhà đi thôi, về sau phải nghe ngươi tổ mẫu nói. đa tạ Diêu thiếu gia, ta đã biết. Lý Tử Kiệt gật đầu, xoay người ngẩng đầu nhìn Đỗ Viễn Nghiên, nói: "Đỗ đại bá, thỉnh ngươi thay ta cùng Thụy Triệu cùng Đỗ gia tứ muội nói tiếng thực xin lỗi." Nhã Lan nói qua, xin lỗi phải có thành tâm. Đỗ Viễn Nghiên xua xua tay, cự tuyệt. "A." Lý Tử Kiệt kinh ngạc nhìn Đỗ Viễn Nghiên, Đỗ Viễn Nghiên liền cười nói: "Ngươi nếu là tưởng theo chân bọn họ giảng hòa hoặc là xin lỗi, đương nhiên đến ngươi tự tay làm lấy." Lý Tử Kiệt giật mình, lúc này Cửa phòng đẩy ra, Đỗ Thủy Triệu cùng Đỗ Nhã Lan sóng vai đi đến. Hai người đi đến Lý Tử Kiệt trước mặt, đầu tiên là Đỗ Nhã Lan mỉm cười ngọt ngào nói, "Hung hổ giao người, có lý không tha người, này đó đều không phải quân tử việc làm, cho nên, ta tha thứ ngươi. Ngươi lại không phải quân tử." Lý Tử Kiệt thấp thấp lẩm bẩm. Đỗ Nhã Lan nhướng mày, "Ngươi nói cái gì?" "Không, ta cái gì cũng chưa nói." Chê cười, ở nàng này há mồm dưới ra Hắn có thể vứt đến bất cứ chỗ tốt sao? Đương nhiên không có khả năng. Cho nên, thiếu chọc nàng. Tốt nhất chính là không có. Đỗ Nhã Lan quay đầu nhìn Đỗ Thụy Triệu, nói, tam ca, ngươi cũng tha thứ hắn đi. Lại nói tiếp, hắn bị ngươi đánh đến còn thảm một chút. Đỗ Viên Nghiên liền meo lại hai mắt. Thấy thế, Đỗ Thụy Triệu vội vàng nắm chặt Lý Tử Kiệt tay, nói, Tử Kiệt, chúng ta về sau chính là bạn tốt. Chúng ta cái này kêu không đánh không quen biết, đúng không? Hắn đều nói như vậy, Lý Tử Kiệt cũng cũng chỉ có gật đầu. Đỗ Viễn Nghiên nhẹ giọng nhắc nhở Đỗ Thụy Triệu, không đánh không quen nhau, không phải không đánh không đánh thủ. Cha, ngươi sai rồi. Đỗ Nhã Lan một bên xen mồm. Ta sai rồi. Đỗ Viễn Nghiên ngạc nhiên. Đỗ Nhã Lan gật gật đầu, cha thật là sai rồi. Tam ca cùng Lý Tử Kiệt là nhận thức, đương nhiên không thể kêu không đánh không quen nhau. Bọn họ nhiều lắm chính là không quá thủ, đánh một trận sau, lẫn nhau liền quen thuộc. Đương nhiên nên theo không đánh không quen thân. Đỗ Viễn Nghiên nhíu mày không nói. Diêu Thần Chi cười nhìn Đỗ Nhã Lan, lắc đầu. Lý Tử Kiệt hơi giật mình một chút, tâm tình khá hơn nhiều, xem ra Đỗ Nhã Lan này trương khéo mồm khéo miệng cũng không phải chỉ nhằm vào chính mình. Mà chính mình cũng không phải duy nhất ở nàng khéo mồm khéo miệng hạ an nghẹn người. Ta nói chính là lời nói thật. Cha làm gì vẻ mặt không tán thành? Đỗ Viễn nghiên sủng nịch cười lắc đầu, hảo. Ta tán thành, ta sai rồi. Cái này tiểu khuê nữ, từ thượng học đường lúc sau, một trương miệng có thể so trước kia lợi không ít, mở miệng ngậm miệng liền đem những cái đó câu thơ đổi thành nàng chính mình thường dùng ngữ. Ha ha! Nói thật ra, nhìn đến hoạt bát nhì nữ, hắn trong lòng là vui mừng. Ta đi trước, ta tổ mẫu còn ở bên ngoài chờ ta đâu. Lý Tử Kiệt đối mọi người gật đầu thăm hỏi, xoay người liền phải rời đi. Đỗ Viễn Nghiên liền đối một bên Đỗ Thủy Triệu cùng Đỗ Nhã Lan, nói, Thủy Triệu, Nhã Lan, các ngươi đưa đưa Tử Kiệt. Các ngươi hiện tại không chỉ có là cùng thôn đồng bọn, vẫn là cùng trường, tình nghĩa nhưng không cạn, muốn đích thân đưa hắn ra cửa. Là, cha, không không không, không cần. Như thế nào? Ngươi còn nguyện ý làm chúng ta đưa. Lý Tử Kiệt nhìn Đỗ Nhã Lan liếc mắt một cái, lập tức lắc đầu, nguyện ý, nguyện ý. Ông trời, việc này nếu là truyền đi ra ngoài, hắn còn như thế nào ở học đường hôn A? Chính mình một cái tiểu đại nhân, cư nhiên bị một cái hoàng mao tiểu nha đầu ăn đến gắt gao. Viện muôn khẩu, Vương Thị vui mừng nhìn cùng nhau đi ra ba cái tiểu hải tử, tiến lên, cười hỏi, Thụy Triệu, Nhã Lan, các ngươi yên tâm, bà bác về nhà sau. Nhất định hảo hảo thu thập cái này hồn tiểu tử. Các ngươi về sau liền nhiều đảm đương hắn một ít, đừng cùng hắn giống nhau so đo. Đỗ Thụy Triệu vội vàng lắc đầu, bà bác, việc này cũng không tính chỉ là tử kiệt sai, ta cũng có sai, ta sai động thủ trước. Đỗ nhã lan tiến lên lôi kéo vương thị tay, nhẹ nhàng lắc lắc, nói, bà bác, chúng ta ba người vừa mới đã hòa hảo, việc này đừng nói nữa. Ngươi về sau, cũng đừng dùng như vậy thô gậy chút đánh hắn. Ta nhị tỷ nói, tiểu hài tử chính trường thân thể, đánh hỏng rồi liền trường không lớn. Mềm mềm mại mại thanh âm rất êm thai, nhưng Lý Tử Kiệt nghe nàng nói chính mình là tiểu hài tử khi, trong lòng vẫn là thực biến níu, hắn so đỗ thủy triệu còn đại đâu, sao có thể xem như tiểu hài tử. Bất quá, nghe nàng lời nói, hắn lại có loại không biết có phải hay không ảo giác đồ vật. Nếu hắn không có nghe lầm nói, nàng hẳn là ở quan tâm hắn, sợ hắn bị tổ mâu đánh hỏng rồi. Lý Tử Kiệt ánh mắt liền không cấm nhìn về phía đồ nhã lan, mày hơi cho. Cái này tiểu ma đầu. Đối, chính là tiểu ma đầu. Một cái vô thanh vô tức liền đem hắn ăn đến gắt gào tiểu ma đầu, một cái làm hắn phát điên tiểu ma đầu. Ta đã biết, chỉ cần hắn về sau đều nghe lời, ta bảo đảm không hề đánh hắn. Vương Thị quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tử Kiệt, nếu hắn không nghe lời, ta còn sẽ đánh hắn. Tổ mẫu, chúng ta trở về đi. Lý Tử Kiệt đỡ Vương Thị cánh tay, lôi kéo nàng liền phải rời đi. Nghe tổ mẫu ở Đỗ nhã lan trước mặt nói này đó, hắn thực xấu hổ. Hảo, đi trở về. Vương Thị gật gật đầu. Đỗ Thụy Triệu cùng Đỗ nhã tịch liền lễ phép phất tay, nói, bà bác đi thong thả. Hảo hảo hảo. Thật là hảo hài tử. Hai anh em vẫn luôn đứng ở viện môn khẩu nhìn bọn họ biến mất ở rừng trúc đường nhỏ khẩu, ẩn ẩn nghe được Vương Thị tại giáo huấn Lý Tử Kiệt. Mà lý tử kiệt còn lại là duy nhã chính là, Tam ca, ta đánh cuộc thắng, ngươi cần phải nhớ rõ ngươi đáp ứng ta. Đỗ Nhã Lan cười tung tăng nhảy nhót vào nhà. Lưu lại Đỗ Thụy Triệu một người ở viện môn khẩu hỗn độn ám hối. Cái này quỷ tinh quỷ tinh nha đầu, chính mình lại thua rồi. Lúc này đây, thật không hiểu nàng lại lấy cái gì sự tới sai phái chính mình. Ban đêm, Hồ Tuy cùng hổ Trượng đỡ Diêu Thần Chi vào Đỗ Nhã tị phòng. Thái thị Lệ thẩm cùng cây kim ngân mấy cái đang ở giúp hài tử tắm rửa, nhìn thấy hắn tiến vào, không khỏi ngần ra, ngay sau đó liền cười nói, thiếu phu nhân, thiếu gia tới xem ngươi. Dựa trên đầu giường đỗ nhã tịch nghe tiếng nhìn lại, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt giao hội, khó khăn chia lịa. Có một loại như là thật lâu không gặp mặt giống nhau. Nhã tịch, nhẹ nhàng, ôn nhu hai chữ, từ riêu thần chi trong miệng hô ra tới, đỗ nhã tịch lại là cảm nhận được hắn vui sướng hắn thâm tình, ân, ta ở. đỗ nhã tịch cười gật đầu, khoe miệng tươi cười vẫn luôn lan tràn đến trong mắt, đôi lông mày thượng trên mặt, thật tốt. hắn rốt cuộc hảo. các ngươi đỡ thiếu gia lại đây, nốc đứng làm cái gì? một câu nhắc nhở. hồ thi cùng hồ trưởng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắc hắc ngây ngô cười đỡ diêu thần có lôi đi. đỗ nhã tịch thấy diêu thần chi sắc mặt như cũ tái nhợt, bước chân chuẩn dạ, liền nhíu mày rối nói. Thân thể của ngươi còn không có khôi phục lại, đường ra bên ngoài chạy, trước nằm trên giường tĩnh dưỡng mới là. Ta nghĩ đến nhìn xem ngươi cùng bọn nhỏ. Diêu thần chi đáp. Không vội nhất thời, thân thể của ngươi tương đối quan trọng. Ngươi nếu là thật muốn hải tử, ta làm lệ thẩm đem hải tử ôm qua đi cũng là giống nhau. Không giống nhau. Diêu thần nói đến, ánh mắt gắt gao khóa ở nàng trên mặt, nhã tịch, vất vả ngươi. Cảm ơn ngươi. Đồ đốc một câu đồng đốc, hai người ánh mắt lại gắt gao giao triển ở bên nhau. Hổ Trượng nhẹ xả một chút Hổ Thuy, chiều hắn bĩu môi, Hổ Thuy hiểu ý, hai người liền đi đến xem lệ thẩm các nàng cấp hải tử tắm rửa. Buồn gỗ bên cạnh, phóng mấy cái lò sưởi, bên cạnh tiểu mấy tử thượng, phóng tiểu hải tử quần áo cùng ngũ. Lệ thẩm cùng thai thị các ôm một cái trẻ con, chính nhẹ nhàng tẩy đi trẻ con trên người hoặc thanh hoặc hoàng thai tí. Hoa Hảo đáng yêu, Hổ Thuy kinh ngạc cảm thán nhìn không chớp mắt nhìn hai cái em bé. Hồ trượng cũng là hai mắt sáng lên, ánh mắt đều thu không trở lại. Phần 78 Lệ thẩm tâm tình thực hảo, cười hỏi Hồ Tuy, thực đáng yêu đi. Thực đáng yêu. Hồ Tuy gật đầu. Lệ thẩm liền liếc liếc mắt một cái bán hạ, cười trêu ghẹo, vậy ngươi tìm thiếu gia cho ngươi chỉ việc hôn nhân, thành thân, hài tử cũng sẽ có. Ách! Hồ Tuy mặt đỏ thai hồng nhìn về phía bán hạ. Bán hạ cũng là đầy mặt dặn mây đỏ nói, lệ thẩm, ngươi như thế nào như vậy? Lệ thẩm lấy qua cây kim ngân trong tay làm bố, nhanh nhẹn đem hải tử bao lên, một bên cẩn thận lau làm trên người nàng bậc nước, một bên nghiêm túc nói, ta thế nào? Bán hạ, ngươi nha đầu này, ta nhưng chưa nói ngươi, ngươi như thế nào liền chính mình vội vàng thừa nhận đâu? Lệ thẩm, ngươi bán hạ liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hồ Thuy, hồ Thuy ủy khuất sờ sờ cái mũi, thấp thấp nói. Tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư vốn dĩ chính là thực đáng yêu, chẳng lẽ còn muốn ta nói không đáng yêu? Ta nếu là nói không đáng yêu, sợ là ta sẽ càng chịu tội. Nghe vậy, mọi người cười. Bán hạ mặt đỏ đến sắp tích suốt huyết tới, nàng túi đầu, ta không cùng các ngươi nói chuyện, một đám đều thích chê cười nhân ra. Chúng ta có sao? Tây Kim Ngân vẻ mặt vô tội quét xem mọi người. Mọi người đáp, chúng ta không có. Tây Kim Ngân liền nói, đúng vậy. Chúng ta đều không có. Bán Hạ liền hướng trên giường đỗ nhã tịch cầu cứu, "Thiếu phu nhân, bọn họ khi dễ ta." Đỗ nhã tịch thực nghiêm túc nhìn những người khác, hỏi, "Các ngươi có khi dễ Bán Hạ sao?" "Chúng ta không có." Bọn họ đều nói không có, kia hẳn là chính là đã không có. Đỗ nhã tịch nói xong, liền nhịn không được nở nụ cười. Mọi người cũng tùy theo nở nụ cười. Trong khoảng thời gian ngắn, Đỗ nhã tịch trong phòng, tiếng cười không ngừng. Nhất phải ấm áp. Diêu Thần Chi không nghĩ hồi Đỗ Thủy Triệu trong phòng dưỡng bệnh, Đỗ Nhã Tịch khiến cho người chia tán thư, dọn một trương trúc giường, trải lên tân giường tần trăn, nơi đó liền thành Diêu Thần Chi giường. Đêm, im lặng, ấm áp có ái dòng khí vòng quanh ở trong phòng mỗi một góc, hai trương giường đối lập mà bãi. Diêu Thần Chi nghiêng thân mình, đôi mắt không chớp mắt nhìn đối phương Đỗ Nhã Tịch. Hai người ai đều không muốn dẫn đầu rút ra tầm mắt. Nhã Tịch, hài tử thực đáng yêu. Đỗ Nhã Tịch rời mắt nhìn về phía bên cạnh hai đứa nhỏ, mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, thực đáng yêu. Bọn họ lớn lên rất giống ngươi, xinh đẹp cực kỳ." Nghe vậy, Diêu Thần Chi liền không tán đồng nói, "Nhã Tịch, đối nam nhân dùng xinh đẹp tới hình dung, như vậy thực thương nam nhân tự tôn." Nhưng ta nói chính là lời nói thật a. Đỗ Nhã Tịch nén cười, nghiêm trang nói, "Ngươi có thể biến báo một chút, đổi một ít từ tới biểu đạt." Thì như đâu? Phong độ nhẹ nhàng, Tuấn giật phi phàm, Tuấn mỹ vô đảo, hoặc là khí vũ hiên ngang, này đó đều so sánh đẹp cường. Diêu Thần Chi nhất một liệt số thành tử, nhưng này đó không thể lấy tới hình dung nữ nhi a. Đỗ Nhã Tịch có chút buồn rầu, Diêu Thần Chi lập tức liền bắt được nàng trong lời nói đoạn, kia xinh đẹp cũng không thể dùng để hình dung nhi tự a. a. A a, đột nhiên hai đứa nhỏ cùng nhau khóc lên, Diêu Thần Chi lập tức khẩn trương hỏi. Bọn họ đây là làm sao vậy? Đang ngủ ngon giấc, như thế nào liền khóc đâu? Nói, hắn sốc lên chăn muốn xuống giường. Từ từ, ngươi đừng xuống giường. đỗ nhã tịch ngừng hắn, lúc này, lệ thẩm cùng tây kim ngân liền đi đến. Hai người kiểm tra rồi một chút hải tử quần áo, sờ sờ tã là làm, liền nói, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư nhất định là đói bụng. Nói xong, hai người liền xoay người đi ra ngoài. Đỗ Nhã Tịch sườn nhẹ nhàng vỗ bọn nhỏ. Ôn Du hưng nói: Nga, ngoan ngoãn nga. Vô ưu cùng vô lự muốn uống mãi đúng hay không? Diêu Thần Chi trong đầu vang một tiếng vang, ánh mắt liền trói chặt ở Đỗ Nhã Tịch trên người. Tiểu hài Tử muốn uống mãi. Như thế nào uống? Đỗ Nhã Tịch không có nhận thấy được hắn quái gì ánh mắt, một lòng một dạ liền ở hống hài Tử. Hống trong chốc lát, bọn họ liền đình chỉ khóc thút thít. Thật ngoan. Đỗ Nhã Tịch thò lại gần hôn hôn bọn họ tay nhỏ nhi. Diêu thần chi có chút ghen. Hắn cảm thấy chính mình thực không đạo nghĩa, cư nhiên ăn chính mình hài tử giấm, nhưng hắn chính là ăn, cả người mạo toan. Nương tử, ta cũng thực ngoan. Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn đều không khỏi ngần ra. Ra ngoài, lệ thẩm cùng cây kim ngân cắn môi cười khẽ. Đồ nhã tịch ngốc ngốc nhìn về phía hắn, đột nhiên phụt một tiếng cười. Người cư nhiên. Nương tử, khẩu hạ lưu tình. Diêu thần chi nhớ tới lệ thẩm cùng cây kim ngân vì phương tiện chiếu cô hài tử, các nàng buổi tối liền bên ngoài gian nghỉ ngơi. Những việc này nhi cũng không thể làm người nghe xong chê cười. Nhưng hắn không biết, lệ thẩm cùng cây kim ngân sớm đã ở bên ngoài cười. Chỉ chốc lát sau, lệ thẩm cùng cây kim ngân liền một người bưng một chén sữa dê tiến vào, thuần thục bế lên hài tử, một chút một chút cẩn thận uy hài tử uống xong. Diêu thần chi nhìn, không cấm rời mắt nhìn về phía đồ nha tịch kia ánh mắt giống như là đang hỏi nàng, vì sao là dùng sữa dê uy hải tử. 141 chương nhã tịch, chúng ta đánh đố. Chỉ chốc lát sau, lệ thẩm cùng cây kim ngân liền một người bưng một chén sữa dê tiến vào, thuần thục bế lên hải tử, một chút một chút cẩn thận uy hải tử uống xong. Diêu thần chi nhìn, không cấm rời mắt nhìn về phía đỗ nhã tịch, kia ánh mắt giống như là đang hỏi nàng, vì sao là dùng sữa dê uy hải tử. Đỗ nhã tịch nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, Sau đó, cười rũ mắt nhìn uống nãy bọn nhỏ. Không phải nàng, không nghĩ uy, mà là hiện tại nàng không có sữa. Hai cái bà vũ ở tại biệt viện, nhưng nàng cũng chỉ là tính toán làm các nàng ngày thường mang mang hài tử, nhưng không có nghĩ tới làm hài tử uống các nàng sữa. Thiếu phu nhân, nếu không ngày mai làm lão du đi đem hai vị bà vũ tiếp nhận đến đây đi. Lệ thẩm đề nghị. đỗ nhã tịch lắc đầu. Tạm thời các ngươi vất vả một chút. Giúp ta cùng nhau chiếu cố hải tử, ngày mai ta khai cái phương thuốc, làm lao hà cho ta làm thí điểm thuốc sữa dược, lại làm ta nương nấu một chút thuốc sữa nước canh. Chúng ta không vất vả, nhưng thật ra thiếu phu nhân vất vả. Lệ thẩm lắc đầu, bế lên đã huy no vô yêu, giúp nàng thuận mại sau mới thả lại trong chăn. Tây kim ngân được đến lệ thẩm cùng thai thị chỉ đạo, hiện tại mang theo hải tử tuy rằng còn mới lạ, nhưng là cũng đã thực tiêu chuẩn, hơn nữa nàng cẩn thận đã có thể độc lập một mặt, đem hải tử chiếu cố rất khá. Bọn nhỏ đều ăn no, các người đi ngủ đi. "Hảo." Lệ Thẩm cùng cây Kim Ngân đi ra ngoài nghỉ ngơi. Diêu Thần Chi liền hỏi, "Vô Ưu cùng Vô Lự đều ngủ rồi đi." "Không đâu, kia bọn họ có thể hay không lại khóc? Nếu không phải đói bụng, hoặc là nước tiểu ước, hẳn là sẽ không lại khóc." "Nga, kia hành. Ngươi chạy nhanh cũng ngủ xe đi." Diêu Thần Chi tâm đau cực kỳ. Hoài thai sinh con, làm ở cữ, dưỡng tiểu hài tử đều là một kiện thực vất vả sự tình. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, hảo. Ngươi cũng ngủ đi. Ân, ngủ ngon. Ngủ ngon. Hài tử thật đáng yêu. Nhã tịch vất vả ngươi. Diêu lão phu nhân từ tô thành tới rồi ôm chặt trai, cùng nàng cùng nhau tới còn có tô phu nhân. Lúc này, diêu lão phu nhân cùng tô phu nhân chính một người ôm một cái tiểu hài tử cười tủm tỉm nhìn trong lòng Ngược Hải tử. Tô phu nhân nghiêm túc đánh giá Hải tử, cười nói: "Nhã Tịch, ngươi thật đúng là Bạch vất vả, này hai đứa nhỏ đều lớn lên cùng cha giống nhau như lúc." Đối diện trên giường Diêu thần chi cũng chỉ cười không nói. Đồ Nhã Tịch cười nói: "Không có việc gì. Giống cha ta càng thích." Ha ha. Tô phu nhân vui vẻ, ánh mắt trêu ghẹo nói: "Chưa thấy qua ngươi như vậy không e lệ, như vậy chẳng ra ta cùng lão phu nhân đều sẽ ngượng ngùng, cảm thấy chính mình chạy tới quấy rầy các ngươi. đâu ra quấy rầy? nhã tịch thực vui vẻ, cảm ơn tỷ tỷ không ngại cực khổ đến thăm nhã tịch. đỗ nhã tịch nhìn vô ưu cùng vô lự trên người, một cái là sống lâu trăm tuổi, một cái là cắt tưởng như ý kim vòng cổ, làm tỷ tỷ tiêu pha. ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ngươi lại từng cứu ta một mạng, hà tất như thế khách khí? tô phu nhân nhìn trong lòng ngược vô ưu. Càng xem càng là thích, cái này tiểu gia hỏa cũng là chuyển động đen bóng trong mắt tò mò nhìn nàng, xem đến nàng mềm lòng nhu thành một mảnh, quả muốn nếu chính mình cũng có một cái nữ nhìn lên thật tốt. Nàng ngẩng đầu, dùng thương lượng ánh mắt nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch. Còn chưa mở miệng, Đỗ Nhã Tịch liền nói, "Tỷ tỷ, việc này ngươi trước miễn bản, việc này ta kiên trì ngay lúc đó cái nhìn." Tô phu nhân liền cười lắc đầu, lấy nàng có chút vô tri nói, "Hành hành hành." Ta không đề cập tới. Bất quá, ngươi tổng không thể ngăn cản ta giáo chính mình nhi tử đi. Có ý tứ gì? Nhã tịch, ngươi cùng tô phu nhân ở đánh cái gì ách ngữ? Diêu thần chi nhị trưởng hòa thượng sở không được đầu óc, tò mò hỏi. Lao phu nhân cười cười, nói, không có việc gì. Văn hoa là nhớ thương thượng nhà người khuê nữ. A. Diêu thần chi ngạc nhiên, ngay sau đó nghiêm túc nói, nhận được tô phu nhân hậu ái, hài tử mới sinh ra. Nói cập này đó còn thượng, có lỗi sớm. Tô phu nhân xua xua tay, "Đừng nói nữa, ta là thật sự thích các ngươi vô ưu, đó là thích nhã tịch muội tử tính tình, ta tin tưởng, nàng hai tử nhất định đều là bất phàm, cho nên a, liền có niệm tưởng. Việc này các ngươi không cần ngượng ngùng, ta cũng không làm khó người khác, về sau bọn nhỏ trưởng thành, làm cho bọn họ phát huy đi. Có duyên vô duyên, này đó thả xem chính mình bọn họ duyên phận đi." Ha ha. Lão phu nhân cười điểm điểm tô phu nhân cái chán. Ngươi nha đầu này, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Bất quá, ngươi nói được cũng không sai. Việc này không khỏi chúng ta, theo bọn họ duyên phận đi. Mấy người ở trong phòng nói nói cười cười. Cây kim ngân thỉnh thoảng tiến vào tục nước trà, lệ thẩm đi một chuyến lao hà nơi đó. Sau khi trở về, trong tay đã nhiều mấy cái chai lọ vại bình. Thiếu phu nhân, đồ vật ta đã thu hồi tới. Đỗ nhã tịch gật gật đầu. Nhìn về phía Tô phu nhân, "Tỷ tỷ, đem vô ưu cho ta ôm, ngươi trước nhìn xem mấy thứ này." Tô phu nhân nhìn thoáng qua trên khay đồ vật, lập tức liền biết được đó là thứ gì. Nàng đem vô ưu phóng tới đồ nhã tịch trong lòng ngực, lấy qua trên khay bình, vặn ra cái, thấu mũi đi nghe. Một cổ thanh hương không nị hương vị xông vào mũi, nàng vui sướng hỏi, "Đây là cái gì?" "Kem dưỡng ẩm." Đồ nhã tịch giải thích, "Nơi này có sớm muộn gì kem dưỡng ẩm." còn có mặt xương, hương lộ, mặt nạ, nếu tỷ tỷ muốn biết đến kỹ càng tỉ mỉ một chút, có thể cho hỏi một chút lão hà. mấy thứ này đều là ta cho hắn phương thuốc, hắn hỗ trợ phối chế ra tới. tỷ tỷ cửa hàng đều chuẩn bị cho tốt, hiện tại cũng nên xuống tay. ngươi đi hỏi hỏi lão hà chế tác này đó có chỗ nào bước đi, làm hắn hỗ trợ đánh giá một chút yêu cầu bao nhiêu người, một ngày có thể làm nhiều ít. tô phu nhân nghe liền nhiệt huyết sôi, lập tức liền đứng lên ta này đi thỉnh giáo một chút hà đại phu, lệ thẩm, ngươi hỗ trợ dẫn đường đi. lệ thẩm liền nhìn về phía đỗ nhã tịch, đỗ nhã tịch gật đầu. tô phu nhân, mời theo nô tỳ tới. lệ thẩm rối tay làm thỉnh thế, tô phu nhân liền theo nàng đi ra ngoài. lão phu nhân trong lòng ngực vô lự đã ngủ rồi, nhưng lão phu nhân lại liên tiếp phóng hắn đi xuống ngủ, nàng vẫn luôn ôm, khoe miệng vẫn luôn giật nồng đầm tươi cười. tổ mẫu, vô lự ngủ rồi. Ngươi phóng hắn xuống dưới ngủ đi. Ngươi như vậy vẫn luôn ôm, rất khiến người mệt mỏi. Đỗ nhã tịch đem ngủ vô ưu thả xuống dưới. Không cần. Ta không mệt. Ta như thế nào sẽ mệt đâu. Lao phu nhân nhìn trong lòng ngực phấn điêu ngọc chát hài tử, cười đến đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, thật tốt ta. Nhã tịch, ngươi là chúng ta riêu ra đại công thần. Đối diện riêu thần chi nhìn trước mắt như vậy ấm áp tình cảnh, khoe miệng không khỏi cao cao kiểu lên. Không khỏi treo ghẹo, "Tổ Mẫu, ngươi một hồi liền ôm vô lự không bỏ, đều không có hỏi đến một chút ngươi Tôn Nhi. Ngươi hiện tại không phải hảo hảo sao?" Lao phu nhân nhẹ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lại khóa ở tiểu gia hỏa nhóm trên mặt, nhìn một cái, "Nhiều đáng yêu a. Tổ Mẫu, ngươi như thế nào qua cầu rút ván?" "Qua cầu rút ván?" Lao phu nhân nhìn Diêu thần chi kia trương ghen toan mặt, gật gật đầu, nói, "Ta là không thể qua cầu rút ván." Nói xong, Nàng nhìn về phía Đỗ nhã tịch, nha đầu, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói, tổ mẫu tất cả đều đáp ứng ngươi. Tổ mẫu, ta cái gì cũng không thiếu. Không được. Ngươi đến yếu điểm cái gì, nếu là bằng không, ta cũng thấy chính mình qua cầu rút ván. Lao phu nhân kiên trì. Đỗ nhã tịch liền cười, ha ha. Kia nhã tịch liền không khách khí, nhã tịch hiện tại còn không có nghĩ đến, về sau nghĩ tới lại nói cho tổ mẫu, có thể chứ. Có thể. Bên kia, Diêu Thần Chi không vui, "Tổ mẫu, ta đây đâu?" "Ngươi cái gì?" Lão phu nhân kỳ quái nhìn hắn, "Hai tử không phải từ ngươi trong bụng sinh ra tới, cũng không phải ngươi hoài thai mười tháng, ngươi không biết xấu hổ sao?" Ách, Diêu Thần Chi bị nghẹn, như vậy vừa nói, hắn thật là ngượng ngùng. Lão phu nhân phóng vô lự bỏ vào trong chăn, nhìn hai trương giống nhau như lúc mặt, thật lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đô nha tịch. Đã là vẻ mặt nghiêm túc, nhã tịch, lần này những cái đó hắc ý đi hệ nhân nhưng có cái gì manh mối. Dạ Linh kiểm tra qua, những cái đó hắc ý đi hệ nhân là trên giang hồ sát thủ, cùng trước kia hắc ý đi hệ nhân cũng không phải tới tự một chỗ. Trong Mặc lão Phu U Nhân lại hỏi, nghe nói lại là cái kia hắc ý đi hệ nhân cứu các ngươi. Nghe vậy, Đỗ nhã tịch nghiêm sắc mặt, gật đầu, là, người này luôn là ở nàng thời khắc nguy hiểm xuất hiện, tinh tế ngấm lại. Hắn không có khả năng mỗi lần đều như vậy kịp thời, hoặc là nói là như vậy xảo đi. Đảo như là có ở bên người nàng xếp vào nhãn tuyến, hoặc là chung quanh có người của hắn đang âm thầm giám thị chính mình nhất cử nhất động. Tiế tô, đối. Chính là tiế tô. Nghĩ như thế, hết thể liền thông. Người này yêu cầu chính mình vứt bỏ diêu thần chi, sau đó gả cho nàng. Này hết thể nhìn như là hắn đối nàng động tâm, chính là đồ nhã tịch tưởng không rõ. Người này như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đối chính mình động tâm đâu. Chính mình cùng hắn cũng cũng chỉ là vài lần chi duyên. Không. Mục đích của hắn tuyệt đối không chỉ là như vậy, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Như vậy có hay không khả năng, người này cùng chính mình cũng không phải chỉ có vài lần chi duyên, hắn là một cái quen thuộc người đâu. Diêu thần chi nhất thẳng chú ý đồ nhã tịch biểu tình, thấy nàng lâm vào trầm tư trung, liền hỏi lão phu nhân, tổ mẫu. Ngươi nhưng có cha ra là ai cùng đường lệ dung ám hạ có cấu kết. Đồ nhã tịch nghe tiếng, đông chốc ngẩng đầu nhìn về phía Lão Phu Nhân. Việc này còn không có vô cùng sắc thực chứng cứ, nhưng là, ta vẫn luôn hoài nghi nàng cùng Chu Hải Linh ám hạ có lui tới. Lão Phu Nhân cảm thấy có một số việc, không nên lại gạt. Vốn cũng không là chuyện gì, nhưng Chu Hải Linh xuất hiện, cùng với nàng sau khi xuất hiện phát sinh như vậy nhiều sự tình. Nàng không thể không đem hết thẻ mũi tên chỉ hướng Chu Hải Linh. Diêu Linh Chi này manh mối đã bỏ quên. Đường lệ dung này manh mối đã chặt đức. Phái ra người đi điều tra, cũng tra không ra Chu Hải phân mấy năm nay đến tuột cùng có như thế nào trải qua. Nhưng chính là vì cái gì cũng điều tra không ra, lão Phu Nhân càng cảm thấy đến người này có vấn đề, nàng là ở cố tình giấu giếm chính mình quá khứ. Nhân vì cái gì muốn giấu giếm chính mình trải qua đâu? này nhất định là có nguyên nhân. Chu Hải Linh, Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi cùng tiêu lên hỏi. Lão phu nhân gật đầu, giải thích. Chu Hải phân chính là Chu Hải Linh, nàng giả mạo nàng tỷ tỷ tên. Cô phu nhân. Đỗ Nhã Tịch nhìn lão phu nhân, hỏi ra chính mình vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Tổ mẫu, Nhã Tịch vẫn luôn cảm thấy cô phu nhân đối tổ mẫu có mạc danh địch ý, nàng cùng tổ mẫu chính là cũ thức. Là cũ thức. Quả nhiên là cũ thức. Chắc không được kia cố phu nhân nhìn tổ mâu ánh mắt như thế oán hận, xem ra, không chỉ là cũ thức, này trung gian còn có không thoải mái quá vãng. Lao phu nhân nhìn không chút nào kinh ngạc đỗ nhã tịch, đầy mặt ngạc nhiên riêu thần chi, liền chậm rãi đem riêu ra cùng chu Hải phân quá vãng yêu hận tình thù một năm một mười nói ra. Cuối cùng, nàng thật dài thở dài một hơi, ta thật không biết nàng sẽ là như thế cố chấp, lúc ấy, hài tử sói mòn căn bản chính là nàng chính mình quyết điểm. Nếu thiện, Nga chính là thần chi cha hắn, thiết khẩu không ứng nạp nàng làm thiếp, ta tất nhiên là vô miễn cưỡng hắn, liền cho Chu Hải phân một tuyệt bút bạc, phóng nàng ra phủ. Từ nay về sau liền không còn có nàng tin tức, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện ở ta trước mặt. Lao phu nhân như vậy vừa nói, đồ nhã tịch liền minh bạch Chu Hải phân đấy mắt hận ý là như thế nào tới. Nàng nhìn về phía lão phu nhân, hỏi, tổ mẫu. Đã là như thế, ngươi vì sao không cùng nàng đem lời nói làm rõ đâu? Chúng ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm, dựa vào cái gì muốn cho nàng như vậy hoán hận, như vậy hiểu lầm. Lao phu nhân lắc đầu, trong giọng nói pha là bất đắc dĩ nói, nàng sẽ không nghe. Chu Hải Phân nếu là có thể nhận thức chính mình sai lầm, kia cũng sẽ không phát sinh năm đó như vậy sự tình. Nàng lần này trở lại Tô Thành, nhất định là có bị mà đến. Đỗ Nhã Tịch trong đầu liền xẹt qua màu son hoa khuôn mặt, tổng cảm thấy nơi nào có chút vấn đề. Màu son hoa cùng Chu Hải phân như thế nào sẽ biến thành gì cháu quan hệ đâu? Nàng thay đổi cái thân phận, nói chính mình đến từ Tây Bộ, mà Cố gia cũng là đến từ Tây Bộ, Cố Hoài Viễn lại đối thần bí Tây Bộ quen thuộc, ra vào không bị ngăn trở. Đột nhiên, Đỗ Nhã Tịch bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Lao phu nhân, tổ mẫu, Chu Hải Linh rời đi giương ra sau. Nhất định là đi Tây Bộ, cho nên mới cha không ra nàng quá vãng. Tổ mẫu, nghĩ lại một chút, ta cảm thấy cố Hoài Viễn người này cũng có chút khả nghi, hắn không có khả năng không biết Chu Hải Phân cùng chúng ta riêu ra ân oán, Kia hắn vì sao còn muốn cùng chúng ta riêu ra hợp tác đâu. Nghĩ, Đỗ nhã tịch không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, phía sau lưng sậu lạnh. Nếu bọn họ là Hoài mục đích mà tiếp cận riêu ra nói, kia chẳng phải là... Lúc ấy cùng Cố Hoài Viễn nói chuyện hợp tác khi, ta cũng không biết hắn mưu thân lại là Chu Hải Linh. Nha đầu, lần đó giả dược sự kiện, hắn từng giúp vội, ta làm chim én đưa hắn ra cửa khi, hắn nói một ít kỳ quái nói, hắn tựa hồ cho rằng chính mình là nếu thiện hải tử. Lão phu nhân nhớ tới hắn giới thiệu chính mình khi, nói chính mình 19 tuổi, tính tính tuổi vừa lúc cùng đứa bé kia tuổi sắp thì, chẳng lẽ Chu Hải Linh không chỉ có chính mình dùng tên giả vì Chu Hải phân? còn tìm cái hải tử tới mạo hướng là diêu gia hải tử. 19 năm. Nếu nàng thật là rời đi diêu gia sau liền gả chồng, như vậy từ gả chồng sinh con, nhanh nhất kia hải tử cũng nên là 17-18 tuổi. Đối. Nhất định là như thế này. Chu hải phân lầm đạo cố hòi viễn, kia nàng mục đích là cái gì? Báo thủ. Lao phu nhân nghĩ thông suốt hết thảy, đống chốc đứng lên, sắc mặt xanh mét, vô sỉ. Nàng thế nhưng làm ra loại sự tình này tới, kia cố hoài viễn định cũng là tin, bằng không hắn sẽ không nói ra nói vậy tới. Tin cái gì? Diêu thần chi hỏi. lão phu nhân nắm chặt nắm tay, trong lòng rời non lấp biển tức giận mãnh liệt mà đến, cố hoài viễn cho rằng chính mình là người huynh đệ, thử cái này chu hải phân, ta định là nhẹ không tha cho nàng. Đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi lo lắng xốt ruột nhìn nhau, sau đó, khuyên đủ, tổ mẫu, ngươi không thể động khí. Ngươi đừng vì không đáng người mà bị thương thân thể của mình." Hừ hừ lạnh một tiếng, lão phu nhân liền một lần nữa ngồi xuống. Đôi tay không cấm lẫn nhau xoa, mặt lộ vẻ ưu sắc. Việc này nàng tổng không thể lỗ mãng nhiên đi theo Cố Hoài Viễn nói, ngươi không phải chúng ta giương ra con cháu, ngươi bị Chu Hải phân lợi dụng. Đừng nói nàng nói không nên lời nói như vậy, liền sợ nàng nói, Cố Hoài Viễn cũng sẽ không tin tưởng. "Tổ mẫu, ngươi đừng ngồi." Chuyện này chúng ta lại tra rõ một chút, không thể chính diện chỉ phá, chúng ta có thể nói bóng nói gió. Chờ vô ưu cùng vô lự trăng cho khi, chúng ta mở tiệc mời khách, đến lúc đó thỉnh Cố Hoài Viễn cùng Chu Hải Phân tiến đến, ta nhất định có biện pháp làm Chu Hải Phân chính mình lộ ra dấu vết, ta tin tưởng, Cố Hoài Viễn nhất định sẽ tự mình tìm được chân tướng. Đỗ Nhã tịch cũng coi như là lược hiểu biết Cố Hoài Viễn tính tình, hắn nếu khuy đến điểm đáng ngờ, hắn nhất định sẽ không giả bộ hồ đồ. Chỉ cần hắn đi tìm chân tướng, chính mình theo điểm này, liền có thể dễ dàng biết chân tướng. Lao phu nhân trầm tư trong chốc lát, sau đó, gật gật đầu. Hảo đi. Việc này liền trước như vậy, ta sẽ làm người tra rõ. Ta đem gió đêm lưu lại cùng dạ linh cùng nhau bảo hộ các ngươi, cũng không biết đối phương còn có thể hay không lại đến một lần. Các ngươi mọi việc đều cẩn thận một chút, chờ nhã tịch trăng tròn khi, về trước một chuyến tô thành đi. Hảo. Lão phu nhân liền đứng lên, các ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi dược viên nhìn xem. Lộ hoạt, tổ mẫu tiểu tâm một chút. Ân, ta mang theo đậu khấu cùng liền kiều lại đây, sẽ không có việc gì. Lão phu nhân ra cửa phòng, gọi lệ thẩm, làm nàng bồi cùng đi dược viên. Lệ nương, ngươi muốn thay ta hộ hảo bọn họ. Trên đường, lão phu nhân giao đái. Lệ thẩm gật đầu, lão phu nhân yên tâm. Lệ nương nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Lệ nương sẽ dùng sinh mệnh tới bảo hộ bọn họ. Đốn bước, lão phu nhân quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta không cần ngươi dùng sinh mệnh tới bảo hộ bọn họ, ta muốn các ngươi một đám đều hảo hảo. Lần này, ta mang theo gió đêm cập hắn phía dưới ám vệ lại đây, ngươi tìm cái thời gian, làm gió đêm cùng dạ linh phân một chút công, ăn như vậy một lần mệt, về sau cũng không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Là, lão phu nhân, ta sẽ cùng với bọn họ thương lượng, Một lần nữa đặt lính canh, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lao phu nhân gật đầu, "Hảo, ta tin tưởng ngươi." Thiếu gia, hiện tại Hoàn Sơn thôn trong ngoài, giêu gia đều bảy chạm gác ngầm, chúng ta người lại vô pháp ẩn vào Hoàn Sơn thôn. Cố cục vào thư phòng, hướng Cố Hoài Viễn hồi bẩm Hoàn Sơn thôn tình huống. Nam quyển sách tay không khỏi bục chặt, Cố Hoài Viễn mục không rời thư hỏi, tình huống của nàng như thế nào? Cố cục cẩn hạ trong lòng bất mãn, đúng sự thật hồi bẩm nghe nói là sinh một đôi long phượng thai hôm nay tô phu nhân cùng diêu lão phu nhân đều chạy đến vân an diêu thần chi cổ độc đã giải lui ra đi thiếu gia cố cục ngẩng đầu lo lắng nhìn về phía cố hoài viễn môi hấp hấp lại bị cố hoài viễn lạnh giọng mắng ly lui ra là thiếu gia cố cục thật sâu nhìn cố hoài viễn liếc mắt một cái khẽ thở dài một tiếng xoay người rời đi phanh phanh phanh Trong thư phòng truyền đến lách cách lang cang đổ vật rơi xuống đất thành, cửa phòng, cố cục đứng bất động, nghe bên trong tiếng vang, đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền. Thiếu gia như thế nào sẽ ngu như vậy đâu? Nếu thật sự không bỏ xuống được đố nhã tịch, hắn vì sao còn muốn cứu Diêu thần chi đâu? Vì một cái đố nhã tịch, hắn như vậy cùng phu nhân náo loạn vài lần, hắn như vậy bị chủ thượng hoài nghi, hắn thật sự đáng giá sao? Thư phòng khi, lách cách lang cang một trận loạn hưởng. Cố hoài viễn như vây thú gầm nhẹ, vì cái gì? Vì cái gì? Hắn có cái gì hảo a? Chỉ cần tưởng tượng đến đôi nhã tịch vì Diêu thần chi sinh hạ một đôi nhi nữ, hắn liền đấu kỵ đến phát cuồng. Ta sẽ không liền như vậy tính, sẽ không, tuyệt không sẽ. Một tay đem án thư đồ vật quét xuống đất, cố hoài viễn dùng sức đấm vài cái mặt bàn, chỉ hết hắn lại như thế nào? Ta định sẽ không cho các ngươi cùng nhau, ta muốn cho Diêu thần chi chơ mắt mất đi ngươi chớm mắt nhìn người gả cho ta, ta muốn cho hắn đau đớn muốn chết, ta còn trải qua khổ cùng đau, ta muốn cho hắn cũng nếm thử. Cố Hoài Viễn đột nhiên đình chỉ phát cuồng hành động, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Đối, hắn muốn cho Diêu Thần Chi sống không bằng chết. bọn họ hiện tại càng là ân ái, về sau phân biệt khi cũng chỉ biết càng là đau nén ước, mà Diêu Thần Chi thống khổ, đây mới là hắn nhất muốn nhìn đến. Hảo hắn liền cho bọn hắn cơ hội khanh khanh ta ta tương lai thế ly tử tán diêu thần chi nhất chắc chắn liền chết tâm đều có như vậy căn bản hắn liền có thể không ngừng thổi mao chi lực liền đem diêu thần chi đánh vào địa ngục vinh không siêu thân ha ha ha cố hoài viễn ngửa đầu cười to căm giận gầm nhẹ diêu thần chi ngươi liền chờ tan nát cõi lòng mà chết đi cốc cốc cốc cửa phòng sộn vang cố hoài viễn lạnh lùng hỏi chuyện gì thiếu gia cố cục muốn nói lại thôi Cố Hoài Viễn không vui quát, Lan không có việc gì đừng tới phiền ta. Lớn như vậy tính tình, thật đúng là làm tốt lắm. Lệnh như quỷ mị thanh âm vang lên, Cố Hoài Viễn cả người chấn động, vội vàng quỳ một gối xuống đất, chắp tay hành lễ, không biết chủ thượng giá lâm, thỉnh chủ thượng thứ tội. Quỷ diện nhân quét nhìn nhất phái bữa bãi thư phòng liếc mắt một cái, rốt cuộc là khí huyết phương cương nam nhân, ngươi như thế thiếu kiên nhẫn, ta ngược lại bắt đầu chính mình ánh mắt, tâm đột nhiên chấn động, cố hoài viễn vội vàng đáp, thỉnh chủ thượng trách phạt, phạt, quỷ diện nhân lạnh lùng cười, ta phạt, ngươi nhận được khởi sao? cố hoài viễn cúi đầu, đầu để địa mặt, hàn ý sầu thân, một lát, quỷ diện nhân lạnh lùng thanh âm lại ở cố hoài viễn đỉnh đầu vang lên, ngươi lập tức chạy tới tây bộ, ta muốn tiêu hồn cao, càng nhiều càng tốt, là, chủ thượng, đứng lên đi, tạ chủ thượng, cố hoài viễn đứng dậy. Trước mặt đã là không có một bóng người, quỷ diện nhân như quỷ mị xuất hiện, lại như quỷ mị biến mất. Cố cục kéo kẹt cửa phòng đẩy ra, cố cục vào nhà, quét xem một cái cũng không quỷ diện nhân thân ảnh, liền biết quỷ diện nhân đã rời đi. Nghĩ đến quỷ diện nhân xuất thần nhập hóa võ công, cố cục lòng còn sợ hãi. Thiếu gia, cố hoài viện xua tay, cái gì cũng đừng nói nữa, thu thập đồ vật, chúng ta tức khắc chạy tới Tây Bộ. Là, thiếu gia. Cố cục lui ra, cố hoài viễn ngồi xuống án thư bắt thiên ghế, liễm mục trầm tư. Chủ thượng muốn tiêu hồn cao làm cái gì? Không bao lâu, cố cục hồi bẩm, đồ vật đã thu thập, nhưng tức thời xuất phát. Cố hoài viễn đứng lên, đi thôi. Đi đến cửa phòng, hắn lại phản hồi án thư, kéo ra trung gian ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái hộp gấm, suy nghĩ một chút, liền mang theo trên người rời đi. Hoàn Sơn thôn, đô gia. Đỗ nhã lan đọc xong thư liền chạy đến đỗ nhã tịch phòng, bưng ghế ngồi ở trước giường, nhìn không chớp mắt nhìn vô ưu cùng vô lự, mà này hai cái tiểu gia hỏa cũng là trường lớn đôi mắt nhìn nàng, tựa hồ cũng đối nàng rất tò mò. Ta là các ngươi gì tư, các ngươi cũng không thể quên mất. Đỗ nhã lan trở tay chỉ vào chính mình, hướng vô ưu cùng vô lự giới thiệu chính mình. Bung trong tay sổ sách, đỗ nhã tịch cười nói, bọn họ còn như vậy tiểu, ngươi có thể hay không quá sốt ruột. Không nóng nảy, một chút đều không nóng nảy. Ta mỗi ngày đối bọn họ giới thiệu một chút chính mình, bọn họ nhất định sẽ nhớ kỹ. Về sau, bọn họ có thể nói khi, nhất định là cái thứ nhất liền kêu gì tư. Đỗ Nhã Lan nói liền vui vẻ biết lên. Thứ muội, bọn họ cái thứ nhất muốn kêu đến là mẫu thân mới đúng vậy. Diêu thần chi sửa đúng. Vì cái gì? Đỗ Nhã Lan khó hiểu nhìn hắn. Diêu thần chi đương nhiên nói bởi vì bọn họ là người nhị tỷ cực cực khổ khổ sinh hạ tới, đương nhiên đến cái thứ nhất liền kêu mẫu thân a. Đỗ Nhã Lan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Diêu Thần nói đến đến có đạo lý, kia hành đi. Cái thứ hai lại kêu gì tư, ta cũng có thể tiếp thu. Cái thứ hai cũng không được. Đỗ Nhã Tịch nghe Diêu Thần chi nói, liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, có ngươi như vậy sao? Làm gì luôn là quét Nhã Lan hứng thú. Nhã Lan tính trẻ con. Ngươi cũng theo cùng nhau, như vậy ngươi có thể hay không quá ngây thơ. Ta ấu chỉ, chính là ngươi. Ngươi như thế nào không nói tứ muội? Diêu Thần Chi chỉ vào Đỗ Nhã Lan, nói cho hết lời, hắn mới đột nhiên đình khẩu, xấu hổ gãi gãi đầu, không nói. Hắn đây là làm sao vậy? Nhã Lan rõ ràng chính là một cái tiểu hài tử a, đương nhiên có thể tính trẻ con. Trái lại chính mình, bảy thước năm nhi đã làm cha tự nhiên là không thể tính trẻ con. nhìn hắn xấu hổ bộ dáng, Đỗ Nhã Tịch liền buông tha hắn. nhìn về phía Đỗ Nhã Lan, hỏi: ngươi cùng kia Lý Tử Kiệt nhưng hòa hảo, ở học đường còn có hay không khi dễ nhân gia? nhị tỷ, nhân gia nào có khi dễ hắn? hắn không khi dễ ta cùng tăng ca, chúng ta liền cảm ơn trời đất. Đỗ Nhã Lan khoa trương chắp tay trước ngực, đã bài bái. biết muội chi bằng tỷ. Đỗ Nhã Tịch sao có thể tin tưởng Đỗ Nhã Lan sẽ bị người khi dễ? Hắn có thể khi dễ đến ngươi, ngươi không đem hắn sặc đến một câu cũng nói không nên lời, hắn liền ái di đà Phật. Nhị tỷ, ngươi như thế nào? Cánh tay ra bên ngoài quài đâu? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng luôn là khi dễ nhân gia. Hắn cũng không phải thật sự hư, hắn đều như vậy nói ngươi cùng Đại ca ca, hắn còn không xấu, hắn chỉ là lầm nghe người ta ngôn, sau lại? Không phải cũng tới cửa xin lỗi sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn bắt điểm này liền phán người tử tội sao? Ta. Đỗ nhã lan đang muốn phản bác, lệ thẩm liền cầm hai đôi giày đi đến. Nhã lan tiểu thư, đây là ngươi phải làm giày, ta đã làm tốt, ngươi lấy về phòng đi thôi. Đỗ nhã tịch nhìn kia một đôi kiểu nam giày, một đôi kiểu nữ giày, vừa thấy liền không phải nàng cùng Diêu thần chi số đo, cũng không phải đỗ thị vợ chồng số đo, càng không phải đỗ thủy triệu số đo. Kiêu kiểu nam giày vải là hắc vải bông mặt, trên mặt cái gì đồ hình cũng không có thê ơ. Cặp kiêu kiểu nữ giày trên mặt nhưng thật ra theo đồ vật, đãi lệ thẩm đến gần, Đỗ nhã tịch liền thấy kiêu kiểu nữ giày trên mặt theo phúc tự. Này dây là. Đỗ nhã lan nhảy xuống ghế, duỗi tay lấy ra giày, một tay để một đôi, nhanh chóng liền đi ra ngoài, nhị tỷ, ta về trước phòng đi. Như vậy kỳ quái. Ngày thường, nàng ăn vạ nơi này xem vô ưu cùng vô lự kia nhưng đến thai thị tam thôi tứ thỉnh, nếu là bằng không, nàng là không có khả năng thành thành thật thật trở về phòng. Lệ thầm, đây là có chuyện gì? Lệ thầm liền cười tủm tìm giải thích, ta cũng không biết ta, nhã lan tiểu thư cầm số đo, làm ta hỗ trợ làm hai đôi giày, cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nga, đỗ nhã tịch nhẹ nga một tiếng, muốn hay không ta ngày mai trộm đi xem, xem nàng đưa giày cho ai? lệ thẩm hỏi Không cần. Hảo. Dù sao cũng không phải làm gì chuyện xấu nhi, chúng ta cũng đừng động đến quá nhiều. Tứ muội tuy còn nhỏ, nhưng là nàng biết nặng nhẹ. Diêu thần chi khách con nói, Con môi cười nhạt, Đỗ Nhã Tịch nhìn về phía Lệ Thẩm, hỏi, "Lệ Thẩm, gần nhất nhưng còn có cái gì người sống tiến Hoàn Sơn thôn?" Nàng hỏi chính là ban đêm không có khả nghi người xuất hiện. "Không có." Từ chúng ta một lần nữa bố cục trạm gác ngầm lúc sau, liền không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Lệ thẩm đáp, không có khả nghi địa phương. Đỗ nhã tịch liễm mục trầm tư phân tích, đối phương là bởi vì vô cơ nhưng sấn, vẫn là bởi vì hết thể đều là chính mình quá đang nghi, đối phương trừ bỏ tía tô liền căn bản không có mặt khác nhãn tuyến. Cố gia tình hướng đâu? Cố phu nhân du du trong nhà, cực nhỏ ra cửa, ra ra môn cũng chỉ là cùng mặt khác đại hội nhân gia phu nhân uống trà nói chuyện hiếm hoặc là đánh lá cây bài. Cố Thiếu gia mấy ngày hôm trước lại đi tây bộ, nói là vì Hoa Non sự tình. Lệ thẩm nhất nhất hội báo, Cố Hoài viễn lại đi tây bộ, như thế cùng hắn đáp ứng Hoa Non cung cấp kỳ tương sướng, chỉ là hắn mỗi lần đi tây bộ đều chỉ là bởi vì chính sự sao? Làm người đi theo không có. Đêm vẫn đi theo, bảo đảm sẽ không theo ném. "Hảo, Người đi trước nghỉ ngơi đi, Vô Ưu cùng Vô Lữ đã ngủ rồi." Ban đêm cũng đã không cần lại ôn sữa dê, ngươi cùng cây kim ngân không cần bên ngoài gian trực đêm. Là, thiếu phu nhân. Lệ thẩm xoay người rời đi, đi rồi vài bước lại ngừng lại, thiếu phu nhân, ta cùng cây kim ngân cùng thụy triệu thiếu gia thay đổi phòng. Buổi tối, nếu là tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư tỉnh, ngươi gõ một chút chúc tưởng chúng ta liền sẽ lại đây. Hảo. Lệ thẩm đi đến cửa phòng lại phản trở về, đồ nhã tịch khó hiểu nhìn nàng. Lệ Thẩm liền nói, thiếu phu nhân, còn có một việc, ta thiếu chút nữa quên mất. Kia Vu Lệ Tử thường đi một nhà kêu vinh hoa lâu địa phương nghe diễn, theo hồi báo, nàng cùng nơi đó đương hồng tiểu sinh cung năm nhạc, quan hệ phì thiện.